như vậy chạy suốt cả đêm phía trước có động quật số hai kêu lên năm người dừng bước lại cẩn thận dán đường hầm vách tường hướng ra phía ngoài quan sát thoạt nhìn không có quái vật không có la tín đông lạnh khối mũi tên trên mặt đất chỉ có một cỗ thi thể tư mã sư đánh giá cái này động quật b ổ c ụ đồng dạng ba đầu đường hầm từ trước đến nay đường thông tới nơi này nhưng là hướng động quật phía trước chỉ có một đầu địa thế hướng lên rộng lớn đường hầm tại động quật t a chắc có một đầu hướng xuống tiểu thung lũng nhỏ Cốc cây xuống khẩu rơi xuống mấy tư r ớ n g mã u ố Số n này tín ở chỗ này phục kích là tín sao? Số 2 hỏi. là Tư sao? m sư lắc đầu địa thế nơi này t r ố n g trải không phải địa điểm tốt hắn dẫn đầu hướng thung lũng nhỏ đi vào trong la tín nếu muốn truy sát viên thuật tất nhiên sẽ hướng thung lũng nhỏ bên trong đi chúng ta đến bên trong tìm kiếm vị trí hướng trong cốc đi đại khái hơn một canh giờ phía trước địa thế càng phát ra hiệp ác Quái thạch đá l ầ m chởm kỳ phong đột ngột chuyển qua một tảng đá lớn trước mắt tình hình dọa đến đi ở phía trước số ba thuộc hạ suýt nữa ké ngã hắn một tay gấp bịt miệng lại miễn cho chính mình k ê u thành tiếng một tay chỉ vào sau đá ra hiệu tư mã sư tới quan sát sau đá một người bị trong suốt dính hồ hồ tơ nhện giống nhau đ ồ vật bó chặt mở to hoảng sợ lại cặp mắt vô thần chừng mắt tư mã sư bọn người há to miệng lại k ê u không ra tiếng nhìn phục sức là một tên viên thuật quân sĩ binh mắt thấy như thế dị trạng tư mã sư im lặng rút kiếm nơi tay dẫn bốn tên thuộc hạ chậm rãi ló ra phía trước càng đi về trước càng nhiều loại này bị kén bao vây lại viên thuật binh sĩ phía trước lại qua một cái gần chín mươi độ đường rẽ tư mã sư từ sau đá vi hơi ló đầu ra đi thăm dò nhìn ngạc nhiên kinh thấy một hàng kén người phía trước một cái thân mặc áo bào đen trên mặt mang theo một bộ kim sắc i ữ tợn răng nanh mặt nạ người chính đứng ở phía trước ngưng thần nhìn chăm chú lên trên vách tường kén người t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu hồng nhan c h i kỷ thần bí mặt nạ vàng kim người ngay tại chuyên t r ú vào quan sát bị quấn ở trên tường kén người không có chút nào phát hiện góc rẽ vụn trộm nhô đầu ra tư mã sư bốn tên thuộc hạ hai mặt nhìn nhau trong lòng đều nghĩ lần này làm sao bây giờ nếu như chưa trừ diệt người này liền không có cách nào bố trí mai phục nhưng nếu như hướng người này động thủ chỉ sợ lại sẽ đánh cỏ làm rán sợ dẫn tới người đeo mặt nạ đồng bọn thật sự là tình thế khó xử tư mã sư con mắt đi lòng vòng hướng đám thuộc hạ đệ lên tay sau đó ngang trưởng tại trên cổ làm cái g i ế t động tác bốn người biết thiếu c h ủ ý là trước ổn định người này lại tìm cơ hội ám sát riêng phần mình nhẹ gật đầu tư mã sư lấy quyền che miệng nhẹ nhàng tằng háng một cái người đeo mặt nạ cảnh giác xoay người hướng về đường rẽ bên ngoài cổ tay khe đảo một cái màu đen ống tròn trượt đến bàn tay đấu hồn d ố t vào ống tròn phát hỏa sắc tinh sắc tràn ra hỏa diệm thuận ống tròn bên trên phức tạp cổ phát đường vân chạy khắp ống thân ống tròn hai đầu bắn ra một cây huyền thiết chế tạo phía trước dường như con câu chiến qua tư mã sư bén nhảy ánh mắt chăm chú vào người đeo mặt nạ cầm qua trên tay cái tay kia ra thịt tiêm bạch non mịn hiển nhiên là chỉ nữ t ử tay ha ha tư mã sư cởi mở cười nói người thường nói l à tín tướng quân hồng nhàn chi kỷ trải rộng thiên hạ không nghĩ tới tại loại này nước sơn đen thung lũng nhỏ trong động quật vậy mà cũng có thể gặp được thực tế là làm người kinh ngạc mặt nạ nữ lúc đầu một mực đang đề phòng tư mã sư nhưng là nghe được hắn n h ắ c lên tên của la tín không khỏi xưng sở ta vốn cho rằng ta sẽ là la tín tướng quân dưới t r ư ớ n g cái thứ nhất đến nơi đ â y người không ngờ tới cô nương vậy mà tới còn nhanh hơn ta thật là làm ta xấu hổ xem ra chu viên thuật công đầu muốn bị cô nương đoạt đi tư mã sư ánh mắt mặc dù âm trầm nhưng là nụ cười trên mặt lại sán lạn giống trong đêm tối phồn tinh tràn ngập thành khẩn cùng chân thành tha thiết đáng tiếc ca đáng tiếc hắn lắc đầu làm không cam lòng hình mặt nạ nữ trong ánh mắt tràn ngập n g h i hoặc ngươi là la tín dưới chướng người La tư í n cũng tiến t rồi. vào mã sư chắp tay k h ô n g người nói tại hạ là là thanh châu tân tấn tiểu thiên tướng một tên họ mã danh sư lần này theo cao thuận tướng quân tham dự từ châu bảo vệ chiến dương châu bình định sau bị điều rút đến la tướng quân dưới trướng đảm nhiệm tiên phong đến đây bình xuân truy kích chạy tán loạn nghịch tặc viên thuật mã sư mặt nạ nữ tại trong đầu tìm kiếm cái tên này lại hoàn toàn không có ấn tượng nàng ngạc nhiên nói ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua ngươi tư mã sư lạnh nhạt cười nói tiểu tướng vừa ném đến cao thuận tướng quân dưới trướng không lâu lại không có gì công tích chỉ là cái tiểu thiên tướng cho nên mọi người cũng không biết ta bọn họ thường d ễ cờ ta nói ta hẳn là phụ trách cho triệu vân tướng quân dắt ngựa xích thố kia mới không phụ ta mã sư chi danh nói đến đây hắn làm bộ bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu tư mã sư thuận miệng liền đem chính mình thân phận giả biên được giọt nước không lọn đối lần này chiến dịch phương hướng điều động biểu hiện được rõ như lòng bàn tay đúng như cùng là tự mình tham dự giống nhau cùng h ắ n giả làm trong lúc vô tình lộ ra triệu vân kỵ xích thố chi tiết nhỏ càng thêm lệnh mặt nạ nữ mắc lửa cơ hồ không nghi ngờ gì thế nhưng là người ở xa thanh châu lại mới vào cao thuận tướng quân dưới trướng làm tướng là làm sao biết ta sao mặt nạ nữ sóng mắt lưu truyền hỏi tư mã sư thầm nghĩ nữ nhân này thật sự là thận trọng cẩn thận trong chớp mắt tìm tới ta lỗ thủng hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả kéo dài một ít thời gian trong đầu cấp tốc xoay nhanh chậm rãi nói ta mặc dù là mới vừa vào cao thuận tướng quân giới trướng nhưng là cùng cao thuận triệu vân hai vị tướng quân mới quen đã thân tình như t a y huynh tại dương châu được hai vị tướng quân đem ta dẫn kiến cho la tín tướng quân la tín tướng quân trời sinh tính rộng đến liền cũng coi ta là thành bạn cũ c h i kỷ là lấy chuyện của h ắ n đối ta cũng không phải cái gì bí mật hắn ngừng lại một chút tiếp tục nói la tín tướng quân bên cạnh có vị tên là trường xuân hoa cô nương nghe nói nàng thường ngày vui mang mặt nạ màu xanh ra ngoài đi lại cùng nàng là bạn còn có một vị mang mặt nạ vàng kim cô nương chỉ là không thường lộ diện là lấy vừa mới ta gặp một lần cô nương mặt nạ vàng kim liền biết n g ư ờ i là la tướng quân hồng nhan c h i kỷ hắn đem trương xuân hoa mang mặt xanh cụ chuyện cũng nói ra kim tiên sinh lúc này mới hoàn toàn tin tưởng hắn bởi vì trương xuân hoa từ khi công khai và ở la phủ về sau liền rất ít lấy mặt nạ màu xanh gặp người đồng thời tên cũng hiếm khi người biết được có thể biết nàng từng mang mặt xanh cụ đều chỉ có thể là phe mình người nàng lại không ngờ tới ngày đó tại vương nguyên cơ mật thất bên trong biết mặt x a n h vốn là t r ư ờ n g xuân hoa còn có tư mã ý phụ tử thế là kim tiên sinh buông xuống cảnh giác hỏi mã tướng quân dương châu hiện tại đã bình định rồi đúng thế tư mã sư cung kính nói l à tín tướng quân tập kích bất ngờ thọ xuân lấy một người phá một thành đại cục đánh một trận kết thúc h ắ n uy danh lan xa chỗ đến nghịch quân nghe tiếng mà hàng trong khoảng thời gian ngắn dương châu cũng đã bị thu phủ hán ngạc nhiên nói cô nương chẳng lẽ vậy mà không biết việc này ta mặc dù biết hắn muốn tập kích bất ngờ thọ xuân nhưng không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy liền thành công ta lúc tiến vào còn không có đạt được hắn tin tức đâu kim tiên sinh đáp nói như vậy cô nương không phải phụng la tín tướng quân c h i mệnh tiến đến tư mã sư đối cái này thần bí kim tiên sinh tổ chức cũng rất cảm thấy hiếu kỳ nghĩ thăm dò các nàng cùng la tín quan hệ không phải kim tiên sinh không nghi ngờ gì nói ta tại trường an tiếp vào tình báo nói bình xuân thành lưu tinh truy địa đất sụt hố to nơi đó xuất hiện nhân khẩu mất tích sự kiện cho nên ta từ thành trường an chạy đến điều tra lúc này tư mã sư bốn cái thuộc hạ cũng c h ậ m c h ậ m đến gần đến dường như lơ đãng phân bố đứng tại b ố n phía dường như là tại canh gác nhưng trong lúc bất chi bất giác đã đem kim tiên sinh bao vây lại kim tiên sinh không hề hay biết khác thường t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy hảo kiếm pháp nhân khẩu mất tích tư mã sư nghe vậy cũng là cả kinh hắn mặc dù một mực tại bình xuân ngoài thành nhìn chằm chằm viên thuật quân cùng giang đông tương dương chờ quân đội động tĩnh cũng cảm thấy bình xuân thành người thực tế là quá ít nhưng hắn còn tưởng rằng là dân chúng sợ hai chiến loạn mà sớm đào tẩu hoàn toàn không nghĩ tới đúng là cái hố to này đưa tới mất tích người chính là bị trói đến nơi này à? tư mã sư chỉ vào vây ở trong suốt kén bên trong người nói là ai làm mục đích ở đâu kim tiên sinh ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn chăm chú mặt của hắn hỏi các ngươi trên đường tới không có gặp được một loại canh bồn u lớn nhỏ quái vật là những quái vật kia làm tư mã sư ngạc nhiên số hai thuộc hạ là trước hết nhất bị quái vật che mặt hán khinh thường nói những phế vật kia có thể làm chuyện lớn như vậy đến ta một cước liền đem bọn chúng dẫm bạo ngươi không có bị bọn chúng che đến trên mặt ta kim tiên sinh hỏi số hai sắc mặt thoáng chốc xanh xám lợi này của ngươi là có ý gì hôm qua ta nhìn thấy một con quái vật cứ như vậy che đến trên mặt của người này kim tiên sinh chỉ vào trước mặt kén người nói sau đó quái vật liền rớt xuống đất bất động nàng chiến qua hướng kén chân người bên cạnh ra hiệu nói tư mã sư bọn người mới phát hiện kia kén chân người bên cạnh có một cái chết mất quái vật số ba nghi ngờ nói những quái vật này cho những này kén bên trong người bổ sung dương khí thế thì thật sự là khó lý giải ta hoài nghi đây chỉ là một tàn xác giống vẽ thoát xác giống nhau kim tiên sinh trầm giọng nói nàng mang theo bọn hắn hướng phía trước đi vài bước chỉ vào một cái k h á c kén nhân đạo các ngươi nhìn người này tư mã sư bọn người thình lình phát giác cái kia kén người đã trải qua chết rồi cùng ven đường gặp phải thi thể giống nhau nơi ngực nổ tung nội phủ hoàn toàn không có mặt mũi tràn đầy thống khổ vẻ hoảng sợ bị quái vật che qua mặt số hai ba bốn cùng một chỗ quá sợ hãi ý của ngươi là nói quái vật tiến thân thể người này đem hắn bên trong toàn ăn hết rồi số bốn âm thanh trong bóng đêm thẳng run cái này cái này không thể nào đem bên trong bên trong, bên trong toàn toàn ăn hết kim tiên sinh thở dài một tiếng nói ta cũng hy vọng không phải thật sự nhưng chỉ sợ nàng lắc đầu số hai mới vừa rồi còn đối quái vật chẳng thèm ngó tới giờ phút này lại bối rối thất t h ú hỏi có không có giải dược ngươi nhất định có giải dược đúng hay không thật có l ỗ i ta đối những quái vật này cũng không hiểu nhiều kim tiên sinh thương hại nhìn xem số hai nàng rất rõ ràng số hai nhất định là bị quái vật che qua mặt số bốn tỉnh ngộ lại chạy đến vách đá bên cạnh muốn đem trong bụng khả năng tồn tại quái vật phun ra số hai số ba cũng cùng một chỗ chạy tới nhưng không có hiệu quả trước đó cái kia kén người đột nhiên có động tĩnh trong cổ hồ hồ có âm thanh ngực cao cao nổi lên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo v ẻ t h ố n g khổ kim tiên sinh cùng tư mã sư cảnh giác thối lui xa mấy bước nhìn chằm chằm kén người kén người tâm miệng càng long càng cao cuối cùng đùng âm thanh bạo phá ra tính cả bên ngoài mang theo chất n h ầ y trong suốt dây lụa cùng một chỗ bị nổ tung một cái to bằng chậu rửa mặt toàn thân mang theo huyết thủy tương tự n ệ n quái vật bổ nhào vào trên mặt đất quái vật kia toàn thân đen nhánh run run người bên trên huyết thủy g i ò xét bốn phía nó nhìn thấy tư mã sư bọn người lập tức cảnh giác dựng thẳng lên thân thể trong miệng tê tê rung động không biết là đang thị uy vẫn cảm thấy sợ hãi số hai thấy một mực nhà không ra trong bụng đồ vật tuyệt vọng phẫn hận rút ra lợi kiếm trong tay thân hình chấp nhoáng đến quái vật trước người hai tay cầm kiếm đâm thẳng xuống dưới quái vật kia vừa đi ra dường như còn không có thích đứng hoàn cảnh này thình lình bị số hai đột kích không kịp phản ứng bị lợi kiếm thấu lưng mà vào đâm lạnh thấu tim lợi kiếm thẳng đinh xuống đất phun quái vật thể nội huyết dịch phun ra vẩy vào số hai trên đùi chỉ nghe tư tư tiếng vang số hai bị vẩy máu địa phương nhanh chóng ăn mòn bút khói trong nháy mắt thấy đến bên trong xương cốt đám người h ã i nhiên quái vật này máu lại có như thế cự độc số hai đau đến kêu t h ả m một tiếng ngã trên mặt đất đồng thời hắn tâm khẩu cũng bắt đầu hở ra trên mặt tràn ngập sợ hãi hét lớn thiếu chủ mau cứu ta thiếu thiếu chủ kim tiên sinh ý niệm trong lòng chuyển động âm thầm nghiêm nghị tư mã sư biến sắc tay tại trên c h u ô i kiếm đệ lại nhẹ nhàng vừa gãy căn bản không thấy trường kiếm ra khỏi vỏ số hai đã trong cổ t r ú n g kiếm biểu lộ ngưng lại hai mắt vô thần ảm đạm chết đi số hai mặc dù đã chết nhưng hắn tâm khẩu chi vật lại còn tại ra bên ngoài mọc ra cuối cùng đùng lại một con nhện trạng quái vật bạo đi ra không đợi quái vật rơi xuống đất tư mã sư trường kiếm đâm ra nhẹ nhàng quái vật phía dưới b ư ớ c lên quái vật bay ra ngoài hai thước tư mã sư tế kiếm nhẹ dùng trở vào bao bíp không c h u n g quái vật bỗng dưng nước thành hai nửa m g õ phun tại trên vách đá kiên cứng rắn vách đá cũng bị ăn mòn một mảng lớn h ả o kiếm pháp kim tiên sinh nhịn không được khen cô nương quá khen điều trùng tiểu kít h ô i tư mã sư cười nhạt một tiếng hướng kim tiên sinh chắp tay nói nhiều năm tình nghĩa ta thực tế không đành lòng nhìn hắn chịu quái vật tra tấn nỗi khổ mới b ấ tư đắc thúc. cô gì thay hắn kết hắn Nhìn n ơ n đừng nên bốn g đều trách. sắc Số số ba mã ặ t trắng bệnh, kinh h i Kim tiên dị thường. sư i nói, n rắn hổ mang nọc độc tay, trắng h hổ chắc gật tay, tay, t đầu độc sĩ ớ nhìn g quân n ớ đồng bảo t h nghĩa, cam về ị chê khen sự tình, lệnh người bội phủ. Tư mã sư nhìn người sự sư Tư bội mã v phía còn lại số một số ba số bốn lạnh nhạt nói ba người các ngươi cũng đều bị quái vật che qua mặt đi không bằng tự mình kết thúc hiểu rõ đến lúc đó t h ư ơ n g khổ không ta không muốn chết ba người sợ hãi kêu lấy rút lợi kiếm ra hướng kim tiên sinh bên cạnh t ố i lui ta cũng là vì các ngươi tốt tư mã sư thở dài nói tay đệ tại trên chuôi kiếm đột nhiên rút kiếm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám minh h i ế u ngụy biến hát cám trong không khí kiếm phong vi lên một đạo vô hình kiếm cương đột nhiên đánh út về phía kim tiên sinh kim tiên sinh thiên quân nhất phát thời khắc dựng thẳng lên chiến qua màu đỏ lưu diễm quay quanh kiếm cương ông chạm tại chiến qua bên trên hỏa hoa bốn bạo ba tên kinh hãi dị thường muốn chạy trốn thuộc hạ cũng đột nhiên vây lên trước rút kiếm hướng kim tiên sinh đâm tới kim tiên sinh chiến qua xoay chuyển cấp tốc sắt thép va chạm âm thanh bên trong đập mở số ba số bốn công hướng nàng hạ bàn cùng trong cổ lợi kiếm nghiêng người đá chân dưới hắc bào chân bóng đùi ngọc c ầ n hiện ở giữa trên chân ngọc ngân sắc mảnh dày cao gót m ộ ư ơ i hai ly mị kim thuộc gót dày đá vào khía cạnh số một trên thân kiếm hỏa tinh bắn ra số một hổ khẩu run lên trường kiếm cơ hồ muốn rời khỏi tay lạng yên không một tiếng động bên trong một thanh màu đen tê kiếm phá không mà tới kim tiên sinh hướng về sau gấp rút tê mặc dù nàng hiểm hiểm né qua mũi kiếm trên thân kiếm cương kình vẫn đưa nàng vai cánh tay chỗ áo bào đen cắt phá lộ ra bên trong bạch tích ngọc cơ ra tuyết tư mã sư ba tên thuộc hạ lại lần nữa vây quanh kim tiên sinh hai thanh kiếm ở sau lưng phong bế hậu tâm của nàng một thanh tại mặt bên q u a y nhiễu phối hợp với tư mã sư hát nhận ám t h ậ đem kim tiên sinh hạn chế tại một cái trong phạm vi nhỏ không cách nào cùng tư mã sư kéo dài khoảng cách một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm chiến qua là binh khí dài lợi kiếm là binh khí ngắn kim tiên sinh bị bốn chuôi lợi kiếm vây quanh chiến qua vận dụng không ra trong lúc nhất thời ngàn cần treo sợi tóc may mà nàng hai chân mặc giày cao gót chính là dùng đặc thù kim loại chế có thể cùng đao kiếm chống đỡ nhiều lần nguy cấp lúc đều lấy giày cao gót đá văng ra trường kiếm giải khốn công nàng hai chân tư mã sư quát chỉ một tháng ba tên thuộc hạ lợi kiếm từ ba phương hướng cùng nhau đâm về kim tiên sinh hạ bàn kim tiên sinh chiến qua trên mặt đất một trụ một đám lửa tuân lên ra mượn sức nổ nàng đằng không mà lên né qua phía dưới ba thanh lợi kiếm giữa không trung chiến qua theo nàng nhẹ nhàng thân hình như con quay nhanh quay ngược trở lại đường đường đường một trận gấp vang tư mã sư đâm tới mấy chục đạo kiếm khí đều bị nàng bắn ra kim tiên sinh dáng người nổi giữa không trung lần nữa xoay chuyển hai tay đem chiến qua kỉnh xoáy đấu hồn phóng thích cực nóng hỏa diễm từ chiến qua câu lưới đao dâng lên mà ra oanh kích tới đất bên trên sóng nhiệt cuồn cuộn bên trong hỏa diễm quay quanh thành một cái bát quái chu dịch đổ hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán mà đi liệt hỏa c u n g đốt ba tên thuộc hạ vội vàng huy kiếm tự vệ nhưng trên chân vẫn không khỏi dính vào hỏa diễm ba người luống cuống tay chân đưa tay đập d i ệ t chật vật không chịu nổi tư mã sư lại hừ lạnh một tiếng thân hình nhẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa kim tiên sinh từ không trung rơi xuống dẫm lên ngân sắc mảnh dày cao góp chân ngọc m u i chân cách mặt đất năm tấc lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm tư mã sư bỗng nhiên từ bên trái thoáng hiện ngàn vạn kiếm khí chật hiện đen nhánh thân kiếm vạch ra lít nha lít nhít kiếm v o n g che trời lấp đất hướng kim tiên sinh vào đầu trục xuống một đôi cổ tay ngọc đem chiến qua trước người múa kim tiên sinh chế tạo ra một cái cựu viêm lưu quang thuẫn màu đen kiếm vong cùng xích hồng sắc lưu quang thuẫn chạm vào nhau ầm ầm nổ v a n g trên mặt đất cắt mịn thạch đều bị thổi lên kim tiên sinh bị đẩy lui hai bước ba thanh trưởng kiếm lại hướng phía sau nàng đâm tới nàng đem chiến qua giấu ra sau lưng đường đường đường ba thanh kiếm chạm tại chiến qua bên trên hỏa tinh bắn tung tóe tư mã sư tại trước người nàng tay an chua kiếm cắm kiếm trở vào bao cong màu đen tế kiếm kêu nhỏ âm thanh bên trong kiếm khí vô hình bay nhanh hướng kim tiên sinh kim tiên sinh chiến qua nằm ngang ở phía sau không tì vết chú ý trước áo bào đen tung bay bên trong đ u ổ i ngọc đá ra dùng mảnh giày cao gót lanh lảnh kim loại gót giày cùng kiếm khí chống đỡ vê anh t ừ mã sư chiêu này kiếm khí vậy mà ra ngoài ý định mạnh kim tiên sinh bị to lớn lực trùng kích đẩy lui bảy tám bước chiến qua trụ ở sau lưng tại trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài đá vụn câu dấu vết cuối cùng kim tiên sinh dựa thế hướng về sau xoay chuyển rơi xuống đất mới tính ngừng lại lui thế chân ngọc vừa mới rơi xuống đất trên chân kịch liệt đau nhức chuyển đến kim tiên sinh kêu lên một tiếng đau đớn chân không được đi tư mã sư cười gằn hắn trở vào bao ám kiếm chạm là đem kiếm vào vỏ lúc kinh khí áp xúc sau đột nhiên bạo phát đi ra tập lực công kích tuyệt kỹ uy lực xa so với hắn dơ kiếm dọc chặt phải lớn kim tiên sinh mạo mội lấy mảnh khảnh gót giày chống đỡ mắt cá chân tất nhiên đã thụ thương người vì cái gì kim tiên sinh tử vừa rồi chết đi số hai một câu thiếu chủ đối tư mã sư thiên tướng thân phận có chút hoài nghi nhưng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đối với mình hạ độc thủ muốn đưa vào chỗ chết cô nương la tín tướng quân linh từ châu mục có có binh có địa, hiện địa, tư ạ lại i phải d ơ n toàn cảnh, g châu đây từ mã u ố n lên vương bá con đường, ngươi đạp đ bá các trở thành la sư n g âm chầm nói từng bước tới gần la tín kim tiên sinh trong lòng bán tín bán nghi la tín vẫn luôn là các nàng cường lực minh h i ế u hai bên lẫn nhau nể trọng nhiều lần hợp tác nàng cũng không tin tưởng cái này liên minh lại nhanh như vậy liền vỡ tan huống chi bên mình vương nguyên cơ chân cơ điêu thiền trương xuân hoa trở thành viên trọng yếu cũng đều cùng với la tín làm sao có thể một điểm dị dạng đều không có phát hiện một điểm phong thanh đều không có thu được mặc dù nàng cũng biết chính trên trận hôm nay cười hì hì ngày mai phía sau đâm một đao chuyện là rất bình thường có thể thấy được nhưng từ trương xuân hoa bọn người phản hồi tới tin tức la tín không quá giống là loại người này chỉ là tư mã sư biên chuyện xưa bản sự thực tế quá tốt năm câu lời nói thật bên trong kẹp ba câu lời nói dối nửa thật nửa giả liền càng phát ra lệnh người khó mà biện đừng thật giả ngươi nhất định rất khó tiếp nhận sự thật này a tư mã sư mang trên mặt đồng tình t h ầ n s ắ c nói ta cũng rất khó tiếp nhận hướng minh hữu huy kiếm cách làm có thể la tướng quân nói rồi mặc kệ là đồng trác hay là các ngươi đều chỉ là hắn b ả n đạp mà thôi cô nương ngươi liền an tâm đi thôi không nên trách la tướng quân chỉ đổ thừa các ngươi quá ngây thơ tư mã sư thâm trầm nói kim tiên sinh nhìn xem tư mã sư ba tên thuộc hạ đã vây quanh hình thành thế đ ố i trọi nàng mắt cá chân đau dữ dội đi lại không tiện chỉ sợ chỉ có sức lực chống đỡ không tránh né chi lực giết tư mã sư ra lệnh một tiếng tại ba tên thuộc hạ tề công dưới hắc kiếm ra khỏi vỏ một cái kiếm khí tạo thành quỷ dị sao s á u cánh lơ lửng thoát hiện màu đen kiếm q u ỷ vạch hướng kim tiên sinh đem kim tiên sinh tất cả đường sống hoàn toàn phong bế chỉ chết mà thôi tư mã sư trên mặt hiện ra vẻ đắc ý t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín thể nội quái vật muốn đi ra kim tiên sinh hai tay nắm cầm tại chiến qua ở giữa đấu hồn tận giải thích chiến qua sắc bén câu lưới đao vòng thân vẽ ra một cái vòng tròn hình viêm vòng nàng hai cổ tay g i a o ác chiến qua tật xoáy đem ba tên thuộc hạ trường kiếm đẩy ra k i ể u quát một tiếng qua thân hướng dưới mặt đất viêm vòng ở trung tâm một trụ câu trên mũi dao ánh l ử a c h ả y xiết cùng viêm vòng bên trên trích diễm liên kết một cái cự đại hỏa diễm thái cực đồ bay lên hộ quấn tại trên người nàng tư mã sư màu đen sao sáu cánh kiếm cương nhấp nhô đánh vào hỏa diễm thái cực trong trận tiếng bạo liệt đại tác đỏ t h â m đan sen sóng xung kích tràn ra khắp nơi đến thung lũng nhỏ t r u n g quanh ba cái thuộc hạ bị thổi bay đụng vào trên vách núi đá bị dính tại trên vách núi đá kén nhân thân bên trên tơ dính cũng bị trích diễm đ ú t đoạn kén người té lăn trên đất kim tiên sinh chiến qua che ở trước người chống cự xung kích ba động hắc bào rịa ngoài bị kình khí thổi n ư ớ c lộ ra nàng tuyết trắng hai tay cùng một đôi trắng non chia thẳng g a thị tinh t tế như ngọc sứ b ắ p chân xung kích bạo liệt dư ba chưa hết kim tiên sinh mặt nạ dây nhỏ bị thổi đoạn bộ kia kim sắc giữ tợn răng nanh mặt nạ theo cồn u phong đánh vào trên vách đá vỡ thành hai nửa lần này thật chết nhìn thấy kim tiên sinh dư lực đã dùng hết dưới chân di động khó khăn tư mã sư cười lạnh nói màu đen t ế kiếm lần nữa trở vào bao trở vào bao ám kiếm trảm trong không khí một đạo kiếm khí màu đen xé rách hôn tạp t i ê u đốt sóng h á cám bay thẳng hướng kim tiên sinh bạch ngọc cổ muốn đem m nàng ộ theo kiếm c é m Kim mà may mắn thoát khỏi, chủ qua trên mặt mắt đầu. đã đất, đóng đôi đẹp, được. hầu qua không khó khỏi, không tiên sinh biết hai tay giao giá cái xinh trời. tay trong thoát trù trên tay chặt thác Chết chân lượng, lòng phó cho h có lực cổ, bảo vệ một cái trong sáng thanh âm nam tử vang lên thung lũng nhỏ bên trong phút chốc có cô gió táp thổi qua màu lam gió lốc thân ảnh cực nhanh tiến đến phi long tránh la tín tiến thân đột xoáy mượn màu lam phong thuộc tính đấu hồn tăng tốc đi sau mà tới trước Mui thương đã chọn tại từ mã sư ra kiếm tuân màu tại thương trọn từ khí sư đen đã phi í a trên, ngâm trong t ngâm ế n g gạo, một đầu màu đầu long a m hình phi nước giọt lông t i ngậm cùng càng đen thương lông muốn càng nhanh. lông n g màu đều Phi long lấy kiếm khí màu đen xéo xuống bên trên bay v o a anh một tiếng vang thật lớn đụng vào cốc trên vách phương trên đá lớn cự thạch trong nháy mắt bị đụng thành hai nửa nửa khúc trên ngược lại c ă m xuống đến chính nện ở không kịp trốn tránh số một thuộc hạ trên thân đem hắn nện tư h h thịt băm, cũng đem thung lũng nhỏ phía sau thông đạo ngăn chặn. Phi khí sinh à màu n cũng lũng ngăn Long cùng kiếm khí màu đen từ kim tiên sinh trên vặn từ băm, đem kiếm kim đạo đầu đ sau qua, vừa sắt a nàng c h â mã gài tóc đụng rơi, nàng xuống, gió ngươi rơi, tóc tóc theo Tư đầu đầy tóc xanh rủ xuống, theo gió bay múa. Nhìn ngươi muốn nữ nhân vẫn là muốn mệnh. rủ bay múa. m là sư thừa dịp la tín lưng quay về phía hắn hắc kiếm rút ra đấu hồn lưu chuyển ở giữa kình khí đột một thả kiếm khí phóng đại liên tục ba cái hắc cám lục rác mang tinh chia ra tấn công vào hướng la tín cùng kim tiên sinh liên quan gì đến ngươi cười sang sảng một tiếng la tín một tay ở ngực màu xanh tinh vòng bên trên mơn trớn đấu hồn rớt vào thuộc tính đột nhiên chuyển lấp ký nóng ánh sáng long lanh tường băng chỉ một thoáng từ kim tiên sinh trước mặt đứng lên tạm thời ngăn chở hai cái sao sáu cánh tay kia cầm t h ư ơ n g thương bên trên l à m sức do xoáy binh một tiếng đem một cái lục g i á c mang tinh đánh bay cái kia đạo tường băng chỉ ngăn được lục g i á c mang tinh một cái c h ư ớ c mắt trong nháy mắt đã bị kích phá nhưng cái này ngăn chậm một lát đã đầy đủ la tín hồi thương cứu rút làm làm liên tục hai tiếng hai cái màu đen sao sáu cánh tất cả đều bị la tín đánh tan rút tư mã sư thân hình nhận vào trong bóng tối la tín sức thương đang muốn truy kích đằng sau kim tiên sinh dưới chân như n h u ra ư một m tiếng ngồi ngay đó la tín không biết nàng thương thế như thế nào đành phải bù trừ lẫn nhau mất trong bóng đêm tư mã sư c ư ờ i nói tư mã sư lần sau ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta lúc nhưng phải còn lần này lợi tức tư mã sư trong lòng run lên hắn chưa bao giờ thấy qua ta vì sao vậy mà biết tên của ta la tín người này quả nhiên tà môn khó trách phụ thân coi trọng như vậy hắn phái ta tự mình đến ám sát tư mã sư từ trước đến nay chỗ rời khỏi số ba số bốn thuộc hạ muốn theo tư mã sư đi trước mặt ngăn đón la tín cùng kim tiên sinh muốn tiếp tục hướng trong cốc tiến thông đạo lại bị đến rơi xuống cự thạch ngăn chặn hai cái người đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao la tín không t ỉ vết để ý tới cái này hai tên lâu la hỏi kim tiên sinh nói mỹ nữ ngươi không có sao chứ chỉ là có chút thoát lực cộng thêm mắt cá chân chịu làm tổn thương không có trở ngại kim tiên sinh tiếng nói thanh tịnh nói vậy ta trước tiên đem hai cái này còn tôm nhỏ la tín đang muốn nói xử lý số ba số bốn kiếm trong tay đột nhiên rời tay rơi xuống hai người hai đầu gối quỳ xuống la tín bật cười nói hai vị không cần khách khí như thế a đi này đại lễ ta làm sao dám đảm đương hai người dùng tay đệ lấy ngực miệng bên trong nói không ra lời bộ mặt v ậ n mẹo đều là thống khổ hoảng sợ thanh âm trong mắt mang theo cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía la tín dị tượng như thế lệnh la tín không rõ ràng cho lắm ngạc nhiên nói mặc dù các ngươi rất có thành ý mà nhìn xem ta nhưng ta thật không biết các ngươi cái này tính là có ý gì cầu xin tha thứ cũng không cần như vậy đi la tín thầm nghĩ cẩn thận bọn họ thể nội quái vật muốn đi ra kim tiên sinh lên tiếng nhắc nhở quái vật la tín trong tay thương mở ra một mặt tường thủy tinh ngăn ở trước người hai người nói hai cái này hàng còn có thể biến dị phức phức hai người ngực nổ tung hai con toàn thân đẫm máu màu đen nghẹn trạng quái vật bay ra ngoài đụng vào trên tường băng ngã ngửa trên mặt đất quái vật tứ chi cực nhanh búng ra lấy đứng lên lắc lắc đầu đồng loạt nhìn chằm chằm la tín cùng kim tiên sinh trong đó một con tựa hồ có chút sợ hãi l ù i về phía sau một cái khác lại trong miệng tê tê phát ra uy hiếp tiếng tê ức làm ra tư thế công kích nhìn thấy cái này dọa người quái vật phá kén quá trình la tín lẩm bẩm nói ta dựa vào một màn này thật sự là giống như đã từng quen bê ta chương năm trăm ba m ư song mi ở giữa một điểm màu son nữ tử kim tiên sinh cảnh cáo nói cẩn thận một chút nó huyết dịch mang tự độc sờ r a tức thực liền tảng đá đều có thể thực hóa ta nhìn nó làm sao có chút dị hình cảm giác la tín im lặng nói đạo hình bốn bộ khúc hắn nhìn nhiều lần mặc dù cụ thể tình tiết đã không có gì ấn tượng nhưng dị hình thuế biến cùng tính ăn mòn huyết dịch hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng to bằng cái bắt tô tướng tinh liền đến rơi xuống nhiều như vậy đồ chơi hắn cau mày là muốn để trong này chiều hắn biến thành dị hình nuôi dưỡng nhà máy con k i a thái độ phách lối tiểu dị hình ttt ư đông nhiên hướng la tín đánh tới b ă n g đụng vào trên tường băng ngã xuống nó từ dưới đất lật lên lại l ắ c lắc đầu la tín phốc xích một tiếng bật cười liền cách tường cũng đều không hiểu xuẩn manh xuẩn manh tiểu dị hình lần nữa b ồ nhảo bình la tín huyền thiết thương đâm ra tường băng vỡ vụn núi thương tại tiểu d ị hình dưới bụng g ã y nhẹ tiểu d ị hình bay ra bảy tám mét hắn đem huyền thiết thương cách không v ù n g đông khí đông ngưng ra một cây băng truy đem tiểu d ị hình thấu thể mà vào đóng ở trên vách núi đá tiểu d ị hình gào rít dây rủa hai lần không động đậy được nữa hắn mặc dù không thấy tư mã sư vừa rồi rết tiểu d ị hình tình hình nhưng thiên hạ tuyệt chiêu t r ă m sông đổ về một biển hai người lại là không hẹn mà cùng dùng tương tự biện pháp một cái khác tiểu d ị hình chấn kinh phía dưới đã sớm nhanh chóng chui qua lở dưới tảng đá lớn khe hở hướng thung lũng nhỏ chỗ sâu bỏ chạy nếu thật là dị hình vậy coi như phiền phức l à tín nghĩ ngợi nhìn về phía dựa ngồi ở một bên vách núi kim tiên sinh hắn lúc này mới cẩn thận nghiêm túc nhìn vị mỹ nữ kế mặt nàng một đầu như thác nước mái tóc rối tung xuống dưới bạch tích tiểu xảo hai lỗ thai thắt cổ lấy một đôi hoa thai làm bằng ngọc chai lông mày dường như viễn sơn đen nhạt mục như thu thủy ẩn sóng mũi ngọc t h ẳ n g vệng đan trên môi thoa màu hồng trong suốt nước nhuận son môi song mi ở giữa một điểm chu hồng mai hoa lạc ớn nàng cùng thái văn cơ giống nhau trên thân đều có một loại thư quyển khí nhưng thái văn cơ khí chất là t h à n h t u tuyệt lệ trước mắt vị m ỹ nữ kia cho la tín cảm giác là t h à n h nhã thông dòng thái văn cơ thư quyển khí là trong núi dòng suối nhẹ nhàng rực rỡ vị m ỹ nữ kia thư quyển khí là mênh ngông hồ nước yên t i n h tường hỏa mỹ nữ n g ư ờ i tốt ta gọi la tín la tín hướng kim tiên sinh chắp tay ôm q u y ề n nói làm bạn gái của ta được không lời vừa nói ra la tín suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt kim h h ô n g p ả là bởi i vì k tiên sinh xinh đẹp, mà là vì cười h h hắn cảm động, không không Sinh í n động, dàng à, câu nói này nói Tiên cảm câu c Kim dễ à, lâu rồi. ta bao lâu không nói rồi. Kim tiên sinh cười khẽ nụ cười nhàn nhạt dường như hàn mai lập tuyết vô ý tranh xuân nàng nói khẽ la tướng quân hồi lâu không gặp ngươi khôi hải vẫn như cũ người b i ế t t a la tín xứng sở chúng ta gặp mặt qua sao như vậy một cái mỹ mạo nữ tử nếu là đã từng thấy qua hắn tuyệt đối sẽ không không có ấn tượng kim tiên sinh mỉm cười gật đầu chúng ta đương nhiên gặp qua la tín ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn nhìn thấy nơi xa trên mặt đất vỡ vụn kim sắc răng nanh mặt nạ nghẹn ngào cả kinh nói ngươi là kim tiên sinh kim tiên sinh nhìn về phía chung quanh vách đá những cái kia còn chưa bị phá kén kén người nói bây giờ không phải là ôn chuyện thời cơ những này kén trong thân thể quái vật sợ cũng sắp đi ra không có gì đáng ngại la tín nói đi qua một người một thương hơn mười đạo băng truy từ ngực đâm vào thay kén người kết thúc thống khổ sinh mệnh sau đó hắn thả một mồi lửa công chúng ken h cháy hết sạch trong sơn cốc trong lúc nhất thời ánh lửa chói mắt hắn đi về tới nhìn thấy kim tiên sinh chính ốn gối nghiêng ngồi dưới hắc bào b ả y làm lũ hai đoạn chân bóng cân xứng tế bạch bắp chân lộ ra liền hỏi chân ngươi nơi nào tổn thương rồi mắt cá chân làm tổn thương hẳn là không có gì đáng ngại kim tiên sinh đáp ta xem một chút có hay không đoạn la tín ngồi trên mặt đất đem kim tiên sinh tổn thương chân nâng lên dựng trên chân của hắn nhẹ tay nhẹ đặt tại nàng tiểu xảo trên mắt cá chân Kim Tiên Sinh từ t r ư ớ cảm đến đàn đụng nay không ông thân hiện chân nam án không toàn thân một trận qua tay của lấy, khỏi thể, có cái bị bị vào tuổi tại một trẻ tử một m n h lật, ặ t phiếm h n giác hạ. Cảm g được kim tiên sinh khẩn trương vì hòa hoan không khí la tín thuận miệng hỏi bình thường luôn luôn cứ gọi ngươi kim tiên sinh còn không biết ngươi tên thật là gì ta hỏi xuân hoa các nàng các nàng luôn luôn cười không đáp giả vờ thần bí chúng ta xử lý chính là công tác bí mật cho nên bình thường sẽ không hướng người ngoài tiết lộ nội bộ tình báo các nàng không nói tên của ta cũng là y theo quy củ làm việc mà thôi kim tiên sinh thay chúng nữ giải thích la tín mưu môi nói ta cùng bọn hắn còn tính là người ngoại a đều ở cùng một chỗ đã sớm là nội nhân kim tiên sinh cười nói các nàng nói ngươi ra mặt dạy xem ra quả thật như thế giống nhau giống nhau la tín khiêm tốn nói thế giới thứ ba kim trước đối với hắn gióng giạc cười không nói cho nên ngươi tên là la tín trở lại chính đề ta họ hoàng tên n g u y ệ anh kim tiên sinh nói nguyệt anh la tín kinh hãi trên tay chưa phát giác dùng sức hoàng nguyệt anh đau đến hít một hơi hơi lạnh thật có l ỗ i thật có l ỗ i làm đau ngươi la tín bận bịu đ ổ i lê nói hoàng nguyệt anh doanh doanh mắt đẹp nhìn chăm chú lên hắn hỏi tên của ta có cái gì kỳ quái chỗ để ngươi kinh ngạc như thế cái này còn không thể không kinh ngạc ca la tín thầm nghĩ khó trách hắn chạy đến tương dương một vùng không gặp được hoàng nguyệt anh cha vợ hoàng thừa ngạn nói nàng ra ngoài du học cái này đều lẫn vào tổ chức bí mật xử lý cao tầng việc làm có thể tìm được nhân tài là quái sự nghe đại danh đã lâu như sấm bên hai la tín cười nói ta từ trường ăn lúc đi ra còn tới tương dương tìm ngươi đi đáng tiếc ngươi không ở nhà ta chỉ đổi một cái bàn g thống chương năm trăm ba mươi mốt á thừa xỉu nữ nhi nguyễn anh nghe được la tín nói nghe đại danh đã lâu như sấm bên hai hoàng nguyễn anh cười nhạt một tiếng nói là những cái kia nói ta xấu vô cùng nghe đồn a á thừa xỉu nữ chiều hán xấu nhất người quái dị nàng nói lên những n à y trong thôn trên phố đối nàng đánh giá không có chút nào chú ý chi ý nào có thể đoán được hoàng a x ỉ u vậy mà là cái đại mỹ nữ l à tín cười nói hắn nhìn xem nàng tinh tế như bạch ngọc chân bóng trượt chia bắt chân an mặc ngân sắc dây buộc mảnh giày cao gót tinh xảo chân ngọc mười hai cm cao mảnh nhọn gót d à y đưa nàng thịt mềm trắng non lưng đùi cung ra một đạo duyên dáng đường vòng cung không khỏi khen liền liền chân cũng đẹp như vậy được không gì sánh được nghe được hắn ca ngợi hoàng nguyệt anh phát hiện hắn ngay tại thưởng thức chính mình chân ngọc không khỏi ngượng ngùng quận lên năm con trắng non tiểu xảo đầu ngón chân chân trở về rụt rụt la t í n t ử xinh đẹp trong say mê bừng tỉnh tỉnh ngượng ngùng bông nàng xuống chân nói hẳn là không có việc lớn gì xương cốt cũng không có đứt gãy nghỉ ngơi một trận liền tốt rồi hắn thở dài đáng tiếc xuân hoa không ở nơi này không phải vậy có nàng đang ăn dược đoán chừng ngươi lập tức liền có thể đi lại như thường hoàng nguyệt anh nói chúng ta ra ngoài nhiệm vụ giống nhau chỉ đem kim sang dược cùng nội thương thuốc sẽ rất ít mang trị loại này cứng rắn làm tổn thương lưu thông máu hoa ứ thuốc lưu thông máu hoa ứ l à tín tâm niệm vừa động hát rượu thạch phượng khải không phải là có thể khôi phục thể lực a có lẽ sẽ có dùng nghĩ như vậy hắn ngón tay tại tăng phúc khí bên trên hát tinh thạch vòng bên trên rót vào đấu hồn trên lưng s o n g hát dược triển khai t r i ể n khải trên dưới hát khí quần q u ư n hắn một lần nữa đem hoàng nguyệt anh làm tổn thương bắp chân nâng lên phía sau hai cánh trước hộ Còn truyền ạ i tiểu Hoàng Anh xảo Nguyệt t ê n chân. Hoàng n mắt cá g ệ t thuyết hoàng nguyệt anh mới có thể có khả năng cùng ra c á t lượng xứng đôi thích cơ quan thuật ra cắt lượng chỗ tạo bỏ gỗ ngửa gỗ chính là căn cứ nàng thiết kế một chó m ộ t h ầ nguyên lý sáng tạo ra đến theo hiện tại đến xem chế khải đại sư tượng dĩ nhiên chính là không phải thông minh hoàng nguyệt anh không ai có thể hơn hoàng nguyệt anh cười nói thật sự là cái gì đều không thể gạt được la tướng quân đôi mắt người cùng xuân hoa hai cái một cái chế khải một cái luyện đan lại đang cùng một chỗ cộng sự duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả la tín nghĩ ngợi hai nữ quan hệ cảm k h á i nói hai nữ từ này một cái là gia cắt lượng lao bà một cái là tư mã ý lao bà họ gia cắt cùng tư mã đều là họ kép lại là tử đối đầu hai người này nặng dâu hiện tại cùng một cái công ty làm việc mà lại vị trí quan giai giống nhau ngồi ngang hàng cắt quản một đám có chút ý vị sâu xa cảm thán trong c õ i ưu minh tự có thiên ý chỉ là tư mã ý còn tại q u a y rối chiều hán nước đ ủ gia cắt lượng cũng đã không còn chuyển sinh không cách nào giữ gìn hán thất giang sơn nghĩ đến chuyện này la tín không khỏi xót xa hoàng n g u y ệ t anh gặp hắn đột nhiên trầm ngâm không nói hỏi người đang suy nghĩ gì la tín cười hát hát nói ta đang nghĩ ta lâu như vậy đến nay vẫn luôn tại làm chuyện tốt bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu hai họa để lại ngàn năm ta tiếp tục như vậy chỉ sợ không còn sống lâu nữa có phải là nên làm điểm chuyện xấu đây làm người sáng cầu không thẹn với lương tâm ở thiên địa h ả có thể e ngại thiên mệnh hoàng n g u y ệ t anh nói sống được lâu luôn luôn tốt la tín nói gia cát lượng không phải liền là bị tư mạng y nấu chết rồi cho nên mới thành t i ể u tấn nhất thống a hắn nghiêm mặt nói chúng ta chính là muốn so người xấu sống được lâu mới có thể để cho thế giới nắm giữ tại người tốt trong tay hoàng n g u y ệ t anh cười nói bực này n g u y biện chỉ có thể xuất từ l à tướng quân miệng la tín hỏi chân của ngươi hiện tại thế nào rồi khá hơn chút nào không hoàng n g u y ệ t anh hoạt động một chút mắt cá chân mặt có vẻ kinh ngạc quả nhiên tốt hơn nhiều nàng đứng lên đi hai bước nói mặc dù muốn làm chiến còn rất phí sức nhưng đi lại đã không có gì đáng ngại hát rượu thạch quả nhiên có khôi phục công hiệu ồ ngươi lúc nào đạt tới diệt hồn cảnh rồi nàng lúc này mới lưu ý đến la tín trên người đấu hồn mênh mông lực lượng la tín cười cười b á i ngươi tăng phúc chuyển đổi khí ban tặng ta hiện tại châu được đều nhanh bay lên hoàng nguyệt anh thở dài cái này phượng dực khải cũng chính là gặp ngươi như đổi thành người thứ hai chỉ sợ căn bản không thể phát huy nó hiệu lực la tín cười hắc hắc một câu hai ý nghĩa nói hoặc là nói thế nào giữa chúng ta có duyên phận đâu hắn xích lại gần hoàng n g u y ệ t anh bên thai thấp giọng nói ngươi nơi đó còn có cái gì vũ khí bí mật tất cả đều cho ta đi hoàng n g u y ệ t anh nhịn không được cười lên la t ư ớ n g quân ngươi quá tham lam ta trong lúc nhất thời cũng không có gì linh cảm không làm được đồ tốt chúng ta vẫn là đem tinh lực tập trung ở chuyện trước mắt lên đi nàng nói nói chuyện đến trước mắt chuyện la tín vẻ mặt cợt nhà tư thái lập tức biến mất hắn trịnh trọng gật đầu nói những này dị hình nhất định phải toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ không phải vậy bọn chúng sẽ đối ta chiều hán tạo thành tổn thất trọng đại bọn chúng có cái mẫu thể sẽ xảy ra chứng sớm nhất kỳ x ư a quái chính là theo chứng bên trong ấp ra đến chúng ta đem mẫu thể tiêu diệt bọn nó liền sinh sôi không dậy hắn nghĩ đến trong phim ảnh kịch bản nói vì cái gì ngươi sẽ biết được rõ ràng như vậy ngươi trước kia đã biết lai lịch của bọn nó hoàng nguyệt anh không nghĩ tới la tín vậy mà lại đối dị hình như thế rõ như lòng bàn tay a nằm mơ mơ tới l à tín thuận miệng đáp hắn s ư ớ c lên thương đưa tay đem hoàng nguyệt anh kéo hỏi chân của ngươi có thể chạy sao hoàng nguyệt anh gật gật đầu la tín nói vậy chúng ta cẩn thận một chút bọn nó đã tới hắn s ư ớ c thương nơi tay vẫn ngắm nhìn chung quanh vách đá nói t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai đại ma pháp sư tại đen nhánh thung lũng nhỏ bên trong tuyệt cao trên vách đá dựng đứng lờ mờ không biết hình thể to lớn sinh vật ở phía trên chậm rãi đi lại dường như đang tìm kiếm cơ hội thích hợp đem phía dưới con mồi một kích mà chết đấu hồn còn đủ sao la tín trầm giọng hỏi vừa rồi hoàng nguyệt anh liền đã chiến thoát lực mặc dù trải qua qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi nhưng khẳng định đánh không được bền bị chiến đầy đủ tự vệ hoàng nguyệt anh không một chút nào cậy mạnh thẳng thắn nói giết địch chỉ có thể dựa vào ngươi tự vệ cũng không dễ dàng địch nhiều ta ít ngàn vạn lưu ý la tín n g ử a đầu nhìn về phía vách đá trong mắt tần có thần sắc lo lắng xuất hiện trưởng thành dị hình tổng cộng có bốn đầu nhiều hắn chưa từng có cùng những này cự vật giao phong không biết lai lịch của bọn nó nếu là chỉ có chính mình một cái tin tưởng dựa vào bản thân cao tới hai trăm tốc độ giá trị cũng đủ để cẩn thận đ ọ s ư ớ c nhưng bây giờ bên cạnh còn có cái miễn cưỡng có thể tự vệ hoàng người anh có chút sơ sẩy hậu quả khó mà lường được lần này thật đúng là thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng la t í n tự rêu nói một con tiểu dị hình từ trên vách đá nhảy đến nửa trong vách núi ở giữa nổi lên trên hòn đá hướng la tín phát ra tê tê uy hiếp tâm thanh đi ngươi cho là ta không nhận ra ngươi a la tín cầm thương chỉ vào con kia tiểu dị hình nó chính là vừa rồi trốn vào thung lũng nhỏ đồ hèn nhát tiểu dị hình lần nữa tê tê hướng la tín cầm rú tiểu tử tìm lão đại ngươi tới l i ề n bắt đầu phách lối phải không la tín dở khóc dở cười l i ề n cái xúc sinh đều cáo n g ư ợ n n g oanh h ù m ngón tay hắn tại màu xanh tinh thạch vòng bên trên rót vào đấu hồn chuyển thành băng thuộc tính đấu hồn huyền thiết thương vung lên dài nhỏ băng truy ngưng kết thành hình bắn thẳng đến tiểu dị hình mắt thấy tiểu dị hình không chỗ có thể trốn giữa không trung một đạo hắc ảnh bay tránh một cây khớp xương đá lởm chởm bén nhọn đuôi dài lăng không đánh trúng băng truy băng i n b truy vỡ thành băng bọn tiểu dị hình tại nham thạch bên trên vui sướng nhảy cả từng ư hướng la tín gầm thét hai tiếng t t ngươi chờ một hồi lại thu thập ngươi la tín nhãn châu xoay động nhẹ tay nhấc trước người mấy trăm miếng băng tinh hiện lên đây là tại trường an t r i n h phạt đại hội lúc đối phó ẩn thân tư mã chiêu một chiêu kia bàn tay đẩy ra băng tinh đều bay vụt tiểu dị hình trên bầu trời một cái to lớn thân ảnh nào xuống vừa lúc đoạt tại băng tinh bắn tới trước đó ngăn tại tiểu dị hình trước người nó đôi u gai điên cồn vùng đánh nát không ít băng tinh nhưng vẫn có không ít băng tinh bạo kích trên người nó nó nghiêm nghị chu lên thân hình tiếp tục hạ lạc theo cái này dị hình n ả y xuống mặt khác ba con tại chỗ xa xa trên vách đá bồi hồi trưởng thành dị hình cũng theo đó nhảy xuống la tín cực nhanh đem chiến khải chuyển đổi đến hỏa thuộc tính trên lưng hỏa diễm hai cánh mở rộng bay nào đến sớm nhất nhảy xuống cũng là cách hắn khoảng cách gần nhất ngay tại hạ lạc dị hình chính phía dưới nửa ngồi tại đất s o n g trưởng đè xuống đất đấu hồn dốc sức phóng thích viêm long phệ phá lấy thân thể của hắn làm trung tâm trên mặt đất hiện ra một cái hai trượng rộng bao nhiêu viêm v ò n g hắn trên lưng s o n g diễm cánh bỗng nhiên lẫn nhau xoắn quấn cùng một chỗ xoay tròn cấp tốc Viêm vòng bên lên trong đồng dạng bay lên ba t r đạo ánh g kiện t r í c diễm cùng song diễm cánh tướng xoán. Nam đầu viêm chi nam cùng cánh song tướng xoán, đầu lửa o n đằng nhưng đột bay, chính phệ đang rơi xuống dị hình trên thân. Vâng! Ánh g đột phệ bay, rơi dị l toái nổ dị hình thân thể bị viêm long cuồng vệ x o a n quấn thê lương rú lên âm thanh bên trong thân thể khổng lồ chán nạn đập xuống đất toàn thân đỏ bừng bước lên khét lẹt ngùi vậy mà đã bị đốt thấu mà chết bên kia ba con dị hình đã rơi xuống đất cùng tập mà đến đi đầu một con dị hình vượt qua la tín khớp xương đá lởm chởm đuôi gai bay vứt bỏ nhanh đâm hắn phía sau hoàng nguyễn anh la tín trong nháy mắt đem chiến khải hoán đổi thành gió thuộc tính tốc độ bộc phát phong dực tăng thêm hô hô sau này phương đội kịp huyền thiết thương quét ngang đập vào dị hình trên bụng dị hình gào lên một tiếng bay thẳng ra ngoài đụng vào mười mấy mét bên ngoài trên vách đá trên vách cắt đá rơi nó một thân phảng phất là có tổ chức có chiến thuật muốn công kích la tín trong đội ngũ người yếu nhất bình thường đằng sau đánh tới hai con dị hình đồng dạng bỏ qua la tín không để ý chỉ hướng hoàng nguyễn anh phi đâm điện quang màu vàng lấp lóe trên lưng kim sắc điện cánh bay lên theo la tín hai tay mở ra một đôi điện cánh kéo ra chỉ một thoáng la tín cùng hai bên vách đá ở giữa kéo một tấm kim quang lập lõe lưới điện cao thế hồ quang điện cùng bay va và chạm vào nhau điện hỏa hoa đôm đốp rung động hai con dị hình đâm vào lưới điện cao thế phía trên ẩm đồng dạng bị điện giật lưới bắn ra đụng vào trên vách đá ba con dị hình từ dưới đất bỏ dậy chấn động rất xuống trên người cắt đá hướng về phía há mồm gầm thét hoàng nguyệt anh ở phía sau nhìn xem la tín hạ bút thành văn tuy tâm sở dục chuyển đổi lấy chiến khải thuộc tính linh hoạt ứng dụng trong lòng dâng lên vô tận tán thưởng mới đầu nàng thiết kế như vậy một bộ chiến khải cùng tăng phúc chuyển đổi khí chỉ là vì xứng mang nó võ tướng tại gặp được thuộc tính tương khắc kẻ đ ị c h lúc có thể thông qua chuyển đổi khí thay đổi đấu hồn thuộc tính bên trên thế yếu mà thôi không ngờ bộ này chiến khải cùng chuyển đổi khí đến la tín trong tay hắn như là một cái đỉnh cấp đại ma pháp sư giống nhau đem biến ảo không cực hạn lại đem chuyển đổi khí dụng ra một loại khác vật vị phương diện này cố nhiên là la tín cơ biến t r ồ n g chất đầu não có ý tưởng một phương diện khác cũng phải nhờ vào la tín gia tăng đến cực hạn hai trăm tốc độ giá trị đổi thành một người khác tất nhiên không có hắn chuyển đổi thuộc tính như là hô hấp giống nhau tự nhiên mà hối hả k i ế n xuất hiệu quả bộ này chiến khải cùng chuyển đổi khí phảng phất tựa như là trong c o i ư u minh vì la tín định chế nàng không biết la tín giờ phút này trong lòng cũng có tương tự ý nghĩ hắn đột nhiên cảm thấy trong cõi u minh chính mình ban sơ thêm điểm thuộc tính phương thức cùng đạt được kỹ năng đều là vì tương lai cùng bộ này chiến khải cùng chuyển đổi khí phối hợp mà sinh ra đối phía trước ngay tại chu lên ba con dị hình hắn lạnh nhạt nói tới đi ta huyền thiết thương đã khát khao khó nhịn chương năm trăm ba mươi ba một đối ba cùng chiến ba con dị hình đứng thành thế đối chọi chiều la tín thê lương gào thét không biết là đang uy hiếp vẫn là đang gây hấn la tín nhìn xem trước người ba cái kinh địch bọn nó chiều cao cao tới hơn hai mét kiên cường cốt bản bại lộ tại bên ngoài cơ thể bốn chân như là ngao chi đều là khớp xương đầu hiện ra hình bầu rụ hướng về sau mở rộng tròn lại trượt xương sọ kiên cố được có thể đụng nát thép tấm lưng trên có nổi lên xương sống lưng giống như lợi kiếm dài mà to lớn cái đuôi cái đuôi từ đá lởm chầm cốt phiến cấu thành p h ẳ n g phất răng c ư a giống nhau cái đuôi cuối cùng là bén nhọn như thương neo đuôi gai ba con dị hình đuôi gai chậm rãi vung vẩy mở lớn tiểu dị hình nổi giận gầm lên một tiếng cao cao vọt hướng hoàng nguyệt anh phần cổ hoàng nguyệt anh hối hả trở lại chiến qua lưỡi đao lưng đập qua tiểu dị hình kích một tiếng nện ở trên vách đá hoàng nguyệt anh lo lắng tiểu dị hình máu me tung toé đi ra không dám dùng lưỡi mâu tiến hành trực tiếp sát thương chiến qua phóng thích đấu hồn một đoàn trích diễm tuân ra tiểu dị hình chi chi âm thanh bên trong bị thiêu thành cho t à n nham thạch bên trên tiểu dị hình nhìn thấy đồng bạn bị thiêu chết tức giận hướng về phía hoàng nguyệt anh tt ê ê gọi ba con cực khắc hình lần nữa cùng hống cùng một chỗ hướng la tín phát động công kích la tín thoáng chốc đem chiến khải chuyển thành băng thuộc tính trên lưng s o n g cánh băng triển khai chân trái tiến lên trước đinh một khối to lớn băng nham đất bằng mà lên đi đầu hai đầu dị hình kiên cứng rắn hình tròn dài đầu hung hăng đâm vào băng nham bên trên giang i á c băng nham bên trên mảnh vụn bay tứ phía bị xô ra một cái hố to bên phải nhất dị hình lúc này mới chạy vội tới thật dài đôi gai vứt bỏ đến đâm về la tín phần bụng la tín cản giá xuống đ ẩ y cùng đôi gai chạm vào nhau thang trầm thực tiếng va chạm vang lên lên hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực chấn động từ thân thương truyền đến trên tay chấn động đến hắn hổ khẩu mọi nhử thân thương nóng lên thối lui một bước la tín trong lòng thầm run không nghĩ tới cái này thân cao hai mét dị hình quần bánh vứt bỏ đâm m à kích này thế vậy mà không kém gì đỉnh cấp v õ giả dị hình miệng hơi mở dài nhỏ lưới răng bắn ra muốn trên người la tín khoan thành động la tín thân thương cùng nó lưới răng tấn công nổ lên hỏa tinh vẩy ra dị hình lưới răng một kích không t r ú n g mau l ạ rụt trở về ta nếu là có kiếm nơi tay một kiếm liền đem ngươi cái này l ư ỡ i dài cho thiến la tín quát nhìn ngươi còn thế nào đạn phía sau hoàng nguyệt anh mặc dù hết sức chăm chú quan sát chiến cuộc nhưng là nghe được hắn lời này vẫn là không nhịn được cười ngươi nói chuyện với nó nó nghe hiểu được sao ai biết ngươi nhìn phía trên con kia tiểu nhân liền giống như rất thông nhân tính mười phần nhân vật phản diện tác phong la tín nói phảng phất là đáp lại la tín bình thường tiểu dị hình bên trên nham thạch bên trên dùng sức n ả y nhảy, nhảy tê, tê gầm thét hoàng nguyệt anh chiến qua dài vùng một đạo trích diễm bay kích nham bên trên tiểu dị hình thấy tình thế không ổn tại nham thạch bên trên nhảy lên hiện lên hỏa diễm bỏ lại đến trên vách đá trong bóng đêm biến mất、Soạn. to lớn băng nham rốt cục bị hai con dị hình xinh xinh đụng nát ba con dị hình vây quanh la tín điên cuồng tấn công đi đầu dị hình khẩu thiệt điện xạ b ắ n ra la tín nhanh tay lẹ mắt huyền thiết thương tại nó dưới cằm vẩy một cái dị hình đầu bị chọn ngửa hướng lên phía trên khẩu thiệt bắn tới không khí bên trong lại mau lẹ lùi về ha ha đại hết xanh bắt mũi la t i n cười vạch một chút từ cái này dị hình bên cạnh vọt đến sau lưng nó thân hình hắn vừa rời đi tại chỗ khắc hai con dị hình đuôi gai vừa vặn g i a o nhau đâm vào hắn đứng thẳng chỗ trên mặt đất lập tức bị chui ra hai cái cái hố không đợi dị hình xoay người lại hắn dùng huyền thiết thương đem cái này dị hình b ư ớ c lên ngang vứt bỏ hai con dị hình liền đụng vào nhau ngược lại là một m đoàn cái thứ ba dị hình giống giận cuối đầu chiều hắn vọt mạnh cùng đụng la tín thân hình hối h ạ rút lui thẳng đến vách núi trước dị hình theo đuổi không bỏ la tín thân hình dán vách núi trùng thiên rút lên vê anh trong tiếng nổ dị hình kia hình bầu dục đầu hung hăng đâm vào trên vách núi đá vách đá bị v a nước rơi vào đi một khối la tín ở trên cao nhìn xuống phi thân mà xuống hai tay nắm ở cán thương một cái lấy thân mang thương xoay chuyển cấp tốc phi long tránh như là một viên bay xuống như lưu tinh chui hướng phía dưới dị hình kia bầu dục mà kiên cố x ơ n g xọ、so. hoàng nguyệt anh thấy kêu lên sợ hãi hoảng loạn kêu lên nó máu có ăn mòn độc tính đừng có dùng chiêu này giống la tín như vậy từ trên hướng xuống gấp chui dù cho giết dị hình chính hắn cũng không khỏi sẽ bị dị hình tính ăn mòn huyết dịch tung tòa đến mặc dù trên người hắn mặc có chiến khải nhưng hai tay cùng đầu không có phòng hộ hai cái này vị trí chỉ cần dính vào một điểm dị hình máu không chết cũng muốn tàn la tín lần này không có sử dụng vô song cách là một cái bình thường bình dân bản phi long tránh mũi thương cũng không có dẫn xuất cự long đến chỉ là mang theo cương kình vội sông xoáy h ạ đ o ạ n huyền thiết thương mũi thương chui tại dị hình trên sương sọ hỏa tinh bùn tóe không trung lao xuống tăng tốc độ thân hình xoay chuyển cấp tốc lực ly tâm cùng thân thương tự chuyển xoắn ố c lực chuẩn sắc đóng ở dị hình trên đầu một điểm đem khối kia va chạm thép tấm cũng bình yên vô sự xương đóng nhẹ n h õ n c h u i nát p h ố c xích mũi thương phá xương mà vào dị hình kêu rên một tiếng ẩm vang ngã xuống đất h o à nguyệt anh thở dài một tiếng đóng chặt lên đôi mắt xinh đẹp không đành lòng nhìn thấy la tín trên thân bị tung tóe đến dị hình huyết dịch bị ăn mòn xâm hóa thảm trạng trong lúc nhất thời nàng trong thai chỉ có dị hình nhóm cuồng nộ c h u lên chương năm t r ư ơ i bốn lần thứ hai anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại như n g không nghe thấy trong dự đoán la tín động tĩnh hoàng nguyệt anh có chút mở mắt phát hiện la tín hoàn hảo không chút tổn hại đứng dưới chân là một đầu hiển nhiên đã chết đi dị hình đây thật là quá không thể tưởng tượng nổi nguyên bản còn tưởng rằng la tín sẽ bị dị hình tung tóe một thân máu độc hoàng nguyệt anh kinh ngạc vạn phần vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm la tín ngươi không có chuyện gì sao la tín tuấn giật trên mặt tràn ra nụ cười tại cái này hắc cám trong động c u ộ t sán lạn được như là bên ngoài giữa trưa mặt trời không có việc gì chút vấn đề nhỏ này không làm khó được ta đang khi nói chuyện hắn từ chết đi dị hình xương đầu bên trên rút ra gió tinh huyền thiết thương thế nhưng là ngươi là thế nào tránh đi nó máu độc hoàng nguyệt anh trong lòng đại hoặc đại tiện ta cho nó biểu diễn một cái tiểu ma thuật la tín lạnh nhạt mỉm cười nói hoàng nguyệt anh lại ngưng thần đi xem con kia dị hình mới phát hiện trên đầu của nó một mảnh trắng xóa khối băng bằng hoàng nguyệt anh thông minh tài trí một chút suy tư liền rõ ràng vừa rồi la tín tại dùng phi long tránh lúc đối phía dưới dị hình sử dụng hàn băng khí đông cấp đống phía dưới huyền thiết thương môi đâm vào một điểm dị hình tại mũi thương xung quanh mỗi một phần liền đông kết thành băng huyết dịch bị đông cứng thành băng tự nhiên là tung toe không ra cũng mất đi loại kia mánh liệt tính ăn mòn đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê tại một đối ba phân thân còn không tì vết hơi dự tức vong thời điểm la tín còn có thể tỉnh táo nghĩ ra biện pháp này hoàn thành đối dị hình một kích trí mạng h á n loại này đến thân ở chiến trường bên trong vẫn ung dung không vội chiến cuộc năng lực phân tích lệnh hoàng nguyệt anh cũng không nhịn được lau mắt mà nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi này có thể không đánh mà thắng lấy hổ lao quan ổn định trường an thế cục phá đồng trác sáu ngàn người bình định thanh châu hơn nửa tháng thu phục dương châu rất được trương xuân hoa điêu thiền đám người tín nhiệm thật đúng không phải bằng vận khí làm được sự cương đại của hắn chỉ có tận mắt nhìn thấy tự mình kinh nghiệm về sau mới sâu cảm giác tin phục kia hai con dị hình thấy lại một con đồng bạn chết thảm trong miệng khàn giọng gầm thét quay đầu xong vọt mạnh hướng hoàng n g u y ờ i anh la tín ám đạo không được hắn thiêu chết một con chui chết một con vốn di cho r ằ n g giống chơi game giống nhau có thể đem còn lại hai con dị hình cựu hận chuyên chu kéo đến trên người mình ai ngờ bọn chúng đang tức giận tình huống dưới vậy mà lại bỏ qua chính mình cái này đại cựu nhân chạy tới công kích hoàng nguyệt anh lam quang l ó ạ i lên phong thuộc tính hai cánh bay triển la tín tay s ư ớ c huyền thiết thương thân hình tựa như điện nhanh chóng truy đuổi phía trước hai con dị hình hoàng nguyệt anh nhìn thấy hai con dị hình đột nhiên hướng nàng đánh tới cũng là ngoài dự liệu tâm tư nhất c h u y ể n chiến qua trụ k h ẽ trống trên chân m ặ c ngân sắc mảnh dày cao gót kia mười hai cm mảnh nhọn gót dày đá vào trên vách núi đá ngựa lực hướng lên trèo đi ngưu đổ tránh đi dị hình tấn mánh h ợ p công la tín tay thúc cương kình d ư ơ n g lên huyền thiết thương mang theo y ê u ớt lang quang đ o ạ n một tiếng đem chạy ở phía trước dị hình bàn chân đóng ở trên mặt đất đầu kia dị hình phẫn nộ gào thét liên thanh ngã nhào xuống đất một cái khác dị hình đổi tới vách núi trước đem thân nhất chuyển tráng kiện nhưng lại linh hoạt đôi gai vung ra hoàng nguyện anh tinh tế chân ngọc vừa mới đạp đi lên đôi gai sắt gót dày của nàng liền đâm đến trong vách núi hoàng nguyệt anh tiếp tục bên trên đạp phía trên vách đá đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen chính là con kia trốn đi tiểu dị hình tê tê gào thét nhào về phía thân ở lưng t r ừ n g núi nàng hoàng nguyệt anh thời khắc này chiến qua chính mượn lực c h ố n g tại trên vách núi đá lấy bảo trì cân bằng không cách nào phản kích ngược lại đành phải hai chân tại trên vách núi đá dùng sức ra bên ngoài đạp một cái hướng ra phía ngoài lộn mèo mà ra tránh đi tiểu dị hình tấn công nàng trên không trung mất đi cân bằng lại không có điểm mượn lực từ không trung hô hô rơi xuống coi là muốn hỏng việc không ngờ thân thế dừng một chút vững vàng rơi một cái ấm áp trong lồng ngực la tín một tay ôm bờ vai của nàng một tay ôm chân của nàng nàng áo bào đen trước đó đã bị cương kình thổi nát bây giờ bị ôm ngang dưới hắc bào b ả y tự nhiên trượt đi lên hai đầu chân bóng mượt mà đùi ngọc hiển thị rõ tại la tín đáy mắt hắn bàn tay cảm thụ được hoàng nguyệt anh tinh tế như ngọc sứ ôn nhuận ra thịt cười nói ngươi đột nhiên ôm ấp yêu thương nhiệt tình như vậy ngược lại là làm ta có chút bất ngờ không phòng a đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai cứu giúp hoàng nguyệt anh hoàng nguyệt anh cũng không mắc cỡ t h ô n g dong tỉnh táo tự nhiên h ả o phong nói hiện tại dường như không phải người chiếm tiện nghi thời điểm bàn chân kia trưởng bị đinh dị hình liền tại bọn hắn bên cạnh không xa gầm rú một tiếng đuôi gai hướng hai người vứt bỏ tới la tín trong ngực ôm hoàng nguyệt anh vội vàng thối lui trở lại mới vừa rồi bị chui chết dị hình bên cạnh lúc này mới buông xuống hoàng nguyệt anh con kia tiểu dị hình từ không tấn công hoàng n g u y ệ t anh không trúng trực tiếp đâm vào đôi gai cắm ở vách núi dị hình trên đầu dị hình tự nhiên phản xạ hất đầu tiểu dị hình liền bị quăng được đụng vào trên vách núi đá rơi đầu vóc t r ò n váng nó từ dưới đất lật nhảy mà lên lắc đầu sông cực k h á c hình tê tê giống hai tiếng lại hướng la tín cùng hoàng n g u y ệ t anh tê tê gầm rú hai tiếng quay đầu nhanh như chấp từ dưới tảng đá lớn trong khe hở đào tẩu kia tiểu nhân sẽ không lại đi tìm cứu binh đi hoàng nguyện anh nói lần sau không phải chơi chết nó không thể Tiểu tử Tín liền nói. quá chịu. hả hê, nhìn xem liền khó xem La vững trái lao cắm ở trong vách núi đuôi gai rút ra sau đó đuôi gai điên cùng vùng đem đóng ở một cái khác dị hình trên chân huyền thiết thương kích bay đến nơi hẻo lánh bên trong hai con dị hình trọng ngừng lại hình thái thấp giọng gầm thét chậm dãi hướng la tín cùng hoàng n g u y ệ t anh tới gần hoàng nguyệt anh nhìn xem kia cán nằm ở phương xa nơi hẻo lánh bên trong huyền thiết thương hỏi la tín nói thương của ngươi trong tay chúng làm sao bây giờ chương năm trăm ba mươi lăm có trí thông minh quái vật còn có thể làm sao giao trộn chứ sao la tín một bộ lòng tin trong lòng tự tin hoạt động cổ tay nói đến giao trộn trường an đường cái cái thứ ba giao lộ chấu ngoặt có một nhà gọi tần trấn lương nhớ hủ tiếu ra diện than nhà kia r a mặt thật sự là chua c â y ngon miệng mỹ vị tri cực hắn hoài niệm lấy lao lương đầu làm da mặt rủ xuống nước bọt ba thước chép miệng nói hoàng nguyệt anh không để ý tới hắn những này giống như cực kỳ nhẹ nhõm phát tán hình tư duy đem chính mình chiến qua đưa cho hắn nói tướng quân có thể nào không lưới mặc dù ngươi là dùng thương danh tướng dùng chiến qua có lẽ cũng không sấn tay nhưng dù sao cũng so tay không đối địch mạnh hơn một chút la tín không tiếp cười nói chính ngươi giữ lại tự vệ tốt rồi ta đều đã cứu ngươi hai lần nếu là lại cứu ngươi lần thứ ba như thế đại ân cứu mạng ngươi không thể báo đáp cũng chỉ có H -h -h -h. hắn hát hát. h nhìn về phía dưới mặt đất dị hình thi thể nhớ tới trong phim ảnh tình cảnh nói ta có tốt hơn vũ khí đem chiến khải hoán đổi đến băng thuộc tính hắn một cước dẫm tại dị hình thân thể cùng đôi gai kết nối can bộ mãnh liệt khí đông ngưng kết phía dưới vị trí tiếp nối cấp tốc hoàn toàn bị đông lạnh hóa hắn cương kình khắp nơi giang giác tiếng vang đã bị đông cứng giòn dị hình vị trí bị hắn dâm đến vỡ nát đôi gai cùng dị hình thân thể thoát ly hắn túi người nhặt lên dị hình đôi gai đối hoàng nguyện anh cười nói đây cũng không phải là liền có một cái binh khí tốt đây chính là mềm binh khí ngươi có thể sử dụng sao hoàng n g u y ệ t anh nghi ngờ hỏi chiến qua tốt xấu là binh khí dài một loại cái này đôi gai bây giờ mềm nhũng cong đến cong đi chưa từng luyện mềm binh khí lời nói thật đúng là dùng không tốt la tín cổ tay chuyển run đem đôi gai run thẳng khí đông ngưng kết đi lên trong nháy mắt đôi gai trên thân kết đông lạnh trở nên thẳng t ắ p hắc hắc ta từ trước đến nay không nghĩ tới ta thiết kế tăng phúc chuyển đổi khí sẽ bị ngươi như thế dùng hoàng n g u y ệ t anh tán thán nói không kỳ quái la tín lạnh nhạt cười nói đồ vật như thế nào tại hạng người gì trong tay liền sẽ có biến hóa như thế nào các ngươi là người thành thật mà ta nha hàn nói chúng ta chỗ ấy có một câu danh ngôn mặc kệ mèo đen mèo trắng có thể bắt được chuột chính là tốt mèo hoàng n g u y ệ t anh suy tư ý tứ của những lời này nói lời này ý tứ cùng chỉ cần có tài là nâng toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng không kém bao nhiêu đâu lúc này hai con dị hình đã tiếp cận la tín đôi hoàng n g u y ệ t anh đưa mắt liếc ra ý qua một cái hoàng n g u y ệ t anh hiểu ý lui sang một bên nơi hẻo lánh bên trong la tín hai tay cầm con h ư n g kia đôi gai nên đón tiếp lấy hắn liên sát hai con dị hình đâm bị thương một con lúc này lại hủy đi dị hình đôi gai làm vũ khí rốt cục thành công hấp dẫn dị hình cựu hận hai con dị hình thành thế đối trọi vây quanh hắn cuồng hống không tiếp tục để ý nơi hẻo lánh bên trong hoàng nguyện t a h h anh i đôi gai cây bay a la qua n đánh tín nghiêng người nẻ h đôi. tới, một đồng thời lấy tay bên trong đâm đỡ lên một cái k h á c đôi lần này dị hình công kích không giống trước đó như thế tràn ngập lực lượng mạnh mẽ ngược lại lực lượng yếu rất nhiều mà tốc độ tắc biến nhanh la tín vừa đỡ lên một đôi một cái khác dị hình cái đôi cũng đã vung ra trong lúc nhất thời thung lũng nhỏ bên trong đều là xoẹt xoẹt vung đôi nhanh đâm tiếng xe gió la tín tay cầm dị hình đôi gai dùng đến rất không thuận tay k i a đôi gai so tiêu chuẩn huyền thiết thương phải lớn hơn nhiều vận chuyển cực mất linh biến Hắn dựa vào chính mình dựa vào trong ố c cực cao, vọt chuyển xê dịch, tại dị hình tận công độ vọt tại tận t hình bên xê dị khó khăn lòng ắ m một chậm mình duy dị dưới dị dần dần cuộc. trì tấn Tín phát trong. Trong rãi hình hình cái cân bằng chiến cuộc. Hai con cùng công, chân cũng bước, bước con bước lánh Hai điên đi hiện hai nơi bằng không vẹn vẹn là điên cùng tấn công, dưới chân nhưng cũng đang chậm nửa bước, nửa bước đi gần đến, đến bên bị hẻo La là l đã của hắn thầm r u n vẫn cho là dị hình chỉ là thuần dết đâm sinh vật nhưng hôm nay gặp được tình hình đến xem những n à y ngoài hành tinh quái dị hồ còn có không thấp trí thông minh hiểu được phối hợp cùng sử dụng nhất định chiến thuật hắn suy tư trong chốc lát hai đôi gai đã đạn đi qua hắn thân hình dán vách núi phút chốc thăng đi lên hai con dị hình há mồm bắn ra khẩu thiệt muốn chặn đường hắn lại c h ậ m hơn hắn nửa bước chỉ đánh vào trên vách núi đá ba kia vách đá lại bị đánh ra hai cái tiểu động sâu la tín thân hướng giữa không trung tăng lên ngón tay khe vớt cực nhanh hoán đổi đến hỏa thuộc tính bàn tay đẻ xuống mấy chục nổi giận diễm cầu đánh mạnh mà xuống ánh lửa liên hoàn nổ lên ầm ầm âm thanh bên trong dị hình bị đánh không ngẩng đầu được lên tê u gào thê lương âm thanh tại thung lũng nhỏ bên trong xa xa quên quẩn tư thế bay lên đã hết la tín thân thể bắt đầu hạ xuống hắn lần nữa hoán đổi chiến khải thuộc tính toàn thân điện quang màu vàng chớp liên tiếp hồ quang điện trong không khí đôm đ ố t nhảy vọt h ỏ a diễm cầu đã nổ xong hai con dị hình gầm rú lấy ngẩng đầu quan sát la tín bàn tay nhấn một cái một tấm lưới điện chụp vào dị hình đôm đ ố t âm thanh bên trong hồ quang điện nhảy loạn điện hỏa hoa vang khắp nơi dị hình bị điện giật được thân hình chậm trễ đầy người tê liệt thần kinh phản xạ mất linh hắn hai chân tại trên vách núi đ á đạp một cái hướng ra phía ngoài nhảy ra chiến khải trong nháy mắt đổi về cường đại nhất băng thuộc tính tú lên d i ệ t hồn cảnh cao dai đấu hồn trong tay đôi gai rời tay mang theo hắn toàn bộ c ư ờ n g kình bay đánh xuống vừa mới chỉ dị hình đầu vê anh đôi gai cắm đến dị hình bên trong sương sọ mạnh mẽ s u n g kích để đôi gai đem dị hình toàn bộ đầu ép tới đất bên trên một mực đóng đinh dị hình kêu thảm thân thể trên mặt đất mãnh liệt vặn vẹo mấy lần rốt cục chết rồi la tín tại dị hình sau lưng phủ lạc địa vừa rồi thừa dịp dị hình không thèm để ý lặng lẽ chạy đến phía trước nơi hẻo lánh bên trong hoàng nguyệt sáng kêu lên tiếp lấy gió tinh huyền thiết thương hướng la tín n é m tới còn lại đầu kia dị hình giống giận tại bị điện giật tê liệt bên trong chậm chạp thay đổi thân thể la tín tiếp được gió tinh huyền thiết thương cười h ắ t h á c t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu chiếu vào phim h o a thương la tín trong tay huyền thiết thương cấp tốc ngưng kết khối băng toàn bộ đấu hồn hội tụ ở núi thương rời khỏi tay dị hình còn chưa kịp phản ứng đã bị huyền thiết thương từ trong miệng đâm vào thấu não mà ra đóng đinh tại trên vách núi đá khí đông c h â khắp nơi dị hình đầu cấp tốc một mảnh trắng xóa khối băng trước đó dư thế chưa hết hồ quang điện vẫn tại hai con dị hình trên thân đôm đốt nhảy chuyển đ ù n g đ ù n g đ ù n g hoàng nguyệt anh chân ngọc dẫm lên m ộ ư ơ i hai cm ngân sắc dây buộc giày cao gót nhẹ nhàng bước liên tục chậm rãi đi tới vỗ tay khen thật sự là huyền biến ngàn vạn thuật pháp phồn hoa tan mất chiến đấu la tín rất khiêm tốn nói không có cách vóc người x o á i võ nghệ là đặc biệt cao một chút hắn đem cắm ở trên vách núi đá gió tinh huyền thiết thương rút ra cổ tay nhẹ dùng chấn rơi thương bên trên khối băng nhìn kỹ phát hiện mũi thương cùng trên thân thương đã bị khác biệt trình độ ăn mòn ai đóng băng pháp không dùng được sao hắn nghi ngờ nói hiệu quả vẫn là rất tốt ngươi dùng nó giết hai con quái vật thương này còn có thể tiếp tục sử dụng đã nói rõ ngươi đóng băng pháp có hiệu lực hoàng nguyệt anh từ trong tay hắn tiếp nhận huyền thiết thương nghiên cứu nói cây thương này là ta dùng tốt nhất huyền thiết vật liệu chỗ tạo kiên cường vô cùng không nghĩ vẫn là chống cự không nổi quái vật huyết dịch ăn mòn gần như chỉ ở đâm vào đến quái vật thể nội ngắn ngủi trong nháy mắt tiếp xúc đến máu độc liền đã bị ăn mòn nếu không phải có ngươi đóng băng pháp hiện tại nó đã sớm báo hỏng ngươi là tạo khải đại tông sư có thể hay không đem cái này đôi gai cùng ta thương tiếp cùng một chỗ như vậy liền không sợ ăn mòn la tín từ dị hình trên đầu rút ra lúc trước ném ra đôi gai đưa cho hoàng nguyệt anh nhìn ta xem phim bên trong người khác chính là đem cây gai này cột vào gậy gỗ bên trên trở thành binh khí la tín nói phim hoàng nguyệt anh nghi nói là cái gì xem như một bộ thiên thư đi la tín thuận miệng nói bậy nói kia không quan trọng trọng yếu chính là có thể hay không đem nó lắp đặt đi dùng ngươi vừa rồi nói cột vào gậy gỗ bên trên dùng ta cảm thấy không quá thực tế hoàng nguyệt anh suy tư nói người võ nghệ cao như vậy xuất thủ lúc cường độ lớn như vậy lại thêm những quái vật này sát ngoài kiên cố dây thừng chỗ cố định gậy gỗ không thể thừa nhận ngươi một k í c h chi lực tất nhiên sẽ chóc ra la tín ngẫm lại cũng thế không khỏi có chút đáng tiếc nếu là muốn đem cái này đồi gai trang đến mũi thương bên trên xem như mũi thương sử dụng ngược lại là có thể thực hiện chỉ tiếc ta không có công cụ mang theo không có cách nào hiện tại liền tiến hành cải tiến h o à nguyện n g anh nói vậy coi như dù sao hiện tại thương này cũng còn có thể dùng không sao cả la tín từ bỏ chiếu vào phim họa thương ý nghĩ la tín lấy ra mang lương khô cùng nước cùng hoàng n g u y ệ t anh nghỉ ngơi một trận ở giữa trao đổi một chút khoảng thời gian này đến nay tình báo xem ra cái kia tư mã sư ở phương diện này ngược lại không có nói sai hoàng n g u y ệ t anh nói ngươi thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn thu phục dương châu nâng lên tư mã sư la tín cười lạnh nói tư mã ra đây là cùng ta vặn bên trên bọn họ hủy đi ta đài Ta cũng hắn ủ y đi bọn h đột i không không họ Hắn bọn ăn ngủ không yên. đem đ ta trừ, nhiên nghĩ đến tôn sách kỳ quái dẫn quân bắc thượng hành vi cùng tư mã sư xuất hiện liên tiếp lập tức rõ ràng trầm giọng nói xem ra tôn sách bắc thượng là tư mã sư cho tình báo lần này có thể phiến phức hắn cùng tư mã ra trong ngoài cấu kết chỉ sợ trường an khó đảm bảo hy vọng triệu vân có thể kéo lại kế hoạch của bọn hắn tiến độ đi hoàng nguyệt anh nói nếu như đúng như lời ngươi nói tư mã ý c h ụ du lục tốn đều là có thể có được trí hồn đỉnh cấp hữu sĩ triệu vân tướng quân một người chỉ sợ khó địch nổi nhiều người như vậy suy nghĩ lý thú vật r í trường an nguy rồi không bằng chúng ta từ bỏ cái này cái hố đi ra ngoài trước đem trường an chuyện giải quyết lại nói những quái vật này đều chỉ là tại cái này trong động hành động chúng ta đều có thể trễ chút thời điểm lại đến la tín cười khổ nói những quái vật này sinh sôi cực nhanh hiện tại xem ra bọn chúng cũng có không thấp trí tuệ nếu như trễ chút lại đến chỉ sợ bọn chúng cánh chim đã phong muốn lại diệt trừ liền khó càng thêm khó mà lại như tại chúng ta không có giải quyết trường ăn lúc bọn nó liền đã hướng ngoại giới quyết tán khi đó không riêng gì chúng ta chiều hán chỉ sợ cả nhân loại đều muốn đứng trước thai họa ngập đầu nghĩ đến đây cái để người đi thật nhiều ngày cũng còn không đi đến cùng cái hố bên trong tràn t r ề đều là dị hình la tín liền không khỏi đau đầu hắn giết dị hình cũng không tính quá khó thế nhưng là đợi đến ngàn vạn dị hình mọc ra lấy hắn cùng chư nữ chi lực đến tiêu trừ, sợ là có chút hạt cắt trong sa mạc mặc kệ như thế nào vẫn là trước tiên cần phải đem dị hình toàn giải quyết hết mới có thể an tâm la tín nói dù sao hắn không biết những này dị hình hiện tại là dựa vào mẫu thể sinh sôi vẫn là nói đã tiến hóa đến bản thân sinh sôi giai đoạn xem ra ngươi rất kiên kỵ những quái vật này hoàng nguyệt anh ngưng thần nhìn xem ánh mắt của hắn hỏi ngươi vì sao đối với mấy cái này dị hình hiểu rõ như vậy xuân hoa các nàng không có nói cho ngươi sao la tín tiếp tục sử dụng lão lấy cớ nói ta thường xuyên làm tiên đoán ngộng trong ngộng hoàng i ể u n g u y ệ t anh lắc đầu nói các nàng xưa nay không nói cho ta bí mật của ngươi bất quá ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng chuyện trong ngộng làm sao có thể làm được chuẩn la tín có chút ngoài ý m u ố n hắn còn tưởng rằng miệng của nữ nhân đều là đại loa không quản được bắt quái không nghĩ tới điều thiền các nàng vậy mà thay hắn nghiêm ngặt bảo thủ bí mật liền hoàng n g u y ệ t anh loại này cấp trên kiêm bạn bè đều không nói cho trong lòng không khỏi hiện lên một trận cảm động mặc kệ có đúng hay không dù sao hiện tại sự thật đã bày ở trước mắt la tín nói hoàng n g u y ệ t anh đối điểm ấy không còn phản bác gật đầu đồng ý nói đã như vậy chúng ta hiện tại muốn tiếp tục hướng thung lũng nhỏ bên trong đi chương năm trăm ba mươi bảy trong bóng tối ẩn n ú ố t người ừ m la tín nói thân thể ngươi không có khí lực gì không bằng lưu tại nơi này chờ đợi cùng các nàng đằng sau đến tụ hợp ta là hỏa thuộc tính tối thiểu có thể giúp ngươi đốt đốt c á n người hoàng n g u y ệ t anh lạnh nhạt nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách la tín cũng không khách khí với nàng đứng lên nói vậy chúng ta liền lên đường đi hai người lần nữa lên đường hướng thung lũng nhỏ chỗ sâu xuất phát đi tới khối kia bị cự thạch ngăn chặn thông đạo hoàng n g u y ệ t anh trên chân tổn thương còn chưa khỏi hẳn nàng đánh ra cự thạch cùng hai bên vách đá tìm kiếm một cái thích hợp đặt chân điểm để an toàn để cho mình phóng qua đi la tín lại một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy hoàng n g u y ệ t anh kinh ngạc nhìn xem hắn hắn cười nói loại thời điểm này cũng không cần tại loại địa phương này lãng phí qua nhiều thời giờ nói ôm lấy hoàng nguyệt anh thả người phóng qua cự thạch nhẹ nhàng buông xuống hoàng nguyệt anh thầm nghĩ cảm tạ xuân hoa cho hai viên kim đan nếu không có cái này ba mươi một ít thể lực giá trị chỉ sợ thật đúng không có cách nào ông nguyệt anh nhảy qua tới la tín ở chỗ này lại là một cái băng tiến đầu chỉ hướng phía trước cùng hoàng nguyệt anh hướng trong cốc tìm kiếm trong lúc đó mơ hồ đi nửa ngày dọc theo đường thiêu hủy không ít c á n người ngươi nhìn phía trước đó là cái gì hoàng nguyệt anh chiến qua chỉ về đằng trước nói Phía phía khoáng nhóm hai vách nhốt nhiều Hai chạy nhìn Thì Hoàng Anh h ra trước một cái khoáng đạt bên ngoài, trên mặt đất từng trắng rất trước vật trứng Nguyệt người. người cái cầu, còn cái màu đá quái ngoài, biện viên kén bên bên lên dạng này. bảy là kỹ. ở dài à nói. n n giữa t ạ cái cục quái đi i này đen trong như nhìn Đúng. vào vậy, thấy lỗ lâu quật xuất vật rốt g xứ. Ở một quả trứng vỏ trứng vỡ ra một cái sứa hình dị hình nhuyễn động đi ra hoàng nguyệt anh chiến qua vung lên một đám lửa đem kia vừa lột xác dị hình đốt thành cho bụi la tín cũng đem chiến khải chuyển thành viêm thuộc tính cùng hoàng n g u y ệ t anh cùng một chỗ bốn phía phóng hỏa hừng hực ánh l ử a chiếu lên đen nhánh sơn cốc một mảnh rộng thoáng nơi này có người đến qua hoàng n g u y ệ t anh nói cho dù là đến cũng là tới làm dị hình lương thảo la tín lơ đênh nói thì như viên thuật thì như những này c á n người hoàng n g u y ệ t anh lắc đầu nói không đúng nơi này từng có một trận đại chiến nàng chỉ vào trên vách đá bảy lăng tám rơi đạo đạo vết rách nói ta nhiều năm nghiên cứu khải cụ binh khí n hai ữ n này ràng thành, nghệ không g là mà rõ võ lại kiếm khí kích thấp, chỉ bổ b có tạo vương cảnh trở lên võ cảnh lên nghệ trở m ớ có thể tại t r ê người vách đá tạo thành sâu như vậy vết đá thành như Hai tạo n sâu kiếm. nhìn xem những này vết kiếm một đường đi lên phía trước nửa dăm bên ngoài phát hiện trên mặt đất có một con chết đi dị hình cái này dị hình trên thân tất cả đều là kiếm khí tạo thành miệng vết thương cuối cùng một kích trí mạng là dưới cổ đồng dạng là dùng kiếm khí đánh vào đi hoàng nguyệt anh cẩn thận quan sát lấy dị hình vết thương trên người nói cái này s ử kiếm dường như cũng đối những này dị hình máu độc có chút k i ê n kỵ dung kiếm kiếm khí bá vương cảnh la tín v u ố t c ầ m nói đó phải là tư mã sư thế nhưng là hắn chạy thế nào đến chúng ta phía trước đi có lẽ là chúng ta chuyên trú vào đối phó kia bốn con dị hình thời điểm hắn t ừ trên vách đá đi qua hoàng nguyệt a n h nói hắn dường như rất am hiểu trong bóng đêm hành động thân hình càng là có thể bí ẩn làm cho người khác không phát giác la tín gật đầu nghĩ đến trường an t r i n h phạt la tín đại hội lúc tư mã chiêu giữa ban ngày biến mất ở trước mắt quỷ bí t r ư ớ n g nhãn pháp đoán chừng tư mã sư cũng học xong hắn trầm giọng nói lại hướng phía trước chúng ta liền phải gấp bội cẩn thận không chỉ có dị hình còn có một cái ẩn trong bóng đêm tư mã sư vì phòng bị tư mã sư khả năng xuất hiện ám sát hai người tiến lên tốc độ không được thả c h ậ m chút lại đi nửa ngày không khí bên người dường như có một chút lưu động la tín thấp giọng nói phía trước hình khẳng định có biến hóa hoàng nguyện anh gật đầu hình có biến hóa liên biểu thị chuẩn bị hành thích người có thể sẽ có cơ hội hai người càng thêm cảnh giác quan sát đến bốn phía chậm chạp tiến bước một đường vô sự đi lên phía trước ra hai dạng địa chuyển qua một chỗ ngoặt phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt tảng đá lớn bích liên tiếp ám quật thung lũng nhỏ đ ỉ n h chót không có đường rồi hoàng nguyệt anh kinh ngạc nói có la tín nói hai người đến gần kia mặt to lớn vách đá mới phát hiện thung lũng nhỏ mặt đất cùng vách đá ở giữa là một cái dốc đứng vách núi đáy vực hạ cũng không biết sâu bao nhiêu đen như mực một chút nhìn không thấy đáy dị hình mẫu thể hẳn là ngay tại phía dưới la tín đứng tại đen nhánh bên bờ vực cảm nhận được dưới đáy gió đang nhẹ nhàng thổi đi lên hoàng nguyệt anh nâng lên chiến qua hướng phía dưới vách núi bắn ra một viên đại hỏa cầu mắt thấy hỏa cầu dần dần thu nhỏ nhỏ đến mau nhìn không đến mới tuân ra một vành lửa xem ra cái này vách núi có hai ba mươi trượng chi cao hoàng nguyệt anh nói nếu như ta là tư mã sư ta nhất định sẽ mai phục tại phía dưới nơi này là tốt nhất phục kích địa thừa dịp chúng ta tại hạ trèo không tì vết bên cạnh chú ý thời điểm giữa không chung vụn trộm một kiếm liền có thể đưa chúng ta vào chỗ chết la tín suy nghĩ nói chúng ta bây giờ rất bị động hoàng nguyệt anh nói muốn thanh trừ dị hình chúng ta nhất định phải xuống dưới nhưng nếu là xuống dưới chúng ta lại chắc chắn sẽ ham thân tại tử cảnh khốn cục như thế nào phá chỉ có thể dùng hết biện pháp la tín nói biện pháp cũ hoàng n g u y ệ t anh một mặt nghi vấn la tín cười hắc hắc chiến khải t ừ hỏa thuộc tính chuyển thành băng thuộc tính một tay lấy hoàng n g u y ệ t anh ôm ngang mà lên nói ngươi ôm chặt ta hoàng n g u y ệ t anh mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không hỏi thêm nữa biết la tín tự có đạo lý thế là theo lời ôm chặt cổ của h ắ n nghe hoàng n g u y ệ t anh thể bên trên truyền đến nữ tử hương thơm trong tay ôm nàng mềm mại sáng loáng tinh tế đùi ngọc ngực cảm nhận được to lớn mà tràn đầy mềm nhắn hai đoàn ngọc phấn la tín trong lòng một trận hoảng hốt nếu như không phải tại như thế hiểm ác địa phương nếu như không có nhiều như vậy chưa hoàn thành trách nhiệm chờ đợi mình đi làm vẹn vẹn chỉ là đi ra du sơn n g o a n thủy giai nhân trong ngực vậy nên là nhiều chuyện tốt đẹp t h ầ m than một tiếng hắn ôm hoàng người anh hướng vách núi bên ngoài bước ra bước chân một đạo băng nham diên lấy vách núi vách đứng hướng trong không khí mở rộng ra ngoài hắn cứ như vậy thuận diên ra băng nham từng bước hướng phía dưới đi đến hơn một trăm mét vách núi hắn cố kỵ tối tư m a sư chậm dãi đi đại khái hơn m ộ ư ơ i phút hắn biết tư mã sư không có cách nào ngồi xổm ở giữa không trung làm đánh lén tất nhiên là trên mặt đất nơi nào đó chờ đợi cách mặt đất còn có hơn m ộ mươi mét thời điểm hắn vung tay lên mấy trăm miếng băng tinh hướng phía dưới bay tập mười mấy mét phạm vi bên trong không có phát hiện tung tích địch hắn mới ôm hoàng nguyệt anh phiêu nhiên vào rơi Trước thuộc tính dùng thương cao thủ. viêm dùng cao hai người vừa mới rơi xuống đất hoàng nguyệt anh tay ôm lấy la tín eo vòng quanh hắn quay tròn xoay tròn một vòng thiếu đốt lên chiến qua trên mặt đất vạch ra một cái vòng tròn hình diễm vòng sau đó chiến qua trụ địa câu trên m ũ i giao lưu viêm cùng trên mặt đất diễm vòng tương liên vê anh một tiếng diễm vòng dâng lên cao hơn hai trượng hỏa diễm mở rộng lấy hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi tật đốt trong chớp mắt phương viên hai mươi m đều bị liệt diễm đốt một lần bảo đảm hai trong vòng mười thước không có ẩn nút người la tín biết tư mã sư nhất định mai phục tại cái này vách núi phía dưới phục kích chính mình hắn cười ha ha nói tư mã sư hại ngươi tại cái này mặt thủ lâu như vậy vẫn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho ngươi thật sự là không có ý tư à, lần sau đi lần sau ngươi lại nhiều cố lên nhất định sẽ có cơ hội la tín không có thời gian điều tra không biết tránh ở trong cái xó a nào tư mã sư hắn vội vã tìm kiếm dị hình mẫu thể tiến hành phá hủy liền cùng hoàng nguyệt anh tiếp tục đi đường hướng phía trước vòng qua một cái dốc thoải trên mặt đất thình lình ngã năm cụ trưởng thành dị hình thi thể kỳ quái nếu như tư mã sư mai phục tại bên dưới vách núi vậy những này dị hình là ai dết la tín ngạc nhiên nói hoàng nguyệt anh cảnh giác lại thả ra một vòng trích diễm phụ cận không có người nàng nói những này hẳn không phải là kiếm khí tổn thương a la tín nhìn xem dị hình trên thi thể vết thương nói hoàng nguyệt anh nghe vậy nhìn qua đây cũng là vết thương đạn bán nàng chỉ vào dị hình trên đầu lỗ nhỏ nói không có cái khác vết thương một thương thẳng vào đơn giản trực tiếp một kích mất mạng thân thủ của người này tức nhanh lại hung ác nàng lại nhìn mặt khác mấy cái dị hình vết thương cái này ba con dị hình thoạt nhìn như là bị viêm thuộc tính công kích trí mạng viêm thuộc tính dùng thương cao thủ la tín suy nghĩ không thấu trường hợp trường hợp không bằng triệu vân hẳn không phải là hắn mã siêu có phải hay không viêm thuộc tính hoàng nguyệt anh nhìn về phía con thứ năm cái này lại là bị lợi khí cao tốc cắt chém mà chết la tín động dung nói còn có một cái làm phi tiêu cao thủ đây là một c h i bộ đội đặc trùng tiến đến rồi nhà nào thế lực làm phía trước còn có hoàng nguyệt anh kêu lên la tín bận bịu theo sau trên mặt đất tán lạc dị hình tứ chi liền đầu đều bị cắt thành tốt mấy khối đây là dùng mảnh lưới đao nhanh chóng cắt chém hình thành hoàng nguyệt anh nói mảnh lưới đao la tín lúc này giật mình sẽ không là thiết huyết chiến sĩ cũng tới đi á đủ chơi đến lớn như vậy trong phim ảnh thiết huyết chiến sĩ lưới sắt uy lực rất lớn hắn còn mơ hồ nhớ kỹ thiết huyết chiến sĩ hoàng nguyệt anh hoang mang nhìn về phía hắn Mặc mình miệng có cái chút cổ cũng chiến chuyện chúng dù danh hắn nhưng hắn Hoàng、Nguyệt、Anh không nghĩ ra. La tín cũng đối thiết huyết chiến sĩ chuyện hồ nghi, nói với Hoàng、Nguyệt、Anh, nói tiên đoán ngộng, bên trong nói Nguyệt tín nói Nguyệt quái đối với i vì gì tử. ta t đều ra ra. La là sĩ ế phía tục cũng c đi, kiểu gì cũng sẽ â n tướng đại bạch. h p trước chuyển đến dị hình t ê u gào thê lương âm thanh hắn cùng hoàng n g u y ệ t anh căng chân chạy gấp chạy về phía trước đi phía trước lại quẹo qua một cái cua quẹo một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô đang từ ngã trên mặt đất dị hình trên đầu rút ra ngân quang lóng lánh n g o n thương nghe được la tín tiếng bước chân của hai người người kia xoay người thấy rõ người này tướng mạo hoàng nguyệt anh hít vào một ngụm khí lạnh lui ra phía sau một bước la tín cũng dừng lại bước chân bảo trì cảnh giác phía trước người này trên mặt mang theo một bộ ngân sắt sắt thép mặt nạ không nhìn thấy mặt của hắn trên đầu hai bên rủ xuống rất nhiều lanh lảnh cái ống dường như là bím tóc bình thường hắn trên thân còn ăn mặc nghiêm mật tháo giáp cầm trong tay hợp kim làm ra ngân thương lạnh lùng nhìn xem la tín hai người la t í n tự nhiên nhận ra cái bộ dáng này người là ai đúng là hắn tại trong phim ảnh thấy qua lấy săn rết dị hình vì tốt nghiệp trưởng thành lễ thiết huyết chiến sĩ nói thật đúng là thiết huyết chiến sĩ la t í n thấp giọng nói nguyện anh cẩn thận một chút ra hỏa này rết lên người đến không phân tốt xấu không nên chủ động chọc hắn h o à nguyện n g anh gật gật đầu này ngươi tốt la tín hướng thiết huyết chiến sĩ chào hỏi thiết huyết chiến sĩ không phản ứng chút nào nhìn xem la tín không biết có phải hay không tại cầm dụng cụ quét hình hắn cùng hoàng nguyệt anh trên thân có hay không ký sinh dị hình trong bóng tối đ ộ n g dưng một thanh màu đen tê kiếm không một tiếng động mà đâm về la tín phía sau lưng la tín đ ỗ n g nhiên cảm giác trên cổ hàn ý trật hiện toàn thân nổi da gà lên mong muốn thay đổi thật nhanh toàn thân phản ứng thần kinh cùng tế bào toàn bộ triển khai đấu hồn trào lên hô h ư ớ n g trước hối h ạ nhảy ra tư mã sư mui kiếm chỉ rất nhỏ vậy đến la tín đuôi tóc t h ầ m kêu đáng tiếc theo màu đen tê kiếm đâm thẳng tư mã sư thân ảnh cũng từ trong bóng tối nhảy ra mũi kiếm vẫn đâm thẳng hướng la tín hậu tâm hoàng n g u y ệ t anh t i ể u quát một tiếng chiến qua câu hướng tư mã sư phần eo tư mã sư hắc kiếm tre chở thân eo thang tia lửa tung tóe tư mã sư đem hoàng n g u y ệ t anh chấn khai một bước la tín quay người trở lại tư mã sư thân hình lại lui vào hắc cám bên trong ẩn diện tiểu tử tư mã sư ngươi vì cái gì luôn luôn như thế một bộ không mặt mũi gặp người xui xẻo bộ dáng ngươi liền không thể như người đàn ông giống nhau thoải mái đi ra gặp người sao la tín cười nói làm sao luôn luôn cùng không có suất giá tiểu tức phụ giống nhau xấu hổ trong bóng tối tư mã sư âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên la tín ngươi nếu là cái nam nhân cũng không cần suốt ngày để nữ nhân bảo hộ ngươi ngươi cái này không có loại tiểu bạch kiểm ngươi có phải hay không dự định cùng ta đường đường chính chính đánh một trận la tín hỏi để nữ nhân của ngươi đi ra như người đàn ông giống nhau cùng ta quyết đấu tư mã sư gửi lạnh nói đi la tín gật đầu nói ta liền đánh ngươi một cái tâm phục khẩu phục hắn đối hoàng nguyệt anh nói n g u y ệ t anh n g ư ơ i đến bên cạnh đi ta cùng hắn đơn đấu hoàng nguyệt anh cũng không kiên trì theo lời thối lui vài chục bước ở bên người phóng ra một cái vòng lửa để phòng tư mã sư đánh lén tư mã sư t ớ i đi nhìn xem hai ta ai mới là thật đàn ông la tín cười nói t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín vô song sức ứng biến hừ hừ n g ư ơ i muốn chết trong bóng tối tư mã sư âm thanh tại bốn phía tiếng vọng la tín quay đầu nhìn xem cách đó không xa thiết huyết chiến sĩ hắn hoàn toàn không chút biến sắc tay cầm hợp kim thương thẳng tắp đứng dường như muốn đứng ngoài quan sát trận chiến đấu này chỉ cần ngươi đừng đến q u ấ y n h u liền tốt la tín thầm nghĩ thiết huyết chiến sĩ sức chiến đấu la tín là rõ ràng cái gì phi tiêu đi săn lưới đều là lợi khí giết người càng chết là hắn nói không chừng sẽ có vũ khí nóng mặc dù la tín tốc độ đã phá trần đến hai trăm giá trị nhưng cũng không hứng thú cầm mạng của mình đi thử thiết huyết chiến sĩ hỏa pháo tốc độ cùng uy lực rất nhỏ hàn ý đánh tới bên trái nửa mét chỗ đột nhiên một thanh màu đen tê kiếm không một tiếng động đâm ra đến khoảng cách gần như thế la tín huyền thiết thương làm bình khí dài căn bản cũng không có phản kích chỗ trống hắn hối hả bay ngược về đằng sau tốc độ của hắn hơn xa tư mã sư vì cao khoảng cách của hai người kéo một phát mở đến la tín huyền thiết thương có thể thi triển trình độ tư mã sư cả người mang kiếm lại tiêu h ẩn vào trong bóng tối chờ đợi cơ hội lần sau xuất hiện con chuột con tư mã sư la tín cười nói chớ n ú ố t nha tư mã sư trong bóng đêm cũng cười nói nhanh dùng ngươi tại trường an đối đãi tư mã chiêu một chiều kia tới đối phó ta à trăm ngàn viên băng tinh bắn một l ư ợ t nha a hắn giọng mang chế nhạo nói hóa ra là nơi này tảng đá quá nhiều ngươi chiêu kia không dùng được ha ha ha ha vùng này khắp nơi là cao hơn nửa người thạch đ ũ nghĩ như vừa rồi tại chống trải chỗ dùng băng tinh quét dọn c h u n g quanh biện pháp là không làm được hhh không cần chiêu kia cũng có thể thu thập ngươi la tín phản kích đạo trong đầu bay nhanh vận chuyển tìm kiếm phương pháp phá giải tư mã sư c h â m trọng nói ngươi còn muốn giống đánh tư mã chiêu như thế đem cái mũi của ta đánh gãy sao đừng nằm mơ giống ngươi như vậy phế vật liền g ó cáo của ta đều không đụng tới ngươi còn rất c h ả n h chứ nha la tín cười nhạo nói vậy ta liền ứng yêu cầu của ngươi một hồi đem cái mũi của ngươi đánh gãy vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia tư mã sư hử lạnh sau lưng một trận nhỏ xíu hàn ý tư mã sư màu đen tế kiếm dối tới la tín bay nhanh q u a y người hai tay hợp thành chữ thập chuẩn bị s ử x u ấ t tay không nhập dao sắc đem tư mã sư tế kiếm kẹp lấy sau đó một quyền nện đứt cái mũi của hắn mũi kiếm cách la tín trong cổ chỉ có năm tấc la tín hai tay mắt thấy là phải hợp ở tư mã sư tế kiếm lúc này hắn mới chú ý tới tư mã sư trôi này đen nhánh tế kiếm có gì đó quái lạ trước mắt trôi này tế kiếm đồng dạng toàn thân đen nhánh lại không còn là thân kiếm lệch lưỡi là lại lưỡi kiếm hai kiếm kiếm hiện cái không thân bình bình thường, thân mảnh thập hình, còn bên trưởng tròn, bốn mà tự đột mở mở vừa ra dưới sự kinh hãi tư mã sư mui kiếm đã đâm đến hầu ba tấc đầu chỗ la tín gặp nguy không loạn lúc đầu muốn hợp ở thân kiếm trên hai tay màu xanh băng khí ngưng kết một khối băng cứng từ hắn song trưởng ở giữa hiện hiện đem tư mã sư màu đen thập tự kiếm kẹp ở khối băng bên trong tư mã sư thập tự kiếm bốn mặt có lơi đ a o băng cứng căn bản là không có cách kẹp lấy chỉ có thể hơi cản trở nó tiến lên nhưng chỉ bằng cái này sơ qua trệ chậm một lát thời gian nhàn g r ồ i la tín thân hình liền lại thuận lợi vội vàng t ố i lui tư mã sư thấy một kích không trúng lần nữa ẩn vào trong bóng tối không phải nói muốn đánh gãy cái mũi của ta à. làm sao không đánh tư mã sư cười nhạo nói cái này hàng thật â m la tín thầm nghĩ so tư mã chiêu âm nhiều tư mã sư trước đó nhất định kỹ càng hỏi tham q u a tư mã chiêu cùng la tín giao thủ tình huống cũng vì ứng đối la tín tay không nhập giao sắc mà đặc chế cái này màu đen thập tự kiếm vừa rồi hắn dùng tư mã chiêu chuyện trào phúng la tín đem la tín hướng dẫn tiến dùng tay không nhập giao sắc đối phó người phương thức tư duy bên trong liền đợi đến la tín đem hai tay tự động hướng thập tự kiếm bên trên đưa thâm cơ thực tế âm hiểm xảo trá tư mã sư cũng thầm nghĩ tiểu tử này thật quỷ quả nhiên so chiêu đệ nói tới càng quỷ lấy hắn cách nửa mét mới có thể hiện hiện bí thuật bình thường võ giả không có chờ phản ứng lại liền đã bị đâm chết rồi la tín chẳng những có thể kịp phản ứng tại chỗ khởi động tiến thối tốc độ vậy mà so hắn mang theo vận động chi thế kiếm còn nhanh hơn thực tế có chút không thể tưởng tượng phải biết tư mã sư đã là bá vương cảnh trung giai trên đời này còn có người có thể tại nửa mét trong khoảng cách mọi l ẹ tránh đi bá vương cảnh trung giai võ giả một k í c h trí mạng không thể không khiến tư mã sư kinh ngạc v à phần tư mã sư biết la tín nhanh nhưng không biết la tín có nhanh như vậy có thể hắn cũng vẫn vì la tín cao tốc độ sớm chuẩn bị tốt rồi c ả m g ấy hắn chuyên môn đặc chế trôi này thập tự kiếm chỉ cần la tín sử dụng tay không nhập giao sắc tốc độ càng nhanh tay liền cũng phế được càng nhanh nhưng là la tín rõ ràng đã c ă n câu lại tại mũi kiếm di động hai ba tốc điện quan g hỏa thạch trong chốc lát phát hiện c ả m g ấy cung cấp tốc ứng biến bình yên thoát hiểm phần này không phải người năng lực ứng biến lệnh tư mã sư âm thầm t â m lẫm người này võ nghệ tốc độ cơ biến tâm kế đều là dung nhan long phượng chi tuyển khó trách phụ thân coi trọng như vậy người này người này chưa trừ diệt ta tư mã thị bá nghiệp khó thành la tín đối mặt tư mã sư trào phúng không để ý chút nào hắn cười hì hì hỏi tư mã sư ngươi có phải là thuộc rùa đen tư mã ý cái này l á o ố quy mang ra hai người các ngươi tiểu ố quy toàn ra đều là như thế lén lén lút lút giấu đầu tránh bôi tư mã sư vẫn chìm lòng yên tĩnh khí không chút nào bị la tín cười mắng chỗ trọc giận hắn cũng trong bóng đêm cười khiêu khích nói la tín đừng nói mạnh miệng đã nói xong muốn đánh gãy lô m ú i của ta đây này ngươi ngược lại là đến đánh nha la tín thầm nghĩ ngóa cái này hàng quá dầu phép khích tướng đối với hắn không dùng nên nghĩ cái biện pháp gì đem hắn đuổi ra ngoài đâu hai bên đều tại cấp tốc thúc đẩy đầu góc muốn phá cục chương năm t r ă ở trước mặt ta trang bước đại giới tư mã sư thân hình đột nhiên xuất hiện ở phía trước một khối cao hơn nửa người trên hòn đá trong tay màu đèn tê kiếm bay nhanh vạch ra mê ly huyễn biến quy tích trăm ngàn đạo kiếm khí phá không mà ra chung quanh san sát hòn đá nhao nhao bị đánh trúng mảnh vụn bay ra la tín dùng huyền thiết thương đẩy ra cuồng bay mà đến kiếm khí mũi thương bốc lên đấu hồn khí đông ngưng kết thành mũi nhọn trên không trung bay ra đường vòng cung đánh về phía trên đá tư mã sư tư mã sư khạc khạc cười thân hình nhận vào trong bóng tối lại rút vào đi la tín cười nói tiểu ô quy nhanh thò đầu ra đợi ta đưa ngươi vào cung hầu hạ thiên tử đi a không có y tứ ta quên ngươi đã trong cung phút chốc tư mã sư xuất hiện tại la tín phía bên phải trên hòn đá hắc kiếm nhanh đâm nuôi kiếm vạch hiện bốn cái cự đại lục g i á c mang tinh tại thạch ở giữa quanh quần v à chạm la tín chân trái bước ra b ó n g ánh sáng long lanh tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng lục g i á c mang tinh chạm vào nhau ẩm thường băng vỡ vụn lục g i á c mang tinh cũng tiêu tán vô tung hắn đang muốn phản kích tư mã sư thân ảnh lại lui vào trong bóng tối la tín ngươi tên phê vật này thân hình của ta ngươi theo kiếm a khắc khắc tư mã sư trong bóng đêm cười nói la tín thầm nghĩ con hàng này là muốn cùng ta chơi du kích chiến ta cứ như vậy treo ngươi ngươi có thể làm gì được ta ha ha ha ha. tư mã sư cùng tiếu đ ô n g dưng xuất hiện tại la tín phía sau trên tảng đá hắc kiếm đâm nghiêng một đạo cao hai trượng kiếm khí từ mặt đất bạo khởi dọc đường hòn đá tất cả đều bị chém vỡ chuyện nhỏ la tín hai tay bình cầm huyền thiết thương đấu hồn phóng thích tư h n g giá, trước i bình. k ế mã khí kích kích không thường, mạnh hồn tín trên tan. Một trúng, tư người bị la xua mẽ m đấu sư lại lui vào trong bóng La tối. vào vận trong trong tín bóng nhanh bay đầu cười h u y ể n t r ớ bước bước c c phải, tiếp tiếp như hắn hiện tại đi trái. Ngươi biết ta bước kế tiếp muốn ở nơi nào giết ngươi về vòng vậy sau, sư sẽ sẽ sao. sư ta xuất muốn tư Tư ư mã mẹo, mã bên nào kế kế ở ở u ám nói n g ư ơ i vĩnh viễn sẽ không biết bởi vì lúc kia ngươi đã là cái người chết a a a la tín đem lực chú ý tập trung ở bên trái chuẩn bị bắt giữ tư mã sư động tĩnh quả nhiên bên trái một khối đá rắc một tiếng vang nhỏ la tín ngưng thần chú mục toàn thân tế bào thần kinh sinh động vận chuyển cơ bắp vận sức chờ phát động chỉ chờ tư mã sư vừa hiện thân liền hướng hắn tiến hành đ ộ t kích nhưng là phía bên phải trên tảng đá cũng đột nhiên rắc vang lên âm thanh la tín nghi ngờ quay đầu đi xem chẳng lẽ bên trái chỉ là r ụ thạch thực tế công kích phương hướng bên phải bên cạnh đang lúc hắn bị trong chớp mắt hai bên trái phải liên tục tiếng vang gây nên lực chú ý tả hữu bơi nghi thời điểm sau lưng nửa mét chỗ một thanh màu đen t ê kiếm không một tiếng động địa thứ đi ra sau lưng lưng bên trên hàn ý trợ hiện la tín điện quang hỏa thạch thí n i ệ m chuyển qua vốn là đang xúc thế cơ bắp lực buộc phát lượng phía bên trái bên cạnh bắn nhanh ra như điện huyền thiết thương mang theo thanh sắc quang mang đâm trọt trên tảng đá lớn hoành tảng đá lớn vỡ vụn hắn dùng mũi thương đem đá vụn bốc lên hướng tư mã sư vào tới một trận mật nhanh như mưa rào đánh ba tiêu đinh đinh đang đang l ầ m thanh tư mã sư huy kiếm múa thành một mặt hát thuẫn đem bay vụt mà đến đá vụn đánh c h ú n g vỡ nát hổ khẩu bị đá vụn bị thêm vào cường kỉnh chấn động đến run lên trong lòng thầm run lần nữa trốn vào hát cám chực chực chực người chân ấm a la tín cười nhạo nói trước dùng nói đem ta đi phía trái bên cạnh dẫn sau đó bên phải bên cạnh làm mồi xáo trộn ta tiết ấu đồng thời ở phía sau bên cạnh phát động ám thở tâm cơ thật sự là quá sâu đáng tiếc ngươi tính toán xảo r i ệ u lại không tính tới ta là cái thẳng tính trực tiếp liền hướng bên trái chạy tới hại ngươi lại đâm cái không khí thực tế là có sai lầm ngươi mặt mũi không có ý tứ hà hắn cười hì hì cho tư mã sư cắm đao tư mã sư âm thầm g i ẫ m chân thật không nên bố phức tạp như vậy cục hắn cười lạnh nói vậy thì thế nào ngươi vẫn là vớt mèo hạ con chuột chỉ bất quá nhìn ta lúc nào tâm tình tốt liền trời chết ngươi thôi la tín nhãn châu xoay động ngón tay ở ngực kim sắc tinh thạch vòng bên trên mơn trớn toàn thân dòng điện tới lui hắn đem huyền thiết thương hướng ở trên một trụ đấu hồn buông thả điện lực bốn phía quanh thân ba mét bên trong đều là trong không khí tự do nhảy vọt hồ quang điện có chuyện rất trọng yếu đ ể đệ ngươi tư mã chiêu có không có nói cho ngươi biết la tín hỏi chuyện gì tuyệt đối không được ở trước mặt ta trăng bước nếu không cái m ũ i của ngươi sẽ hận ngươi la tín cười nói chuyện này hắn nói qua cho ngươi sao tư mã sư tiếng cười tại bốn phía quanh quẩn ngươi bây giờ liền góc áo của ta đều sờ không tới Ngu xuẩn. La tư í phía, phía phía phía n bên quang điện nhiên hắn điện nhào bên phải tập, phải. hồ thiểm ra, đột tụ t mà về mã sư cầm kiếm trong h n lỗ a nhanh tín đ múi quyển、Giặc. một tiếng thanh thúy hắn chỉ cảm thấy cái múi một trận đau đớn trong hai truyền đến la tín âm thanh nói rồi không muốn ở trước mặt ta trang b ư ớ c không muốn ở trước mặt ta trang b ư ớ c tư mã sư mắt trái bên trên chịu một quyền không muốn ở trước mặt ta trang b ư ớ c tư mã sư mắt phải bên trên chịu một quyền ta đã nói cho ngươi ngươi làm sao chính là không nghe đâu tư mã sư cái mũi lần nữa bị la tín trọng quyền đánh trúng lực lượng khổng lồ đánh cho toàn thân hắn n g ử a ra sau lơ lửng bị sung kích lực bắn ra năm mét bên ngoài ẩm vang rơi xuống đất đây chính là ở trước mặt ta trang b ư ớ c đại giới lần sau ngươi hẳn là đổi đem cách biệt đầu gỗ kiếm lại đến hành tích h ta la tín rút lên trên đất huyền thiết thương đi hướng ngã xuống đất tư mã sư cười nói không có thưởng thức thật đáng sợ tư mã sư trong đầu ông ông rung động trước mắt kim quang toé bước lên một trận đầu góc t r ò n váng trên mũi đau đớn không chịu nổi nước mắt nhịn không được liền chảy ra vẫn đứng tại cách đó không xa xem cuộc chiến thiết huyết chiến sĩ lúc này đột nhiên hành động hắn cổ tay vừa nhấc tê tê hai tiếng điện từ ma sát â m t h a n h hai viên phi tiêu từ hắn cổ tay khải bên trên bán ra chương năm trăm bốn mươi mốt ta dựa vào nước y pháo mặc dù la tín một mực tại đối phó tư mã sư nhưng chưa bao giờ có bông lỏng đối đứng bên cạnh thiết huyết chiến sĩ phòng bị thiết huyết chiến sĩ phi tiêu từ cổ tay khải bên trong mới ra thân la tín trong lòng kinh ngạc thế nhưng là cũng không hoảng hốt cầm thương tay ngòn n g ẩ cai ở ngực thanh tinh thạch vòng bên trên phất qua chiến khải hoán đổi thành băng thuộc tính bàn tay trái đ ẩ y ra một đạo dày đặc tường băng từ phi tiêu tiến lên tuyến đường bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn dựa vào vượt qua thường nhân hai trăm đỉnh cấp tốc độ mấy cái này động tác cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành b i n h phi tiêu cao tốc xoay tròn bên cạnh lưỡi đao lại cực kỳ mảnh mỏng chỉ hơi chút trệ liền chui phá tường băng thấu tường mà qua lúc này đạo thứ hai tường đã đứng lên phi tiêu lần nữa tương đ ổ nhưng lần này tốc độ của nó bị suy yếu non nửa la tín trong tay huyền thiết thương nhanh đ â m đinh đinh hai tiếng đem phi tiêu đánh rơi trên mặt đất ngồi trên mặt đất tạm đạm rơi lệ tư mã sư thừa cơ hội này bỏ lên ẩn vào trong bóng tối la tín ngươi có thể đánh thắng ta dưới trướng manh tướng sao l i ê n để hắn cho ngươi đưa tăng đi ô ô tư mã sư vốn định dùng một cái x o á y khí tiếng cười làm p h ầ n cối u nhưng cái mũi thực tế là quá đau cho nên hắn cười lên lúc dắt đến vết thương biến thành gào thét kỳ thật hắn cùng thiết huyết chiến sĩ vốn không quen biết hai người cũng không có chút nào giao lưu chỉ là vừa xảo hắn tại giết dị hình thời điểm bị thiết huyết chiến sĩ gặp phải thiết huyết chiến sĩ coi hắn là thành cùng một chỗ giết địch đồng bạn nhìn thấy la tín tại công kích tư mã sư bẩm lấy địch nhân của địch nhân chính là bạn bè bạn bè kẻ địch chính là kẻ địch tâm lý thiết huyết chiến sĩ liền ra tay với la tín n g ư ờ i không được qua đây người này phi thường máu lạnh tàn độc trốn xa một điểm la tín nhìn thấy bên cạnh hoàng n g u y ệ t anh muốn tiến lên trợ chiến vội vàng khuyên căn nàng la tín không biết thiết huyết chiến sĩ vì sao lại giúp tư ma sư nhưng hắn biết thiết huyết chiến sĩ giết lấy nhiều vũ khí nhiều còn có thể có vô cùng cường đại vũ khí nóng cho nên không nghĩ để hoàng nguyệt anh đi lên mạo hiểm thiết huyết chiến sĩ trước khi đi hai bước chìm xuống thân tráng kiện bàn tay nắm chặt trong tay tròn côn sắt khẽ động côn sắt hai đầu bắn ra sáng như bạc sắc hợp kim tiêu thương tiêu thương trước sau hai đầu đều là gai nhọn tại thương nơi cổ còn có sợi trống không ba bên cạnh hình thoi nổi lên làm lấy máu cùng thuận tiện tiêu thương từ kẻ địch thể nội rút ra chi dụng la tín đối hoàng nguyệt anh cười nói n g u y ệ t anh hắn khẩu súng này cũng là lò so thương ngược lại là cùng ngươi thiết kế lý niệm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bây giờ không phải là nói đùa thời điểm hắn mặc dù không có đấu hồn nhưng tuyệt không phải hạ người bình thường ngươi ngàn vạn cẩn thận hoàng nguyệt anh cũng nhìn ra thiết huyết chiến sĩ không giống bình thường chỗ cái này toàn thân giấu ở áo giáp bên trong trầm mặc quái nhân mang theo một loại nói không nên lời lánh khóc giết lục uy hiếp cảm giác hiểu được la tin đáp hắn tay cầm huyền thiết thương trọng tâm giật chìm xuống cổ tay đem mùi thương nhẹ quái đ ố i thiết huyết chiến sĩ nói tới đi la tin tiến lên đón thiết huyết chiến sĩ chạy gấp tới nhìn xem sắp tới trước mặt thiết huyết chiến sĩ cổ tay trái vừa nhấc một viên hình tròn quả cầu kim loại hướng la tin bắn tới la tin kinh hãi vội vàng triệt thoái phía sau bàn tay đẩy một khối băng nham ứng thanh mà hiện quả cầu kim loại đột nhiên từ ở giữa nổ tung trở thành một tấm mảnh tơ thép bệnh thành lưới lớn đem băng nham bao quấn vào bên trong lập tức mảnh tơ thép cấp tốc co vào về quả cầu kim loại bên trong răng rác băng nham bị mảnh tơ thép lưới cắt chém thành khối khối thưa thất m ả n h vỡ ẩm ẩm rơi l ả tả trên đất la tín huyền thiết thương vung ra đem quả cầu kim loại quét bay đến trong đống loạn thạch thiết huyết chiến sĩ lần nữa nâng cổ tay hai viên phi tiều bắn ra la tín ngưng thần nín hơi trong tay thương điểm nhẹ đem phi tiêu đánh rơi sau đó hoành thương dơ lên chống chọi thiết huyết chiến sĩ phách c h ạ m mà xuống hợp kim tiêu thương song thương giao giá tia lửa tung tóe thiết huyết chiến sĩ mặc dù không có đấu hồn nhưng là thân cao hơn hai mét không kém hơn trưởng thành dị hình thú nhân tộc thể trạng làm hắn có được một thân ngang ngược cuồng lực đồng thời cũng không mất nhanh n h ẹ y tính trong chớp mắt hắn cùng la tín giao chiến mấy chục cái hiệp sắt thép va chạm thương đến thương hướng lực lượng tại chấn động ở giữa tiến hành lanh khốc chém giết thiết huyết chiến sĩ hợp kim tiêu thương mau lẹ trí mạng la tín huyền thiết thương nhẹ nhàng kín đáo một cái buộc phát tinh bên ngoài nguyên thủy mà trực tiếp giết lục một cái ngưng kết công nhân mấy ngàn năm văn minh cổ pháp cơ t r í thiên ý lấy lực thắng mạnh lấy nu thắng c ư ờ n g thiết huyết chiến sĩ tiêu thương đâm hướng la tín yết hầu la tín huyền thiết thương cùng tiêu thương đụng vào nhau hướng ra phía ngoài một nhóm đẻ ép tiêu thương đâm đến trên mặt đất hắn trở lại đ á nghiêng đem thiết huyết chiến sĩ khổng lồ thân thể khôi ngô đá ra mấy mét bên ngoài thiết huyết chiến sĩ thấy chém giết gần người không cách nào đánh bại la tín đánh cho h ứ n g khởi nổi giận gầm lên một tiếng bên hai đèn đỏ sáng lên một cái tam giác điểm đỏ chiếu trên người la tín thiết huyết chiến sĩ sau vai dâng lên một cây họng tháo ta dựa vào nước y pháo la tín trước người buông xuống một đạo tường băng liền lách vào trong đống loạn thạch vain thiết huyết chiến sĩ trên vai hỏa pháo thúc đẩy họng tháo tuân ra làm tử sắc cuốn ngược c u ộ n c u ộ n khói lửa đạn pháo đánh vỡ tường băng đánh vào trên đa lớn đem kia c hoàng h nguyệt anh nhìn xem la tín dường như một con bướm tại đám loạn thạch bên trong linh động mặt vọn thiết huyết chiến sĩ hỏa pháo thuấn phát liền tới lại không thể thương tới la tín mảy may trong lòng tảng khái Đối diện chương á quái i vật này n a n chóng n h h vậy l i năm trăm bốn mươi hai tất thắng tín nhiệm bên này hoàng nguyệt anh trong lòng đối la tín né tránh thân pháp vô tận tán thưởng nàng lại không biết la tín giờ phút này ngay tại vắt hết góc tìm kiếm phản kích kế sách có lầm hay không vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng đánh như thế nào la tín nói thầm trong lòng nói vẫn là cái ngoài hành tinh vũ khí nóng hắn hiện tại chẳng những dựa vào chính mình phá trần tốc độ siêu cao mượn nhờ đống loạn thạch dốc sức tránh né thiết huyết chiến sĩ vai pháo còn cẩn thận cảnh giác tư ma chiêu không biết hắn khi nào sẽ từ nửa mét bên ngoài trong bóng tối đâm ra một kiếm đồng thời tại cái này khốn cảnh hạ vẫn không quên tùy thời suy tư phản kích kế sách t ầ n g tầng áp lực đối hắn tinh thần lực lực phản ứng cùng tâm lý tố chất tiến hành thử thách to lớn vê anh la tín thân hình cùng tâm lý tố chất tiến hành thử thách to lớn theo thiết huyết chiến sĩ một trận cuồng oanh loạn tạc, mảnh này lúc đầu dạy đặc đống loạn thạch dần dần trở nên thưa thớt nhất định phải mau chóng phá cục la tín thầm nghĩ mảnh này đống loạn thạch là hắn duy nhất bình t h ư ớ n g đợi đến những n à y loạn thạch đều bị thiết huyết chiến sĩ h oanh s o n g hắn cũng liền muốn đi theo s o n g hắn dùng đấu hồn chế tạo ra băng nham tại khoảng cách gần như vậy bên trong hoàn toàn không cách nào ngăn cản thiết huyết chiến sĩ vai phá oanh kích kỹ năng có cái gì có thể sử dụng kỹ năng la tín loại bỏ lấy chính mình hệ thống bên trong tin tức tay không nhập giao sắc đây là rất tốt phòng ngự kỹ năng lấy trước đó xác suất thành công đến xem cái này có lẽ thật là cái kia tuyệt đối một trăm phần trăm tay không nhập giao sắc tiếp được đạn pháo không có vấn đề nhưng có thể hay không cam đoan đạn pháo sẽ không bạo vậy thì phải hỏi lão thiên gia la tín hiện tại còn không có ý định mạo hiểm như vậy vô song phi long tránh lực công kích rất mạnh rất muốn mạng mối thương dẫn xuất cự long tin tưởng cũng có thể cùng hỏa pháo uy lực so sánh cao thấp uy lực là đủ rồi nhưng có thể tưởng tượng đến kết quả là hắn một khi bắt đầu tiếp nhận hỏa pháo bạo tạc kia phải chịu liền không chỉ một phát cực có ự c c thể là liên tục phát thêm không ngừng o à n h tới la tín không cho rằng thân thể của mình có thể tại khoảng cách gần như vậy tiếp nhận hỏa pháo bạo tạc sung kích c h í hồn la tín nhãn tình sáng lên tam quốc đỉnh cấp trí giả mưu sĩ nhóm trí hồn không giống nhau công năng cũng hoàn toàn không giống đều có các đặc sắc đạt được trí hồn về sau hắn còn chưa kịp làm thí nghiệm hệ thống cũng không có đối trí hồn tiến hành bất luận cái gì hữu dụng nói rõ đến bây giờ hắn đều không biết mình trí hồn có thể làm những thứ gì nhìn xem tràn đầy hai cái vô song cách la tín quyết định thử một lần coi như trí hồn không phát huy được tác dụng lãng phí hết một cái vô song cách cũng còn có một ô làm dự bị đinh la tín trí hồn mở ra trong không khí nổi lên thường nhân khó mà phát giác được từng tia từng tia nhỏ bé ba động hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình duy trì chạy tư thế bất động ta đi như vậy chẳng phải là muốn làm bia ngắm rồi là t í n im lặng thật không nghĩ tới chính mình có một không hai toàn bộ chiều hắn tinh thần lực dựng dục ra đến trí hồn vậy mà là đem chính hắn biến thành người bù nhìn vẫn còn có chút không đúng hắn ngưng thần xem xét mấy hạt hòn đá nhỏ mảnh chính lơ lửng ở trước mặt của hắn bên cạnh bị nổ nát cự thạch duy trì hướng lên tóe nát hình thái thiết huyết chiến sĩ vai pháo h ỏ n g pháo bên trong vừa bắn ra bay pháo cũng ngưng trên không trung lan lộn khói lửa dừng lại tại một đoá hoa cúc bộ dáng thời gian ngừng lại hắn nghi ngờ nghĩ hắn xem xét hệ thống giao diện phát hiện vô song cách cũng không hề hoàn toàn biến thành màu xám chỉ là sáng sắc ít một chút điểm xem ra khởi động cái này trí hồn cũng không phải là trong nháy mắt đem vô song cách trừ đi mà là đem vô song cách xem như tin tiêu hao trong đó điện lực la tín thử nghiệm di chuyển chân của mình hắn ngạc nhiên phát hiện có thể động chỉ là động tác phi thường chậm chạp cực tựa như điện ảnh bên trong động tác chậm cười hắc hắc hắn thầm nghĩ đây là muốn ta chơi tay trái tay phải một cái động tác chậm theo động tác của hắn không chung hòn đá nhỏ mảnh bên cạnh tóe nát cự thạch thiết huyết chiến sĩ hỏa pháo đạn pháo cũng bắt đầu di động chỉ là hòn đá nhỏ mảnh di động chậm một chút bay pháo di động rất nhanh la tín bản thân tốc độ liền đã cực cao có cái này động tác chậm làm giảm sóc hắn càng thêm như cá gặp nước một bên động tác chậm chạy một bên đem chiến khải chuyển thành viêm thuộc tính đồng thời đem bên cạnh chuyển song trưởng đẩy ngang hai trưởng ngón tay tương đối dựng thành một cái tăm giác đấu hồn n g ừ n g tụ tại hai trường ở giữa một đoàn trích diễm ở trong đó xoay quanh hắn hoàn thành những động tác này thời điểm đạn tháo đã bay qua một nửa lộ trình la tín nhắm chuẩn bay pháo viêm l o n g phá trong lòng bàn tay hỏa diễm bạo mở trói lọi hỏa hoa một đầu liệt diễm chi long từ nổ tung hoa trong lửa lao nhanh mà ra thẳng p h ệ hướng phi đến đạn tháo vê anh đạn tháo cùng diễm long đụng vừa vặn bạo tạc ra mảng lớn sán lạn khói lửa la tín theo đuổi không bỏ đấu hồn lần nữa phong thích hai đầu liệt diễm chi long một chức một sau bay thẳng thiết huyết chiến sĩ vai pháo tại hoàng nguyệt anh cùng thiết huyết chiến sĩ trong mắt bọn họ cũng không có cảm giác được thời gian có chỗ chậm c h ạ m chỉ cảm thấy la tín động tác đột nhiên trở nên chuẩn xác hơn càng hiệu suất cao hơn tính liên quan càng thêm mạnh trong c h ố p mắt lây diễm long chuẩn xác trong số mệnh bay pháo đồng thời còn phản bạo s o n g diễm long công hướng thiết huyết chiến sĩ phía trước diễm long tại nửa đường cùng thiết huyết chiến sĩ bay pháo tướng bạo nổ lên đại lượng khói lửa phía sau diễm long tại đạn pháo vừa ra khỏi nòng ba mét thời điểm liền đã bay đến vê anh mạnh liệt bạo tạc sóng sung kích đem thiết huyết chiến sĩ bao phủ lại trên vai họng pháo bị sóng x u n g kích x u n g nát hắn túi xuống thân hai tay hộ mặt vẫn bị x u n g kích lực thổi lên đụng vào phía sau nham thạch bên trên tháng la tín mừng rỡ như liên cái này động tác chậm trí hồn cùng mình tốc độ siêu cao cùng lực phản ứng cùng phối hợp quả thực chính là không chê vào đâu được châu liên bích hợp hắn s ư ớ c do bắt đầu thổi tinh huyền thiết thương hướng vừa từ dưới đất bỏ dậy thiết huyết chiến sĩ đi đến đối mặt mất đi vũ khí nóng thiết huyết chiến sĩ la tín trong lòng tràn ngập tất thắng tín n i ệ m lúc này biến đổi lớn nảy sinh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba địa vị t ô n quý làm phối tốt thương thiết huyết chiến sĩ vai pháo đã bị làm hỏng tay cầm hợp kim tiêu thương chống đất dựa cự thạch miễn cưỡng đứng lên đối la tín bày ra chiến đấu tư thế trong bóng tối dài nhỏ cái bóng từ phía sau hắn lướt lên một cây dị hình đuôi gai hung hăng c u ố n tới thiết huyết chiến sĩ trên đùi cự thạch đằng sau hiện ra một đầu dị hình cao lớn còng xuống thân ảnh thiết huyết chiến sĩ phát ra vừa sợ vừa giận giống lên một tiếng g ơ lên hợp kim tiêu thương chuẩn bị công kích dị hình dị hình đồng dạng làm r a uy hiếp chú lên đôi u gai đ ố n g nhiên hất lên thiết huyết chiến sĩ bị quăng được đụng vào trên vách núi đá chấn động đến bụi đất nhào tốc mà xuống hợp kim tiêu thương rời tay rơi xuống hán tử cổ tay khải bên trên lấy r a thép hợp kim đao còn chưa chém đúng ra dị hình đôi u gai cuồng bạo co lại thiết huyết chiến sĩ bị rút đến trên đá lớn hợp kim cương đao bị dị hình đôi u gai vẩy một cái bay đến một bên thiết huyết chiến sĩ cổ tay nâng lên tê tê hai tiếng nhẹ văng lên điện từ ma quẹt vào phi tiều b ắ n ra dị hình túi đầu tránh thoát một viên một cái khắc viên lại từ nó sườn trái ở giữa mở ra huyết dịch phun ra trên đất tảng đá tư tư toát ra bị ăn mòn khói trắng dị hình cuồng nộ thê lương gầm rú một cái đuôi đem thiết huyết chiến sĩ đánh lên giữa không trùng lại dùng nó kiên cứng rắn xương đầu nặng nề mà đâm vào khôi giáp của hắn bên trên giang rác một thanh n ầ m vang lên thiết huyết chiến sĩ hộ giáp bị va nứt người bị đụng bay ra bảy tám mét bên ngoài hắn bị bay pháo vụ nổ tác động đến chân bị dị hình đâm xuyên lại bị dị hình vứt bỏ được đụng mấy lần tường lần nữa nhận sung kích thể năng đã t a n loạn huệ vải suy sụp co quắp ngồi dưới đất trơ mắt nhìn dị hình chu lên chiều hắn tiến lên đôi gai cao cao vung lên liền muốn đâm thủng thân thể của hắn một cây đen nhánh huyền thiết thương mang theo cương kình bay nhanh mà đến đoạt một tiếng bắn thấu dị hình đầu đưa nó đóng ở trên vách núi đá một mảnh trắng xóa băng xương dọc theo đầu của nó nổi lên dị hình liền hử đều không có hử sẽ chết mất thiết huyết chiến sĩ hoang mang nhìn về phía la tín không rõ hắn tại sao phải cứu mình mặc dù ta không rõ ngươi tại sao phải giúp tư mã sư nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ địch la tín cười nói h ắ n tử dưới đất nhặt lên thiết huyết chiến sĩ thép hợp kim đao tay nắm sống đao đem trôi đao đưa về phía thiết huyết chiến sĩ hai người mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng là mũi đao hướng về chính mình trôi đao hướng về thiết huyết chiến sĩ phần này thân mật tỏ vẻ đã đủ để truyền đạt cho thiết huyết chiến sĩ thiết huyết chiến sĩ đưa tay tiếp nhận thép hợp kim đao một tay nắm tay đặt ngực tỏ vẻ thăm hỏi la tín hướng hắn đưa tay tới đem hắn từ dưới đất kéo lại đem trên đùi hắn vết thương lấy khí đông đông cứng thay hắn cầm máu hoàng nguyệt anh lúc này cũng chạy tới từ trong ngực móc ra kim sang dược giao cho la tín la tín chỉ chỉ thiết huyết chiến sĩ vết thương vừa chỉ chỉ kim sang dược thiết huyết chiến sĩ khoát khoát tay ra hiệu không cần la tín đem cắm ở dị hình trên đầu huyền thiết thương rút ra mới phát hiện mũi thương cùng thân thương chỗ nối tiếp đã bị ăn mòn được gần như nước gãy không có cách nào lại dùng đành phải ném đi cũng may ta hiện tại có cái binh khí chuyên gia không sợ không có binh khí dùng h á n đối hoàng nguyệt anh cười nói lần sau nhưng phải cho ta làm đem lợi hại hơn binh khí mới được hoàng nguyệt anh cười nói lấy ngươi bây giờ võ nghệ tùy tiện nhặt đem thiết thương cũng đủ la tín khoát tay c h ặ n lại tay t h u ậ n nói không được ta hiện tại địa vị tôn quý tùy tiện nhặt đem rác rưởi dùng lời nói vậy liền quá thấp kém cần phải ngươi đại tượng sư tự tay chế tạo đỉnh cấp vũ khí mới xứng đáng thân phận của ta hai người không khỏi bèn nhìn nhỏ cười thiết huyết chiến sĩ khập khiêng đi ra ngoài nhặt lên kia cắn sẽ không chịu gì hình huyết dịch t a n mòn hợp kim tiêu thương đưa cho la tín đưa cho ta la tín xứng sở hỏi thiết huyết chiến sĩ lại nắm tay đụng đụng ngực ra hiệu nói không sai la tín vui mừng quá đỗi hắn cũng không cùng thiết huyết chiến sĩ khách khí đưa tay đem tiêu thương tiếp nhận cũng nắm tay đụng đụng ngực ý bày ra cảm tạ sau đó la tín cùng hoàng nguyệt anh tiếp tục thung lũng nhỏ chỗ sâu tiến lên thuyết i ế t h chiến sĩ đem hắn tơ thép săn lưới cùng ám khí thu đủ sau ở phía sau chậm rãi đuổi theo la tín múa may trong tay ngân quang lóe sáng hợp kim tiêu thương vui vô cùng đây là bên ngoài tinh cầu cao cấp đồ chơi ha ha hắn cười nói một chút cây tiêu thương thu hồi một chút lại đưa nó mở rộng ra như cái vừa đạt được câu hiếm đồ chơi đứa bé hoàng nguyệt anh tò mò nói đây là dùng tài liệu gì chế tác vì cái gì liền dị hình huyết dịch đều không thể ăn mòn nó la tín đem thương đưa cho nàng nghiên cứu nói ngươi xem một chút có thể cải tạo không hoàng nguyệt anh nghi ngờ nói ý của ngươi là nói đúng la tín gật đầu nói nhìn có thể hay không cho nó lắp đặt tinh thạch cái này tiêu thương vật liệu tính chất cực kỳ kiên cứng rắn muốn cho nó lắp đặt tinh thạch đồng thời khắc dấu bên trên đấu hồn đường vân chỉ sợ là có chút độ khó ta làm hết sức mà thôi hoàng nguyệt anh do dự nói chỉ bất quá chúng ta có thể hay không bình an ra ngoài còn chưa nhất định đâu đối ta như thế không có lòng tin la tín cười nói bất quá chỉ là mấy cái dị hình giống như gà đất bùn thải chó ta hiện tại có cái này thần binh lợi khí giết bọn chúng dễ như trở bàn tay hoàng nguyệt anh nghĩ tới một chuyện ngươi mới vừa nói đây là bên ngoài tinh cầu vũ khí là có ý gì bên ngoài tinh cầu chính là trên trời ngôi sao tới người la tín nói đây không phải trên trời ngôi sao rơi xuống đem những quái vật này đưa đến chúng ta nơi này đã đến rồi sao vừa rồi cái kia to con thiết huyết chiến sĩ cũng là ngoài hành tinh đến hoàng nguyệt anh nghe thật nhiều vấn đề muốn hỏi phía trước lại xuất hiện một đầu nhỏ hẹp chấu ngã ba tt ê ê chấu ngã ba ở giữa có chỉ tiểu dị hình đột nhiên nhìn thấy hai người dường như dọa một điểm cực nhanh chạy đến tiểu lối rẽ bên trong chính là vừa rồi còn kia tiểu hướng đản la tín đối đắc ý cái này tiểu dị hình đặc biệt căm hận đuổi trước tiên đem tiểu tử này diệt nói hắn nhấc lên hợp kim tiêu thương xông lên trước hướng tiểu lối rẽ bên trong lao đi chương năm trăm bốn mươi b ố đắc chí người chết đây là một đầu chỉ chứa ba người sóng vai chật hẹp tiểu đạo hai bên là cao cao nham thạch vất động trên đường còn thường xuyên ngăn đón mọc đầy rêu xanh to lớn hòn đá cần leo lên mới có thể vượt qua tiểu dị hình ỉ vào hình thể nhỏ bé từ vách đá hô trong máng nham hạ trong khe hở xuyên qua la tín mặc dù tốc độ nhanh hơn nó được nhiều nhưng thỉnh thoảng cần vượt qua tảng đá lớn ngược lại nhất thời đổi u không kịp nó hắn thấy đường này như thế khó đi liền cũng không còn ép sát dứt khoát dừng lại chờ đợi đằng sau theo tới hoàng nguyễn anh hoàng nguyệt anh binh khí không thể phòng dị hình máu độc căn mòn như ở phía sau khắc thường hình đuổi theo nàng thế đơn lực bạc khó mà ngăn cản kia tiểu dị hình chạy ra một đoạn quay đầu nhìn xem la tín không có đuổi theo thế là lại chạy về đến nhảy lên một tảng đá lớn tê tê hướng la tín khiêu khích ngươi thật đúng là đủ tiện muốn một chút chết cũng chờ không kịp đúng hay không la tín nói nhắc trưởng một đạo băng truy bắn ra tiểu dị hình vụt nhảy xuống tảng đá lớn chạy hoàng nguyệt anh từ phía sau chạy tới la tín hỏi muốn không chúng ta trước nghỉ một chút nàng cười nói vừa rồi tất cả đều là ngươi đang cùng tư mã sư cùng thiết huyết chiến sĩ chiến đấu ta quang đứng ở bên cạnh nhìn sớm nghỉ đủ nàng quan tâm nhìn chăm chú lên la tín ngược lại là ngươi căng cứng không chịu đựng được la tín cười ha ha một tiếng chính ngươi cho ta làm chiến khải có công hiệu gì ngươi còn không biết ta ta thể lực tráng như t r â u từ trước đến nay không cần lo lắng không có thể lực dùng hoàng nguyệt anh cũng là nội tâm nhiệt tình người thấy la tín không mệt liền làm trước đi ở phía trước nói vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi nói chiến qua hướng trên mặt đất khẽ trống nhảy đến cự thạch phía trên phiêu nhiên vượt qua rơi xuống đất la tín từ phía sau lưng thưởng thức hoàng n g u y ệ t anh món kia mặc dù rộng lớn nhưng vẫn che không được nàng nguyện chuyển dáng người đường c o n tơ lụa áo choàng cùng áo choàng hạ lộ ra hai đầu chân bóng ngọc nhuận đùi ngọc đi theo nhảy lên m à qua tự nhiên nói ra ta ở phía sau đoạn hậu ngươi làm tiên phong hai người đi lên phía trước ra một đoạn đường phát hiện kia tiểu dị hình lại đang phía trước ngừng lại nó nhìn thấy hai người xuất hiện tê tê gọi hai tiếng quay đầu lại chạy hoàng nguyệt anh dừng lại nghi ngờ nói ta cảm giác nó tựa hồ là cố ý đang dẫn dụ chúng ta tới nơi này sẽ không là cảm ấy a nếu như một con quái vật sẽ bày ra cảm ấy cũng phóng ra dụ m g ồ i kia đúng là chuyện rất quỷ dị la tín cũng cảm thấy có gì đó quái lạ sờ lên c ầ m nói nếu như bọn chúng chỉ là đơn thuần h i ể u chút chiến thuật bên trên phối hợp lẫn nhau cái kia ngược lại là không có gì nếu như nó cố ý khiêu khích chúng ta để đem chúng ta dẫn tới trong cạm b ẫ đi vậy liền quả thật có chút quỷ dị làm sao bây giờ đâu hoàng nguyện anh hỏi nàng ăn mặc mười hai cm ngân sắc dây buộc mảnh d i à y cao gót quang nhuận ngọc đủ thon dài đình đình ngọc lập cho dù ở cái này đèn nhánh trong động quật vẫn như là bạch ngọc hấp dẫn lấy la tín ánh mắt tơ lùa khoan bảo dán chặt lấy nàng tràn đầy hai tòa vân phong đem nở nàng ôn nhu đường cong tất cả đều hiện hiện ở trước mặt của hắn mặc dù la tín phi thường muốn để ánh mắt liền dừng lại trên người hoàng nguyệt anh không đi nhưng có một số việc luôn luôn không thể không đi làm hắn thầm than một tiếng nhấc lên hợp kim tiêu thương vận kình đâm trọt trên vách đá do nhẹ địa đoạt một thanh âm vang lên tiêu thương dễ dàng đâm t i ế n kiên cố vách đá bên trong không hổ là bên ngoài tình cầu đi săn chiến đấu dân tộc vũ khí tức sấn tay lại dùng tốt có cây thương này tại cho dù là có cạm bẫy cũng không cần sợ hắn tràn đầy tự tin nói tiểu dị hình lại đang phía trước góc rẽ thò đầu ra nhìn chui ra ngoài sợ la tín cùng hoàng n g u y ệ t anh không nhìn thấy dường như tt ê ê gầm rú hoàng n g u y ệ t anh chiến qua vung ra một đạo cương kình tiểu dị hình ạ c h một tiếng tránh về đi cương kình đánh vào chỗ ngoặt bên trên đem tảng đá kia chém ra một đạo hồng ấn trên mặt đất bụi đất sôi sụp xem ra ngươi khôi phục được rất tốt la tín cười nói như vậy ta cũng có thể yên tâm một trận chiến trước đó hoàng n g u y ệ t anh chiến thoát lực đối mặt trưởng thành dị hình lúc tự vệ đều có chút phí sức hiện tại nàng cường kình khôi phục lực sát thương rõ ràng thân thể c h ậ m tới hắn một lần nữa đi tại phía trước hướng về phía trước chỗ n g o t đi đến chỗ n g o t bên trong có chút làm hắn ngoài ý m u ố n đây là một cái hình tròn ngõ cụt bốn vách tường cao đứng thẳng dốc đứng như đao g ọ t búa bổ đồng dạng bên trong có hai ba trăm mét vuông lớn nhỏ tiểu dị hình ngay tại tận cùng bên trong nhất vách núi trước t r ừ n g mắt la tín hai người tiểu vương bắt đản lúc này chạy không được đi la tín cười h ắ t nói mở ra trong tay hợp kim tiêu thương mua cái thương hoa tiểu dị hình cũng thật là đắc ý c h i ề u hắn tê tê gọi phía trên hoàng nguyệt anh ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào phía trên vách đá nói chúng ta quả nhiên chúng phục kích nàng trên mặt thần sắc lo lắng nói số lượng của địch nhân thật đúng là kinh người la tín đột nhiên n g n g đầu phát hiện phía trên vách đá trên đỉnh lít nha lít nhít đứng đầy trưởng thành dị hình chính hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm hắn đối tiểu dị hình cười nói t i ê u giúp đỡ thật nhiều vừa vặn ta có thể một lần giải quyết các ngươi hiểu rõ ta phiền phước tiểu dị hình giống hai tiếng nó hoàn thành nhiệm vụ nhảy lên vách đá hướng lên phía trên bỏ chạy la tín cực nhanh đem chiến khải hoán đổi đến lôi thuộc tính tay vừa nhấc một đoàn bạo lôi ném tới tiểu dị hình đỉnh đầu giam g i á c tiểu dị hình bị xét đánh được tứ chi run rẩy rơi xuống trên mặt đất la tín bay người lên đi hợp kim tiêu thương đâm vào tiểu dị hình trên thân nhìn nó thống khổ dãy rụa người đắc trí a làm sao không hả hê rồi la tín cười nói Tiểu dị dãy hình không rùa chương ó lực lượng, la tín tê tê tê, o n hồn, hình trên hình nhóm cùng lên đổi đem đốt mùi tiểu lấu lửa l kêu sạch Phía thê một dị dị sẽ. chú l ê năm trăm bốn mươi lăm ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa trấn thiên tiếng gào thét bên trong phía trên trưởng thành dị hình như là con giận giống nhau nhao nhao nhảy xuống đại địa càng không ngừng chấn động trên vách núi đá cắt đá dì rào chấn động rớt xuống trong lúc nhất thời đen nhánh trong sơn cốc cắt bụi c u ộ n cuộn hai ba trăm mét vuông không gian bên trong vậy mà vây bảy tám chục đầu trưởng thành dị hình bọn nó thấp dọn gầm g thét dùng băng lánh không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m la tín cùng hoàng nguyện anh ngươi nói bọn chúng là muốn thay vừa rồi con kia tiểu dị hình báo t h ù đâu vẫn là đơn thuần đấu kỵ ta d á n g dấp đẹp trai la tín cùng hoàng nguyện anh tại thung lung ở giữa l ư n g tựa l ư n g đứng hình thành phòng thủ chi thế cười nói hoàng nguyện anh trầm giọng nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi còn có tâm tình nói trò cười không bằng dùng điểm tâm ngẫm lại chúng ta làm sao mới có thể sống sót đi dị hình nhóm túi thấp người miệng bên trong chạy tiên dịch hồ hồ có âm thanh vây quanh hai người trong lúc nhất thời cũng không vội mà tiến công dường như đang đợi cái gì chính là bởi vì không biết có thể không có thể còn sống sót cho nên c o trò cười phải thừa dịp s ớ m nói nếu không chết không cần nói trò cười liền liền khóc nói đều không có cơ hội nói la tín nói ngụy biện nói、bậy. hoàng nguyệt anh cười nói hắn cảm nhận được sau lưng hoàng nguyệt anh vểnh mà rắn chắc ngọc đào dán chặt lấy chính mình không khỏi nói n g u y ệ t anh người dáng người thật tốt ừng hoàng nguyệt anh lúc đầu không hiểu nó ý đợi đến hiểu được vội vàng đứng được cách hắn xa một chút miệng bên trong lại trêu chọc hắn nói ngươi chính là như vậy đem đ i ề u t h i ể n chân cơ trái tim của các nàng l ừ a gạt đến như vậy có thể hay không cũng l ừ a gạt đến trái tim của ngươi la tín đả xà tùy côn bên trên cho điểm ánh nắng liền sán g lạ hoàng nguyệt phương rất thẳng thắn nói không thể a vậy ta đến cùng hẳn là làm sao lừa gạt đâu la tín cười hì hì hỏi trước trở chúng ta sống qua một kiếp này đi hoàng nguyệt anh nhìn xem chung quanh đen nghịt dị hình trong lòng có chút không ôm hy vọng la tín võ nghệ vô song trong tay kia cán thiết huyết chiến sĩ đưa tặng hợp kim tiêu thương lại có thể chống cự dị hình huyết dịch tan mòn hắn là rất dễ dàng còn sống đi ra nhưng là nàng khác biệt nàng không có la tín loại kia gần như mạnh mẽ cùng b á đến cực điểm võ nghệ trong tay chiến qua cũng không cách nào chống cự dị hình loại kia kỳ quỷ đến có thể độc mặc sắt thép van mòn huyết dịch nàng càng không có la tín trong nháy mắt băng tan khí vì ngưng băng tuyệt đỉnh băng thuộc tính đấu hồn dùng chiến qua sát thương dị hình đồng thời cũng chính là tại thay mình đào mộ tương đương với đồng quy vũ thận bất kể thế nào đánh nàng đều tìm không ra chính mình có thể còn sống sót một chút xíu s á c suất nàng trầm giọng nói nếu như ta chết rồi xin thay ta hướng xuân hoa các nàng xin lỗi về sau gánh toàn ép đến các nàng trên vai cũng trước nói với ngươi tiếng xin lỗi ngươi tiêu t h ư ờ n g ta không có cách nào thay ngươi làm sửa chữa được rồi la tín cũng trầm giọng nói nếu như ngươi sống sót mời làm bạn gái của ta hoàng nguyệt anh căn bản không có sống sót hy vọng cũng không dài dòng sảng khoái nói đi một lời đã định la tín nghe xong nhiệt huyết dâng lên hận không thể ngay lập tức đem nhóm này dị hình giết sạch sành xanh hướng trước mặt dị hình móc nói mau tới đây chịu chết dị hình cũng không để ý tới khiêu khích của hắn chỉ là trầm thấp gầm thét chuyện gì xảy ra bọn gia hỏa này dường như được lão nhân si ngốc giống nhau la tín ngạc nhiên nói muốn không chúng ta tiên hạ thủ vi cường hoàng nguyệt anh trong tay thương nguyệt chiến qua hướng trên mặt đất một trụ bán kính ba mét cực nóng hỏa diễm vòng trên mặt đất buốc cháy lên la tín đang muốn trả lời một trận tiếng cười âm trầm tiếng vang kiệt kiệt kiệt kiệt la tín thật không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa h ắ t h ắ t hắc hắc hoàng nguyệt anh kinh ngạc nói từ mã sư không đúng la tín nghiêng thai lắng nghe lấy thanh âm này cảm thấy có chút q u e n thai nói cái này giống viên thuật cái kiêng lịch t ạ c âm thanh làm càn dám tại chấm trước mặt vô lễ viên thuật nổi giận nói hoàng nguyệt anh nghe nói là viên thuật quát nói viên thuật nhà ngươi bốn đời tam công an chính là triều hán túc l ĩ n h chính là hán thiên tử bồng lộc mặc chính là triều hán áo không nghĩ thay quốc gia dân chúng phân ưu lại nghĩ đến nát đất là vua sao mà ngủ xuẩn viên thuật ngạo nghê nói Ta họ v i ê người xuất Thuấn sau. Lấy phát từ Trần, Trần chính là đại Thuấn về sau. Lấy thổ nhận lửa, chính nhận chính n là lửa, Đại về ứ này vận. nói, hắn n thay Lại có sấm mặt g làm bồi cao. c Ta hai vỉ vỉ công lộ, chính ứng này sớm. Lại có ngọc quốc, nếu không ứng này truyền nếu quân, lương thiên、đạo. Người lộ, Lại h sấm. đạo. tỷ người nhanh chóng hạ bái s ư n g hoàng ta nể tình các ngươi biết đại thể ban thưởng các ngươi một cái toàn thây nếu không chắc chắn bị ta thần binh xé nát sau khi chết vĩnh rơi xuống địa ngục la tín cười nhạo nói ngươi cái kia sấm nói là cái lông tuyến một điểm danh khí đều không có ngươi có biết hay không thành trường an mọi người đều biết đại sấm nói là cái gì đại sấm nói là cái gì viên thuật làm một cái vô não mê tín người vừa nghe đến sấm nói liền đến tinh thần h ú n g chi la tín còn cố ý ở phía trước thêm cái đại chữ càng thêm câu lên viên thuật lòng hiếu kỳ thành trường an nhất linh nghiệm thần toán tử tiên sinh đại sấm nói nay sấm nói số trời có khi tận tin người lấy thay thế la tín cười văn nói ngươi nghe hiểu được sao l o ý nói hắn thất khí số đã hết có người tên bên trong có tín chữ chắc chắn lấy hắn mà thay vào mà ta la tín liền đem là cái kia thuận theo thiên mệnh người người nói là nghiêm túc hoàng nguyệt anh phụ trách trường an công tác tình báo chính nàng cũng đối cái này sấm nói có nghe thấy đồng thời lúc ấy còn để chân cơ vương nguyên hữu cơ cùng điêu thiền ba người đối la tín chặt chẽ thẩm vấn thẳng đến sáng tỏ hắn không có vị trí mới tính yên lòng ai ngờ lúc này hắn vậy mà lại đem việc này lật ra đến nói đồng thời nói chắc như đinh đóng cột dường như ngày mai sẽ phải đăng cơ làm hoàng đế dáng vẻ đùa hắn tức chết hắn la tín cười nói quả nhiên viên thuật giận dữ hét ngầm miệng âm thanh chấn động đến trên vách núi đá cắt đá bay thấp chúng dị hình cùng kêu lên chu lên Trưng 546, kẻ thắng làm vua, kẻ bại vì quỷ. Ta thuận tiên tuân mình, đăng cơ đại thống, đây là thiên、đạo. Thượng tiên trên trời rơi xuống thần ta tín thứ rơi được ngươi mệnh, đăng còn này xuống binh, giúp ta được quốc. Là tín ngươi là cái thứ gì? kẻ kẻ làm là La là vua, vì vì quỷ. quốc. bại đại đạo. cái đây cơ cũng d á m mưu toan đại vị viên thuật âm thanh c h ấ n r u n hiển nhiên bị la tín tức giận đến không nhẹ đám đồ chơi này cũng có thể gọi thần b ì n h la tín cười nói đây là diêm vương phái tới kéo ngươi xuống địa ngục quỷ binh ta hiện tại chính là phụng thiên mệnh đến đây thảo phạt ngươi viên thuật tức giận cùng hướng lấy t r u n g quanh dị hình tất cả đều đi theo đồng loạt lên tiếng chu lên âm thanh c h ấ n sơn cốc theo viên thuật g ầ m thét một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở phía trên trên vách đá hoàng nguyệt anh ngửa đầu xem xét không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái bóng đen kia hiển nhiên là một con to lớn dị hình chừng bảy tám mét chi cao là phổ thông trưởng thành dị hình mấy lần chi đại chỉ là phía trên h ắ cám căn bản thấy không rõ cái này dị hình cụ thể bộ dáng nhưng chỉ là bằng cái này hồng hoang manh thu giống nhau thể trạng liền đầy đủ kinh hãi lòng người vì cái gì viên thuật có thể cùng dị hình tụ cùng một chỗ hoàng n g u y ệ t anh nghi ngờ nói ta cũng không biết nhưng hắn rõ ràng là đầu góc gỉ đùa la tín nhìn xem con kia dị hình mẫu thể nói bắt giặc trước bắt vua nếu như có thể trước cho rơi đài cái này cực khắc hình lời nói đằng sau liền dễ làm chỉ là như thế vách núi cao chót vót muốn muốn leo lên thật đúng được hao chút thời gian mà lại dưới đáy bọn gia hỏa này cũng khẳng định sẽ vướng chân vướng tay hắn suy nghĩ nói viên thuật chúng ta hai ai có thể thuận theo thiên mệnh ai là t h ầ n binh ai là quỷ binh một trận chiến liền biết kẻ thắng làm vua kẻ bại vì quỷ mau mau xuống tới cùng ta quyết định hoàng vị về ai la tín đôi viên thuật sử dụng phép khích tướng viên thuật bây giờ muốn làm hoàng đế đều nhanh nghĩ điên có thể đem hắn kích xuống tới lời nói dù sao cũng so chính la tín trèo lên trên vách đá muốn thuận tiện kiệt kiệt kiệt kiệt viên thuật giận quá thành cười la tín liền như ngươi loại này ti tiện người cũng có tư cách cùng ta cao quý vô thượng thiên hạ trí tôn một trận chiến a đừng bẩn tay của ta ngươi sẽ trở thành thần binh đồ ăn đây là ngươi cái này ti tiện người ô h ế trong cuộc đời trí cao vinh hạnh to lớn dị hình quay đầu rời đi viên thuật tiếng cười â m chầm trong bóng đêm lộ ra hư vô mờ ảo ta dựa vào viên thuật ngươi cái này sợ hàng lại chạy mất la tín kêu lên viên thuật khặc khặc tiếng cười dần dần bay xa trong sơn q u ố c dị hình cùng kêu lên c h u lên trong miệng gầm thét đứng lên bắt đầu vòng quanh la tín cùng hoàng n g u y ệ t anh chậm rãi di động xem ra bọn chúng chuẩn bị phát động công kích hoàng nguyện anh nhãn quan bắt phương chú ý trong cốc dị hình phát sinh biến hóa ngươi một hồi ngàn vạn phải chú ý bảo mệnh la tín nói ta chờ sau khi rời khỏi đây ngươi cho ta làm bạn gái đâu hoàng nguyệt anh dở khóc dở cười thật không biết nên nói ngươi tâm tốt đẹp đâu vẫn là nói ngươi trời sinh tính rộng rãi la tín cười hắc hắc nói nam nhi tốt lòng mang giống biển cả đã đại lại rộng rãi hắn đem v ư ợ n g d i ự t huyền hồn khải thuộc tính từ lôi thuộc tính chuyển thành băng thuộc tính trên lưng s o n g cánh băng triển khai màu xanh băng khí lưu chuyển tràn ra khắp nơi dẫm chân xuống hai đạo trưởng mà dạy đặc tường băng phân biệt từ hai người bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn đem hợp kim tiêu thương cắm trên mặt đất nửa ngồi trên mặt đất song trưởng á n lấy mặt đất quắc khẽ một tiếng hai bên tường băng lần nữa thêm d à y từ nguyên bản óng ánh sáng long lanh biến thành trắng xóa d à y đặc kiên cố hắn đứng lên thở dài ra một hơi cảm giác có chút hư kiểm tra một hồi hệ thống giao diện phát hiện thể lực chỉ một cái từ ba mươi dt xuống mười xem ra trong thời gian ngắn muốn tạo ra ra số lượng lớn như vậy tường băng tiêu hao thể năng không ít tại hắn chế tạo tường băng thời điểm dị hình nhóm đã đồng loạt sông sáo đi qua sơn cốc mặt đất mơ hồ chấn động tường băng vừa hiện lên cánh bên dị hình nhóm liền hung hăng dùng bọn chúng vững như sắt thép xương sọ đ ụ n g vào vụn băng b ố n nát vang lên kèn kẹt phát hiện chịu tường băng ngăn lại về sau bọn nó g ơ lên đuôi gai điên cuồng đục đâm tường băng có hai bên tường băng ngăn trở lương tựa lưng ơ la tín cùng hoàng nguyệt anh chỉ cần r i ê n g phần mình liền đối với mình chính diện dị hình là được giảm b ấ t bị ba mặt vây công nguy hiểm hoàng nguyệt anh trong lòng thầm khen la tín thông minh tại bọn chúng đại phá rỡ hoàn thành trước chúng ta tận lực giết nhiều mấy cái đi la tín kêu lên không có vấn đề hoàng nguyệt anh xúc động đáp nàng thương n g u y ệ t chiến qua trước giò xét trên mặt đất một đạo hỏa trụ phun lên vào đầu chạy tiến đến một con dị hình bị hỏa trụ đánh trúng toàn thân thiêu đốt lên bay ra năm mét bên ngoài đập ngã hai con dị hình la tín nhảy lên một cái tránh đi trước người dị hình đôi u gai quét ngang trong tay hợp kim tiêu thương đoạt một tiếng nhẹ nhõm đâm vào dị hình đầu một mảnh trắng xóa băng tinh tại dị hình đầu tràn ra khắp nơi mở dị hình liền tiếng gào thét đều không có liền đổ xuống phía sau dị hình chạy lên mở cái miệng rộng mang theo kiên răng lưới dài phun ra la tín hướng về sau lui bước tiêu thương tại dị hình đỉnh đầu trục được mạnh mẽ cương kình trọng áp dị hình gầm rú lấy chép miệng trên mặt đất còn chưa kịp phản ứng la tín tiêu thương đã đâm rách đỉnh đầu của nó xương đâm đi vào thân hình hắn tật dường như thiềm điện trong tay tiêu thương như bơi lòng đằng biển xuất thủ nhanh như gió táp cương kình mánh liệt phảng phất phật sơn lửa xâm rừng tiêu thương vẩy một cái liên tục ba đầu dị hình hầu hạ trung thương trong nháy mắt trắng xóa khối băng ngưng kết bị la tín đâm bay ra ngoài đầu thứ tư dị hình hình như có cảnh giác túi thấp thân thể đầu nghiêng được nhanh áp vào mặt đất chỉ dùng bén nhọn đuôi gai hướng la tín đâm kích la tín tiêu thương lấy dính tự quyết dán lên dị hình đuôi gai quấn mấy quấn vung tay lên một c ỗ lực lượng khổng lồ vào tới dị hình bị quăng lên trời la tín tiêu thương hư không manh liệt đâm Một chương â y bén n ọ n năm h h giữa k ô trăm bốn mươi bảy thắng lợi hội sư gầm rú hoàng nguyệt anh không cách nào giống la tín dết đến lưu l o á t như vậy tự nhiên bị quản chế tại binh khí của nàng không cách nào chống cự dị hình ăn mòn huyết dịch cũng bị giới hạn nàng hỏa thuộc tính đấu hồn không thể phòng ngừa dị hình huyết dịch phun tung tóe t hoàng ậ m mảnh 12cm kim chí không thể nhọn dùng nàng lại lại l ạ i gót d y đá đạp dị h ì h nhiều chân, có cái này rất nhiều bó này n n à tay rất chỉ có thể h o à nguyệt toàn dựa vào bản thân vào bạo dị hình. Cái này làm à bản hồn đến hình, n n dựa diễm dị viêm đấu cái thể t lực i ê hao trình độ trở nên phi thường、lớn. Thang Hoàng trở nên lớn. n độ g u anh thương n g u y ệ t chiến qua rời ra dị hình vứt bỏ đến đuôi gai bàn tay đẩy về trước đấu hồn đ ố t chỗ một đạo cực nóng xích hồng liệt d i ễ m đánh vào dị hình trên đầu mạnh mẽ hỏa diễm trùng kích được dị hình đầu n ử a ra sau gầm thét liên thanh nàng nắm lấy thời cơ thương nguyệt chiến qua cắm ở phía trước trên mặt đất tay phải bấm quyết tay trái n h ờ trưởng dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái lấy chiến qua làm trung tâm diễm vòng đem dị hình vòng tại vòng bên trong nàng bàn tay hướng dị hình dưới chân đẩy ánh lửa toái lên xích diễm viêm vòng bay nhanh hướng vào phía trong co vào tập trung ở dị hình dưới chân b à n long diễm ẩm một cây thô khoáng liệt diễm chi trụ từ dị hình dưới chân bàng bạc phun lên ánh lửa xé rách đêm tối như một đạo vòi rồng tại dị hình trên thân lượn vòng thiêu đốt dị hình thê lương kêu trên một tiếng bị thiêu thành cho tàn hoàng n g u y ệ t anh cầm lấy chiến qua nâng lên cổ tay ngọc tại trên c h á n lao vẹt mồ hôi phía trước một con dị hình cao cao nhảy lên lăng không hướng nàng đánh tới nàng hướng về sau rút khỏi hai bước cần ninh địch đằng sau một chi bén nhọn băng truy như mùi tên phốc đâm trúng dị hình dị hình miệng vết thương lập tức trắng xóa hoàn toàn khối băng h u y ế t tán bị đánh bay cách xa mấy mét ngã xuống đất bỏ mình tạ hoàng n g u y ệ t anh thở ra một hơi hướng la tín kêu lên nàng không nghĩ tới la tín tại đầu kia giết địch đồng thời lại còn có thể phân ra tâm đến chiếu cố phía bên mình vui vì ngươi cống hiến sức lực la tín thuận miệng nói hoan g n ê n lần sau trở lại loại này địa phương quỷ quái ta hy vọng cả một đời đều không cần lại đến hoàng nguyệt anh dùng qua cán bắn ra một con dị hình tiện tay trên người nó nổ tung một cái h ỏ a diễm đạn la tín một thương đâm vào một cái dị hình trên đầu cười ha ha nói ở nơi nào không quan trọng trọng yếu chính là cùng người nào cùng một chỗ ta cũng không thích cùng dị hình cùng một chỗ hoàng n g u y ệ t anh lộ ra đại k h í nói nàng thể lực tiêu hao nghiêm trọng k h í tức đã nhanh muốn hỗn loạn Cạch, cạch, dày đặc đục băng c h i âm thanh càng ngày càng vang thương băng sắp bị đục phá hoàng n g u y ệ t anh nói nhưng cảm giác trên đầu kình phong gấp vang một đầu bị la tín đánh bay dị hình thi thể từ trên đầu nàng bay qua nện ở trước mặt nàng dị hình trên thân đưa nó áp đảo trên mặt đất nàng nắm lấy cơ hội thương n g u y ệ t chiến qua đối dị hình đầu tuân r a mãnh liệt cưng diễm đ e m kia dị h ì n h chết. tiêu đ n g Một cây đ u ô i gai đ á n h tan t n ư ờ g băng, lộ ra một nửa bén nửa nhọn lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Đúng. Đúng. giật lộ một ra mà hát thứ, thấy khác biệt vị trí lại có hai cây đuôi gai tường đổ mà ra hiển nhiên tường băng đã thủ không được làm sao bây giờ hoàng nguyệt anh có chút không biết làm sao la t í n tại đầu kia hô mau tới đây ta đưa ngươi đến vách tường bên kia đi trốn tránh hoàng nguyệt anh không cần nghĩ ngợi quay đầu liền hướng la tín bên kia chạy tới lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện la tín đã đem hắn bên kia dị hình toàn bộ thanh lý mất âm thầm sợ hai tháng p h ụ mới ngắn như vậy ngắn một lát sau hắn vậy mà giết nhiều như vậy dị hình la tín tay phải nâng lên đôi u thương tay trái đẻ ép thân thương nghiêng lên góc bốn mươi lăm độ hướng hoàng nguyệt anh nói bên này hoàng nguyệt anh sau lưng bảy tám cái dị hình phi nước đại đuổi theo hoàng nguyệt anh la tín nhìn xem hoàng nguyệt anh chạy ưu mỹ tư thái máu mũi không khỏi lại chảy ra đi qua vừa rồi dùng hết đấu hồn cùng dị hình một phen sinh tử sát phạt hoàng nguyệt anh giải t r ư ừ n g đến gối lam lũ dưới hắc bảo thon dài mượt mà đùi ngọc sải bước di chuyển nàng giờ phút này đã toàn thân đổ mồ hôi đầm địa mồ hôi thấm t r ọ n g váy áo bào đen mồ hôi thấu kề sát tại nàng yêu nhiều đường công giá người bên trên doanh to lớn hai tòa vân phong tất hiện theo nàng đại lực chạy hai đoàn phong miên no đầy ngọc phấn dường như sóng biển chập trùng trên dưới ném động lên nhìn mà than thở theo máu núi chảy ngang la tín thể lực giá trị từ mười ngã xuống năm cái này cũng không d ị u hắn nếu là vào giờ phút như thế này té xịu tại chỗ hoàng nguyệt anh cùng hắn đều sẽ tại chỗ bị dị hình xé nát hắn mau từ có thể chi phối hai mươi b ố cái điểm thuộc tính bên trong thêm mười điểm đến thể lực bên trên lấy bảo đảm sẽ không bởi vì thấp thể lực mà t h ế xịu hoàng nguyệt anh nhẹ nhàng vọt lên an mặc mười hai ly ngân sắc mảnh giày cao góp tiểu xảo chân ngọc đạp ở la tín hợp kim trên cán thương la tín dưới cánh tay phải ép trong tay trái ném hoàng nguyệt anh dường như một con giang ra hai cánh chim bay mượn la tín ném đi chi lực nhảy ra mười mấy mét bên ngoài đứng tại dưới vách núi đá nghỉ ngơi đấu hồn đuổi theo hoàng nguyệt anh tới dị hình thấy mất đi mục tiêu đem chiến hỏa đốt tới la tín trên thân bước chân không ngừng nghỉ trực tiếp vọt tới la tín la tín k h é c quát một tiếng thương ra như gió nhẹ nhõm liền đánh bay đi đầu một đầu dị hình hắn nhẹ nhàng vọt lên hai đầu dị hình từ dưới người hắn chạy qua h à n quang l ó e lên kia hai đầu dị hình sau đầu trúng đạn trắng xoa khôi băng tràn ra khắp nơi hai đầu dị hình kêu lên một tiếng ứng thanh ngã xuống đất phía sau dị hình d ừ n g bước cảnh giác chừng mắt nhìn hắn lúc này hai bên dị hình nhóm rốt cục đem hai khối kiên cố tường băng đục nát s i khi đại c h ấ n dị hình nhóm phát ra thắng lợi hội sư gầm rú đồng loạt quay đầu mắt lom lom nhìn chằm chằm trước người la tín hoàng nguyệt anh một bên cố gắng khôi phục chính mình đấu hồn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một cái này thay la tín cảm thấy lo lắng h ắ n hiện tại không có chút nào bình phong hộ cùng nhiều như vậy dị hình tướng ỉ lại nguy hiểm thực tế quá lớn chỉ cần ứng đối hơi không cẩn thận chương năm trăm bốn mươi tám một người một thương như vào chỗ không người trong sơn cốc dị hình bao quanh đem la tín vây vào giữa miệng bên trong trước hết chất nhảy gầm thét hướng la tín phát ra uy hiếp â m thanh la tín khỏe mắt liếc qua nhìn thấy hoàng nguyệt anh tại vách núi bên cạnh góc tối bên trong đứng không có dị hình chú ý tới nàng cảm thấy đại định trong tay hợp kim tiêu thương một q á i trực tiếp đột nhập dị hình trong t r ư ợ tiến hành chém giết phúc đi đầu một con dị hình đầu trúng đạn trên đầu trắng xóa hoàn toàn khối băng ngưng kết chậm rãi đổ xuống hai cây đuôi gai bay tới la tín thân hình linh động như quỷ mị từ hai đâm kẽ hở ở giữa xuyên qua nhảy lên một cái tránh đi phía trước dị hình túi người khẩu thiệt đạn kích hợp kim tiêu thương tiện tay liền đâm vào đỉnh đầu của nó xương bên trên đầu kia dị hình ứng thanh ngã gục phía sau hai con dị hình xoay người lại muốn truy kích thời điểm la tín đã nghiêng đi vào dị hình bầy bên trong tiêu thương lên chỗ hai đầu dị hình một cái ngực ngưng băng một cái khác trong cổ bị đông cứng n g ã x u ố n g đất mà chết. h ắ n n h ấ c c h â n t ạ i đ e m n g ư ợ c lại ì n h p h n g ư ợ c l ạ i dị hình t h i t h ể bên trên đạp một cái như thiểm điện vọt hướng phía sau trên không phía sau dị hình chính chen lấn loạn thành một bầy chờ lấy có thể lên trước kiếm một chén canh bất ngờ la tín đã từ không trung p h o n g qua p h ú c p h ú c hai tiếng nhẹ văng lên hai đầu dị hình đầu chúng đạn ngã lăn La、tín、vừa hạ xuống địa, Tín đột tiến đến một con dị hình dưới thân, tiêu thương thẳng trên xuống không hình phản ứng, đến con hình đứng bên hạ đợi đã đâm, đâm chết một đầu dị dị dưới hoàng nguyệt anh xa xa nhìn xem la tín r ử a vào trong tay một cây hợp kim tiêu thương đơn thương độc mã tại chúng vòng vây bên trong nhanh như thiểm điện tiến thối tự nhiên như vào chỗ không người giữa lúc giơ tay nhấc chân liền hời hợt gây nên dị hình vào chỗ chết phần này võ nghệ thật sự là chưa bao giờ nghe thấy trước đây chưa từng gặp trước đó nàng cũng tận mắt nhìn thấy la tín một đối bốn đánh bại bốn đầu dị hình khi đó hắn còn không có như vậy mau lẹ nhẹ nhõm ở giữa còn dùng thử mấy loại đối địch phương pháp không ngờ hắn đi qua trong khoảng thời gian ngắn phân tích cùng tổng kết kinh nghiệm về sau đổi một thanh binh khí vậy mà tại 6-70 đầu dị hình điên cuồng vây công dưới còn có thể nhanh như quỷ thần giết địch tại lên xuống tiến t h ô i ở giữa phần này võ học bên trên trình độ cùng ngộ tính thật có thể nói là là thiên hạ vô song la t í n tại dị hình đóng bên trong bốn phía tới lui một người một thương tuyệt không dây dưa dài dòng trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới tiểu học lúc lao sư dạy kêu bài đội du kích ca chúng ta đều là thần thương thủ mỗi một cọng đạn tiêu diệt một đ ị c h nhân chúng ta đều là phi hành quân dù là kia núi cao nước sâu thầm nghĩ ta như bây giờ cũng coi là một cái hợp cách đội du kích viên đi bên cạnh hai đầu dị hình bay đôi gai đến hắn nghiêng người hiện lên tay nâng một thương đánh chết một đầu dị hình hắn vọt tới hai cây đôi gai liền không chút lưu t ì n h đâm đến một con dị hình trên thân đầu kia dị hình thê giống một tiếng trên thân huyết dịch phun ra tung tóe hướng la tín la tín kinh hãi khí đông cấp tốc l ư n g kết trước người hiện hiện một đạo trong suốt tường thủy tinh kia dị hình chi huyết tung toé đến tường thủy tinh bên trên tư tư bốc khói trong chốc lát đã đem tường thủy tinh thực mặc đây là muốn cùng ta đ ổ i quân chơi đồng quy v u tận c h ò x i ế c la tín kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn cấp tốc vọt ly dị hình đại trận miễn cho bị dị hình vẩy máu chó đen trong đầu điện quang l ó e lên hắn đôi dưới vách núi đá hoàng n g u y ệ t anh kêu lên chạy mau về trên đường nhỏ hoàng n g u y ệ t anh gặp hắn suýt nữa bị tung toé máu độc cũng là một trận vì hắn nghĩ mà sợ nghe vậy hồi tỉnh lại rõ ràng dụng ý của hắn lập tức vãng lai lúc chật hẹp trên đường nhỏ chạy dị hình thấy la tín nhảy ra vòng tròn liền cùng một chỗ đi theo hắn cái mông đuổi theo phía sau vì cho hoàng nguyệt anh đưa ra nhiều thời gian hơn la tín thi triển hắn phá trần hai trăm tốc độ tại phía trước làm lính chạy đằng sau hì hục hì hục cùng một đám điên cồn g dị hình ngao ngao kề đầu hướng phía trước dối cái đôi u dối thẳng dường như gà con đuổi côn trùng dường như đuổi theo hắn chạy dẫn dị hình nhóm chạy hai vòng thao trường la tín bắt đầu hướng nhập cốc đường nhỏ bên trong chạy tới nơi đó thông đạo nhỏ hẹp hình thể khổng lồ dị hình chỉ có thể miễn cưỡng hai con sóng vai mà qua có chút hiểm hẹp chỗ chỉ có thể qua một con đối la tín cùng hoàng nguyệt anh đến nói là một cái phi thường có lợi nơi trốn la tín tại phía trước chạy hô hô gió vang trong hai lắng nghe phía sau dị hình tiếng bước chân thông đạo chật hẹp dị hình nhóm ở trong đó tiến lên không gian thu nhỏ phía sau dị hình liền không thể không dừng bước lại chờ phía trước dị hình chạy ra không gian về sau bọn nó mới có thể tiếp tục tiến lên kể từ đó dị hình ở giữa khoảng cách liền dần dần kéo ra đến phía trước một ngựa trước mắt đủ không dừng bước dị hình cùng đằng sau thường xuyên cần dừng bước lại khải bước dị hình liền cách không ít lộ trình la tín một bên chạy trước một bên dùng ngón tay tại kim sắc tinh thạch vòng bên trên rót vào đấu hồn toàn thân hồ quang điện lấp lánh hắn bàn tay nhẹ giơ lên một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hồ quang điện tạo thành viên cầu phù ở trên tay cổ tay nhẹ ném hồ quang điện viên cầu ném đến phía trước nhất ba con dị hình trên đầu n ắ m trưởng thành quyền xét đánh hồ quang điện viên cầu bạo tạc hồ quang điện bay tứ tung ba con dị hình bị điện giật được thân hình trì trệ la tín đã s ứ c thương quay người dết tới p h ú c p h ú c tiếng vang phía trước hai con dị hình trúng đạn mà chết la tín đang chuẩn bị rết cái thứ ba đằng sau lại chạy tới hai con dị hình bọn nó đuôi gai hất lên chính đâm vào cái thứ ba dị hình trên người con k i a dị hình phun ra đại lượng máu độc chu lên đổ xuống la tín mượn cao siêu lực phản ứng cấp tốc rời khỏi bảy tám mét bắn ra một viên băng truy đem thụ thương cái thứ ba dị hình r ấ t chết xoay người lần nữa hướng phía trước cực nhanh vừa rồi cái này hai con dị hình lục sắt đồng bạn hành vi nói rõ bọn chúng đã đi vào đồng quy v u tận công kích hình thức la tín âm thầm nghiêm nghị nhắc nhở chính mình nhất thiết phải cẩn thận nọc độc loại vật này chỉ cần dính vào một điểm nhất định là một bước sai lầm tức thành thiên của hợi chương năm trăm bốn mươi chín ba ôm lưu tình la tin tại chật hẹp trên đường nhỏ chạy gấp nhìn thấy sau lưng đuổi theo dị hình lạc hậu một đoạn lớn lộ trình lúc này mới thả chậm bước chân chậm dai hướng về phía trước bước đi thong thả đồng thời đem phượng rực khải hoán đổi đến h ắ c rượu thạch hình thức tăng tốc hồi phục thể lực cùng vô song cách đi một hồi phía sau hai đầu dị hình vai sóng vai ngao ngao ngao đuổi theo hắn đưa tay liền cho bên trái dị hình một cái băng truy thừa dịp kia dị hình dùng đôi u gai đánh nát băng truy khe hở hắn đã một t h ư ờ n g đem bên phải dị hình đâm chết sau đó hiện lên bên trái dị hình vứt bỏ đến đuôi gai hợp kim tiêu thương đâm vào cổ họng của nó bên trên một mảnh khối băng đông kết dị hình những thanh ngã xuống đất chỉ cần dị hình nhóm không chơi tự mình hại mình ra máu đồng quy v u tận chó xiếc hắn hiện tại giết những này dị hình thật sự là tiện tay ước lượng đến nhẹ nhõm tùy ý hướng đi một đoạn hoàng nguyệt anh đang đứng tại phía trước tảng đá lớn bên trên chờ hắn nàng trong tay thương n g u y ệ t chiến qua trụ tại trên đá dưới hắc bào bày vẹn vẹn đến đầu gối tuyết trắng mượt mà thon dài đùi ngọc cho dù ở đen nhánh trong động quật đều vẫn trói mắt như vậy tiêm tú trên chân ngọc mười hai cm ngân sắc mảnh dày cao gót làm nàng tiểu thân tú nhổ đường cong tất hiện la tín nhảy lên tảng đá lớn hai tay ô m thương cùng hoàng nguyệt anh đứng sóng vai hoàng nguyệt anh nhìn thấy phía sau dị hình top năm top ba thưa thất chạy tới cười nói chúc mừng ngươi sách lược rất thành công la tín chiến khải hoán đổi đến lôi thuộc tính đưa tay ném ra một cái lôi cầu nổ tại chạy tới ba đầu dị hình trên đầu trong đó hai đầu bị điện giật c u n g nổ m ắ t hoa bất động bên kia thân hình hơi trì trệ sau đó lại gầm thét nhào tới la tín đứng tại tảng đá lớn trên đỉnh ở trên cao nhìn xuống hợp kim tiêu thương đâm một cái dị hình trên đầu phá một cái động lớn xoay người ngã quỵ hắn nhảy xuống tảng đá lớn tay nâng hai thương giết chết kia hai con m ắ t hoa không cách nào động đậy dị hình la tín cười hh t t nói cái này kêu là dụ địch xâm nhập hình thành cục bộ chiến trường ưu thế cùng chủ động vị từng bước tiêu diệt kẻ địch sinh lực hắn nâng lên thương đối hoàng nguyệt anh nói hiện tại dị hình đã bị chúng ta phân tán lực lượng chúng ta có thể bắt đầu nghịch chuyển phản kích hai người một lần nữa hướng trong sơn cốc giết đi qua lần này dị hình nhóm đội hình đã thất linh bắt lạc lại tăng thêm co hoàng nguyệt anh từ bên cạnh lấy trích diễm nhiễu loạn dị hình lực chú ý làm bọn chúng không tì vết áp dụng đồng quy vô tận phun huyết chiến thuật la tín dễ dàng đem một đám dị hình dết đến sạch sẽ một lần nữa đứng tại trong sơn cốc ngửa đầu nhìn về phía phía trên vách đá la tín vớt c ầ m nói lần này nên cùng viên thuật làm kết thúc ngươi có nắm chắc không hoàng nguyệt anh nghĩ đến trước đó nhìn thấy cao tới bảy tám mét to lớn quái vật trong lòng không rét mà run loại kia quái vật muốn như thế nào mới có thể đem nó tiêu diệt la tín gãi đầu một cái suy nghĩ nói tóm lại một thương đâm chết liền có thể đi xem ra liền ngươi cũng không có biện pháp tốt hoàng nguyệt anh rất bất đắc dĩ nàng nghĩ nghĩ lại nói đáng tiếc vị kia thiết huyết chiến sĩ không biết nói chuyện nếu không hắn hẳn là sẽ có biện pháp tốt la tín cười cười hắn có thể có biện pháp nào đơn giản chính là bên trên c bốn bom vay một tiếng lâu cũng sợ phòng ở cũng nổ không có nếu là theo hắn biện pháp đi làm nói không trừng động quật lún chúng ta đám người này có thể hay không còn sống ra ngoài đều là cái vấn đề đoàn người toàn t r ô n ở chỗ này nghe được hắn nói đoàn người hoàng nguyệt anh không khỏi lại hỏi các nàng làm sao còn chưa tới những này dị hình quỷ kế đa đoan thuyết dịch lại có cự độc các nàng trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì chứ mỗi cái đội đều có kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú người lĩnh đội mà lại dị hình đại quân dường như đã đều triệu tập tới vây quét hai chúng ta các nàng sẽ gặp phải khả năng đều là một ít quái nên vấn đề không lớn la tín mặc dù ngoài miệng nói vấn đề không lớn nhưng là trong lòng nhưng vẫn là không khỏi có chút thay chúng nữ lo lắng hắn lác lắc đầu thở dài ra một hơi nói những sự tình kia chúng ta vẫn là không nên suy nghĩ nhiều dù sao hiện tại cũng ngoài tầm tay với nhập ra tùy tục chúng ta đem trong tay mình chuyện hoàn thành mới là nhiệm vụ thiết yếu hoàng nguyệt anh gật đầu đồng ý nhìn về phía vách đá chỉ là cái này vách núi như vậy dốc đứng đương nhiên vẫn là biện pháp cũ la tín cười ha ha một tiếng một tay lấy hoàng nguyệt anh ngang ôm vào trong ngực xong cánh băng triển khai băng nham bằng đi lên chậm dai hướng lên phía trên đặt đi nghe trên người nàng truyền đến như lan hinh thơm nhìn xem nàng bạch ngọc không màng danh lợi dung nhan la tín cười nói Cổ có đường bá h ổ tam tiếu lưu t ì n h hiện có ta la tín ba ôm lưu t ì n h hoàng nguyệt anh trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên hồng hà thấp giọng sáng giọng ngươi người này ngoài miệng không có giữ cửa hôm nào nên để luyện sư cô nương đem ngươi miệng cầm kim khâu khe hở bên trên mới là xem ra ngươi đối với chúng ta nhà tình báo rõ như lòng bàn tay a la tín nói thẳng thắn giao phó ai là ngươi nội ứng cái gì nội ứng hoàng n g u y ệ t anh không hiểu ra sao chính là nội tuyến tên khốn kiếp gian t ế la tín cười ha ha một tiếng nhà hoàng n g u y ệ t anh bừng tỉnh đại ngộ nói chúng ta khâm phục tư thu thập biết các phương diện tin tức rất bình thường người sự tình trong nhà ta nghĩ toàn thành trường an đại khái không có mấy người không biết la tín nói xem ra các ngươi một chuyến này miệng thật đúng là nghiêm bất quá ngươi không nói ta cũng biết đơn giản chính là chân cơ điều t h i ể n các nàng nhất là chân cơ cùng nguyên cơ hai nàng hiểm nghi lớn nhất hiển nhiên hoàng n g u y ệ t anh vì bảo vệ mình nội tuyến không nghĩ lại ở phương diện này nhiều lời thế là r ù xuống m ỹ mắt không còn tiếp la tín la tín lại không muốn như vậy dừng lại trước mắt hỏi nguyễn anh nghe nói ngươi cùng xuân hoa cấp trên còn có một cái đại la bản người kia là ai chương năm trăm năm mươi hung hãn không sợ chết tử chiến không lùi ai hoàng nguyệt anh bị la tín ôm trong ngực nghe hắn nam tử trẻ tuổi khí tức hơi có chút tâm hoảng ý loạn đột nhiên bị hắn hỏi vấn đề này trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại nàng ngâng lên thật dài đen lông mi nhìn về phía la tín phát hiện hắn cũng chính mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình trên mặt không tự giác lại là đỏ lên nàng bình thường một quen bình tĩnh phong rong trang nhã nhã nhặn hôm nay không biết sao luôn cảm thấy nhịp tim qua tốc độ tâm tư mê loạn ngươi sẽ không ngay cả mình chủ gánh là ai đều quên đi la tín nhìn xem nàng nổi lên c h i ề u đỏ gương mặt xinh đẹp t r e o chọc nàng nói hoàng nguyệt anh ổn định một chút tâm thần suy tư một chút nghiêm túc nói chúng ta cùng ngươi làm minh h i ế u lý phải là tại trên tình báo lẫn nhau chia sẻ nhưng là liên quan tới cấp trên của ta ta xác thực không có cách nào hướng ngươi lộ ra bất kỳ tình huống gì điểm này còn xin ngươi tha thứ cho không thể nói liền không nói không sao cả la tín không ngần ngại chút nào nhún nhún vai nói dù sao lão đại của các ngươi sớm muộn cũng phải ngoi đầu lên hắn thần sứ quỷ sai lại hỏi một câu lão đại của các ngươi không phải là da cắt lượng a nói xong hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng nguyện anh nhìn nàng thần sắc có thay đổi gì hoàng n g u y ệ t anh vẻ mặt nghi hoặc ra c á t lượng là ai tại quê nhà ta tương dương có cái ngoạ long cương nơi đó ngược lại là ở một hộ họ kép họ ra c á t người ta bất quá bọn hắn nhà chỉ có hai huynh đệ đại ca ra c á t cẩn tiểu đệ ra c á t quân nghe nói là họ ra c á t khuê về sau ra c á t huyền c h i c h ế t nhưng từ trước đến nay chưa nghe nói qua nhà bọn hắn có gọi ra c á t lượng hoàng n g u y ệ t anh thản nhiên nói la tín gặp nàng thần sắc bình thản ngự khí chân thành không giống nói là lời nói dối thầm nghĩ xem ra thế giới này là thật không có ra cắt lượng cái này đại hiền giả vốn còn nghĩ nhìn xem vị kia thân cung tận tụy chết thì mới dừng quốc gia sống lưng đến tột cùng ra sao dạng phong thái không nghĩ tới vẫn là vô duyên gặp nhau hắn trong lòng thất lạc thở dài một tiếng hoàng nguyệt anh một đôi thanh tịnh con ngươi cũng nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn tò mò hỏi vị này ra cắt lượng là người nơi nào vậy mà để ngươi như thế động dung là cái đỉnh cấp nhân tài nhiều một chút hắn người như vậy quốc gia liền có càng nhiều chấn hưng ơ hy vọng la t í n tử đáy lòng nói đã là như thế chờ sau khi rời khỏi đây ta lệnh người tại cả nước tìm kiếm hỏi thăm người đó hạ lạc tất không để ngươi thất vọng hoàng nguyệt anh nói ta cái này sẽ không không duyên cớ cho mình biến ra một cái tình địch tới đi la t í n thầm nghĩ hắn nghĩ nghĩ không còn dẫn ra cắt lượng cười đối hoàng nguyệt anh nói ngươi không nói ta ngược lại kém chút quên chờ sau khi rời khỏi đây ngươi chính là bạn gái của ta hoàng nguyệt anh xứng sở nhớ tới trước đó cùng la t í nước định gương mặt xinh đẹp phi hà im lặng không nói đang khi nói chuyện hai người đã lên đỉnh bước vào trên vách đá cao hơn mười mét khe hở bên trong dọc theo viên thuật trước đó rời đi phương hướng đi đến vách đá khe hở bên trong con đường giảm còn bảy mươi phần trăm tám ngặt la tín cùng hoàng nguyệt anh hai người ven đường tiêu diệt không ít dị hình chứng cùng cấp một cấp hai tiểu dị hình nhưng là trưởng thành dị hình nhưng không có gặp lại xem ra chúng ta vừa rồi đem viên thuật bộ đội tinh nhuệ cho đánh dụng hoàng nguyệt anh cười nói la tín cũng cười nói ta rất chờ mong một hồi viên thuật biết tin tức này thời điểm sẽ là biểu tình gì đi ra đại khái hơn mười dăm địa khe hở đi đến cuối con đường hai người sắp hết đầu dị hình lòng trắng chứng trừ sạch sẽ ngạc nhiên nói viên thuật đi đâu rồi phản phất trả lời nghi vấn của bọn hắn bình thường khe hở phía dưới truyền đến viên thuật cùng dị hình tiếng gà o k h é t hai người đi đến vách đá biên giới hướng xuống quan sát phát hiện con kia hình thể to lớn dị hình m â u thể ngay tại phía dưới cùng thiết huyết chiến sĩ vật lộn dị hình mẫu thể thật dài đôi u gai vung ra quất vào thiết huyết chiến sĩ trên thân giang giáp một tiếng thiết huyết chiến sĩ cái kia vốn là liền đã vỡ tan hộ giáp lại bể nát mấy khối cả người bay tứ tung ra ngoài đâm vào mười mấy mét bên ngoài trên vách núi đá cắt bụi bay từ phía c ự c k h ắ c hình cuồng hống một tiếng chấn động đến vách núi tựa hồ cũng đang lay động viên thuật â m thanh tại khạc khạc cười nói ngươi như vậy bỏ sát vậy mà cũng dám đến mạo phạm ta thiên tử chi uy thật sự là không biết tự lượng sức mình một hồi để ngươi trở thành thần binh đồ ăn vì ta thần binh đội ngũ lớn mạnh cống hiến ngươi ti tiện sinh mệnh viên thuật hoàng n g u y ệ t anh ngạc nhiên nói hắn đến cùng ở đâu tại sao không thấy được hắn la tín cũng cảm giác buồn bực phía dưới chỉ có một con to lớn dị hình xác thực không thấy được viên thuật nhưng viên thuật âm thanh lại thanh thanh sở sở chuyển đến hắn cũng nói thật rất kỳ quái ta cũng không thấy được hắn thiết huyết chiến sĩ từ dưới đất miễn c ư ơ n g bò lên cổ tay nhắm ngay cực khắc hình phun phun điện từ tiếng vang bên trong hai viên phi tiêu kình xạ mà ra cực khắc hình chân trước vung lên đ o ạ n đ o ạ n hai tiếng giòn vang phi tiêu bị đánh cho lệnh phương hướng cắm ở trên vách núi đá phế vật ngươi điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ vậy mà mơ mộng hao huyền cùng ta thiên uy thần binh đ ố i kháng kiệt kiệt kiệt kiệt viên thuật rêu c ự c nói ẩm một cái sáng như bạc viên cầu từ thiết huyết chiến sĩ ống cổ tay bên trong bán ra giữa không trung ngân cầu sáu mặt bán ra một tấm tơ thép lưới lớn chụp vào cực khắc hình một tiếng gầm nhẹ cực k h á c hình nhấc chân liền đem tấm kia tơ thép lưới giẫm tại dưới chân trên mặt đất hiện ra một cái cự đại dấu chân tơ thép lưới lún xuống đến trên mặt đất bên trong thực lực sai biệt quá lớn hoàng nguyệt anh thở dài hình thể cùng lực lượng t r ê n lệch quá lớn đó căn bản không thể xem như giao chiến nàng nhìn xem thiết huyết chiến sĩ quẹ lấy một cái chân lấy ra hợp kim cương đao chuẩn bị cùng cực k h á c hình vật lộn thở dài nhưng vị này thiết huyết chiến sĩ ngược lại thật sự là là cái không chịu lùi bước mãnh sĩ hung hãn không sợ chết tử chiến không lùi đi săn tinh cầu người s á t thực đủ dũng mãnh la tín gật đầu nói vừa rồi ta còn tưởng rằng thiết huyết chiến sĩ sẽ có đối phó cái này cực khắc hình biện pháp nhưng hiện tại xem ra hắn cũng là bó tay l u ô n cuống hoàng nguyệt anh thở dài nhìn về phía la tín hỏi ngươi đây ngươi bây giờ muốn đến đối sách sao chương năm trăm năm mươi mốt dắt tay cũng chiến cùng tử cùng mâu la tín sờ lên c ằ m nhìn phía dưới to lớn dị hình chiều cao của nó có bảy tám mét phổ thông dị hình trên lưng mọc ra sáu cái xương cốt trạng nổi lên cái này cực k h á c hình trên lưng lại dài sáu cái kiếm kích bén nhọn đâm lưng toàn thân là càng dày cứng rắn cốt bản đầu không còn là hình bầu rụ mà là bao trùm một tầng to lớn b o n g tàu vây cá dường như hướng sau lưng mở rộng tựa như một đỉnh to lớn vương miện g toàn thân tản ra một loại cực kỳ nguy hiểm tà ác cảm giác cùng n à y nói cái này cực k h á c hình là dị hình mẫu thể chẳng bằng nói nó là dị hình vương tới càng thỏa đáng nó rất sâu xa tà ác vương giả côn bà giết lục c h i khí như vậy một con tà ác cự thú ngược lại là cùng viên thuật cái kia hoang đường vô c h i hoàng đế mộng mười phần xứng đôi chỉ là viên thuật vì cái gì có thể tại dạng này một con dị thú ma chảo hạ sống sót đâu nghe hắn nói ngược lại thật giống là hắn không chế cái này dị hình vương giống nhau như thế rối loạn phối hợp để l à tín trăm mối vẫn không có cách giải lẽ ra viên thuật cái kia tiểu thể cốt căn bản không đủ dị hình vương nhét cái răng kết quả ngược lại là một cái làm lấy t r i ề u hán đế hoàng mộng vô năng thẳng hề khống chế một con mạnh mẽ dị t ì n h tà thu vương nói ra thực tế không thể tưởng tượng suy nghĩ lung tung một trận hắn lúc này mới phát hiện hoàng nguyệt anh còn đang nhìn mình tỉnh giấc nói biện pháp chính là chọc mù con mắt của nó sau đó tại trong miệng nó phóng đại chiêu hắn mở ra tay bất đắc dị nói ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có hai chiêu ta nghĩ đến cũng là như vậy hoàng nguyệt anh thở dài nó phía ngoài giáp sắc thực tế là quá dày phổ thông công kích chỉ sợ đối với nó giáp sát vô hiệu la tín gật đầu vậy chúng ta đi xuống đi hoàng nguyệt anh nói ai la tín xứng sở ngươi cũng phải xuống dưới hắn nguyên bản suy nghĩ là chính mình xuống dưới giết dị hình vương hoàng nguyệt anh tại trên vách đá thay hắn phất cờ hò reo liền tốt rồi dị hình vương thực tế là quá c ư ờ n g đại muốn cùng nó chính diện đối chiến cần bước lên cực lớn phong hiểm thậm chí liền la tín đều đã làm tốt hy sinh chuẩn bị tâm lý hắn cũng không hy vọng hoàng nguyệt anh cũng đi theo hắn xuống dưới mạo hiểm chúng ta nếu là minh h i ế u giờ phút này đứng trước đại địch tự nhiên dắt tay cũng chiến cùng tử cùng âu ta nào có một mình đứng ngoài quan sát đạo lý hoàng nguyệt anh lạnh nhạt nói huống chi ngươi muốn công kích cặp mắt của nó thêm một người thay ngươi phân tán lực chú ý của nó cơ hội thành công không phải cao hơn sao nàng nhìn chăm chú la tín hai mắt nếu như ta trong chiến đấu không có tác dụng sẽ chỉ ngại tay chân của ngươi vậy ta nhất định sẽ không đi xuống la tín cũng nhìn xem nàng thanh tịnh yên tĩnh hai con người trầm giọng nói đi xuống ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng nếu như chúng ta không cách nào ở đây diện trừ nó toàn bộ thiên hạ người đều đồng dạng sẽ có nguy hiểm tính mạng khi đó ta lại như thế nào tự an hoàng n g u y ệ t anh làm việc nghĩa không trùn bước nói thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách hôm nay liền đem ta hoàng n g u y ệ t anh cái mạng này đánh cược c ự c ta chiều hán mệnh số có nên hay không tuyệt gặp nàng kiên quyết như thế la tín cũng không dài dòng nữa phía dưới thiết huyết chiến sĩ lần nữa bị dị hình vương đôi gai quất bay trong tay hợp kim cương đao cũng rời tay mà bay viên thuật cuồng vọng cười to vừa rồi la tín liền đã một mực tại ngưng kết khí đông vách đá biên giới đã đông kết một đạo xéo xuống hạ băng quỹ hắn nắm ở hoàng n g u y ệ t anh doanh doanh một nắm nhỏ hẹp bờ eo thon đặt chân tại băng quỹ bên trên trượt xuống dưới trượt đến một nửa hắn buông ra hoàng n g u y ệ t anh mượn bay nhanh trượt xuống chi thế tại trên vách núi đá đạp một cái nhảy vọt đến dị hình vương thượng không hợp kim tiêu thương ngưng tụ đấu hồn hướng phía dưới đâm thẳng dự định tập kích dị hình vương ai ngờ dị hình vương hình thể mặc dù to lớn vô cùng nhưng là phản ứng lại là mười phần mau lẹ la tín hai người từ trên vách đá trượt xuống thời điểm liền đã quay đầu nhìn qua thấy la tín phi thân mạc tới dị hình vương như độc xà linh hoạt đôi gai manh ném lên đến la tín không tì vết hướng cổ của nó đâm tới tiêu thương vung lên cùng đôi gai t ư n g giao ẩm một tiếng bạo hưởng manh liệt lực trùng kích vung hang đánh tới la tín cầm thương hai tay bị chấn động đến run lên thân thể như như rượu đứt dây đánh thẳng đến trên vách núi đá ngã xuống dưới trên mặt đất bụi đất tung bay cái này va chạm một ngã la tín phát giác thể lực từ bốn mươi rớt xuống hai mươi liền vội vàng đem phượng rực khải hoán đổi đến hắc rượu thạch hình thức khôi phục nhanh chóng thể lực trong lòng thầm run cái này thực là trước chỗ chưa gặp mạnh mẽ kẻ địch nếu như bị nó nhị liên kích đánh trúng chính mình không chết cũng muốn n g ấ t đi viên thuật khạc khạc cười nói ngu xuẩn la tín ngươi kiến thức ta thần bình thiên tướng lợi hại không có ha ha ha ha hoàng nguyệt anh tay cầm thương n g u y ệ t chiến qua hướng về sau lượn vòng sau đó hướng phía trước vùng c h ạ m mà ra một đạo bán nguyệt đao diễm phá không bắn nhanh dị hình vương phân cổ la tín bắt lấy nó phân thần đi thăm dò nhìn hoàng nguyệt anh cơ hội phóng tới dị hình vương dị hình vương ở giữa móng luốt vươn lên đùng đem hoàng nguyệt anh bán nguyệt đao diễm đánh cho một vành lửa sau đôi u hất lên bén nhọn kiên cường đôi gai công kích trực tiếp la tín la tín vị trí tránh cũng không thể tránh đành phải hoành thương chống đỡ lực lượng khổng lồ như thủy triều tuân ra hướng hắn làm la tín hai chân giấm trên mặt đất hướng về sau trượt ra mười mấy mét hai chân trên mặt đất lôi ra hai đạo thật sâu dài ấn nhìn thấy cùng la tín chia ra tấn công vào thất bại hoàng n g u y ệ t anh cũng thối lui mấy mét cùng dị hình vương bảo trì thích hợp khoảng cách để tránh ứng biến không rành lúc này thiết huyết chiến sĩ nhặt lên thép hợp kim đao hướng dị hình vương, chạy qua, dị hình vương bay lên một cước đem thiết huyết chiến sĩ đá ra đi thiết huyết chiến sĩ h oanh một tiếng từ trên vách núi đá ngã xuống n ằ m bất động cũng không biết là chết vẫn là bất tỉnh viên thuật âm trầm cười nói latín ta sẽ nhìn tận mắt thần bình nhóm đem ngươi từng chút từng chút xé nát chương 552, m ộ t bình dinh dưỡng nhanh tuyến nói chuyện gì xương vương xương đế l a t í n tò mò hỏi viên thuật ngươi có phải hay không không mặt mũi gặp người rồi ta làm sao nghe thấy gặp ngươi đánh rắm chính là không nhìn thấy ngươi đây viên thuật cả giận nói mù mắt chó của ngươi chấm ở chỗ này quang mang vạn trượng ngươi vậy mà làm như không thấy bực này khi quân phạm thượng tội đáng chết vạn lần nghe viên thuật âm thanh là từ dị hình vương trên thân phát ra tới la tín ngẩng đầu nhìn lại dị hình vương há to miệng tiên dịch nhỏ giọt rơi xuống kiếm như là vương miệng nội trương đầu vây cá tràn phóng trên đầu nơi ngực đều không có viên thuật thân ảnh lại hướng xuống la tín mới tại dị hình vương sắp tiếp cận phần đuôi dưới bụng nhìn thấy viên thuật đầu hắn bật cười nói ta nói làm sao nghe thấy đến ngươi đánh g i á m đâu thì ra ngươi bị dị hình vương ngồi vào cái mông đi lên hôn trướng viên thuật giận không kèm được nói ngươi dám ngẫu nghịch chấm dị hình vương đi theo nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh chấn động sân cốc trên vách núi đá cắt đất nhào tốc mà xuống hoàng n g u y ệ t anh nói ngươi nhìn kỹ hắn hắn sống không lâu la tín định thần nhìn lại mới phát hiện từ dị hình vương phần bụng rỗi dài đi ra mấy chục cây c a i ống từ hai bên cắm đến viên thuật trên thân từ chân đến cùng viên thuật hai bên h u y ệ t thái dương cũng đều có một cây c a i ống cắm b ả o hai chân của hắn đã khô cát dường như một lớp giấy cả người đều nhanh gầy đến mất hình hiển nhiên dị hình vương ngay tại hấp thụ hắn chất dinh dưỡng ngu xuẩn viên thuật nổi giận nói đây là thượng thiên cho ta ban l n rất nhanh ta liền muốn cùng thần vương hòa làm một thể quân lâm thiên hạ đến lúc đó các ngươi bọn này nô buộc đem biết chân long thiên tử v i n g h i ê m toàn bộ thiên hạ đều muốn hướng ta quỷ lệ xưng thần ngươi như vậy không đau sao la tín hỏi nho nhỏ đau đớn tính là gì đây chỉ là thượng thiên đối ta thí luyện là trở thành đế vương phải qua đường hán dùng ý thơ âm thanh tụng nói không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu v ồ n g không tiếp nhận đau đớn làm sao thành hoàng đế la tín cười nói ngươi thành được cái g i á m hoàng đế ngươi bất quá chỉ là dị hình vương bình x ư a thôi một bình dinh dưỡng nhanh tuyến nói chuyện gì xưng vương xưng đế im ngay viên thuật nổi giận nói dám đối với bổn hoàng vô lễ châm muốn đem ngươi lăng trì xử tử trong tiếng giống giận dữ dị hình vương đuôi gai tật vứt bỏ tới la tín nhanh như lôi điện hiện lên vê anh một tiếng vang thật lớn cây kia to lớn đuôi gai đánh tới trên mặt đất nổ ra một cái hơn ba mét rộng hố to uy lực công kích tương đương dọa người hoàng nguyệt anh tại đầu kia hai tay khinh vũ thương nguyệt chiến qua tiếng gió vun vút bên trong theo chiến qua xoay tròn thương nguyệt câu l ư ớ i đao dọc theo xích hồng s ắ c hình tròn quỹ tích bắn ra sáu đám mánh liệt trích diễm hướng ra phía ngoài bay ra sau đó mang theo hình c u n g quỹ tích bắn về phía dị hình vương đầu dị hình vương gầm thét liên thanh chiều hoàng n g u y ệ t anh xoay người chi trên vung đánh đem trích diễm đều đánh nát đáp lấy hoàng n g u y ệ t anh hấp dẫn dị hình vương lực chú ý k h ẽ hở la tín đã từ dị hình vương trên đùi lạc vọt dẫm lên trên người nó đá lởm chấm cốt bản phóng tới đầu của nó dị hình vương cảm thấy k h ắ c thường đột nhiên hất lên thân thể to lớn vén lực v ọ t tới la tín chân đứng không vững bị quăng lên trên trời h á n cực nhanh hướng chiến khải bên trên kim sắc tinh thạch vòng rót vào đấu hồn hoán đổi thành lôi thuộc tính toàn thân hồ quang điện lượn lở giữa không trung song trưởng hô kích đôn đốt một đạo mãnh liệt điện quang từ trong bóng tối liệt không mà xuống chính đánh vào dị hình vương trên đầu t i ề u gào âm thanh bên trong dị hình vương thân hình trì trệ la tín cực nhanh hoán đổi thành băng thuộc tính hợp kim tiêu thương vung ra hai viên bén nhọn băng thứ bắn nhanh dị hình vương đôi mắt mừng thầm trong lòng nói thành công ai ngờ cái kia đạo có thể làm phổ thông dị hình mắt hoa mười mấy giây mạnh mẽ lôi điện lại chỉ làm cho dị hình vương mắt hoa một hai giây băng thứ vừa phát ra dị hình vương cũng đã tỉnh táo lại nó đem đầu khuynh hướng một bên sau đầu to lớn quan vây cá ném lên đến băng thứ đủ đúng đâm đến quan vây cá phía trên c h ư ớ c mắt vỡ vụn dị hình vương quan vây cá lại không hư hao chút nào ha ha ha ha viên thuật cười như liên nói la tín ngươi những cái kia hèn hạ lại vô s ỉ tiểu thủ đoạn năng lực ta thần thú vương gì dị hình vương nhấc chân hướng la tín dâm đến hắn rút thân vội vàng t ố i lui thoáng chốc ở giữa dị hình vương to lớn đuôi gai đã quét ngang tới la tín thả người vọt lên giữa không trung dị hình vương to lớn đầu lâu đ ố n g nhiên hướng hắn lao xuống miệng rộng mở ra không gì không phá miệng lưới bắn ra m u ố n ở trên người hắn nổ một cái đ ộ n lớn la tín nhanh tay lẹ mắt hợp kim tiêu thương đâm thẳng lại là hai viên băng thứ bay về phía dị hình vương hai mắt dị hình vương bản năng r ụ đầu né tránh miệng lưới liền đạn đến không khí bên trên kích cái không la tín phiêu nhiên rơi xuống đất dị hình vương đang muốn tiếp tục công kích la tín bên cạnh mấy chục đạo nửa tháng liệt diễm chém bay mà tới nó ngẩng đầu lên đuôi gai cùng chân trước loạn xạ đánh ra đại bộ phận nửa tháng liệt diễm đều bị đánh nát chỉ có chút ít chạm tại phần gáy của nó bên trên nhưng bị nó nặng nề cốt bản g ngăn trở không tổn hại mảy may, may. ngươi vừa rồi như thế quá mạo hiểm hoàng n g u y ệ t anh trầm giọng nói dùng đồng quy vu tận phương thức đổi nó hai con mắt không có lời nàng nói ngươi nếu là vừa chết coi như nó đã m ủ chỉ sợ ta cũng không có năng lực có thể giết nó la tín cười nói ta chỉ là nghĩ đụng một cái ai ngờ nó quá lanh lợi hắn vốn định dẫn dụ dị hình vương lấy miệng lưỡi công kích sau đó lấy băng thứ đâm mủ dị hình vương hai mắt lại lấy tường băng tăng phúc chuyển đổi khí chiến khải tam trọng phòng hộ đến ngăn diên giảm b ấ t dị hình vương miệng lưỡi lực tổn thương đặt thành lấy nhỏ đánh lớn mục đích ai ngờ dị hình vương cực kỳ chân quý lâm vũ cũng không mắc lửa dị hình vương ngựa đầu thét dài một tiếng đều ố đối i cái này hai lần phòng ngại người của mình mười phần không kiên lại hiểm thời biết Viên đầu lần phần phần Nguyễn nguy nguy nhìn Hoàng Anh, này phòng mình không nhẫn, nó lại nhìn một chút một bên khác phần nguy hiểm là Tín, trong lúc nhất thời không biết nên công kích một bên nào、tốt. Trưng chút chút khác kích phía.、Viên、thuật, một một một một tử tốt. từ của lúc cơ La tại ngươi la tín bệnh đau tim chính gốc nói đầu óc của ngươi quá ngu dị hình vương mới hấp thu ngươi một điểm trí thông minh đều trên diện rộng hạ xuống đánh g i ắ m Viên giận nói, ta chính là thiên tri chính tuyển thuật ta cả là tử. thiên hạ không ai bằng ta chi trí tuệ thần quang trí tuệ của ngươi đều rất xuống trong chuồng heo đi không phải vậy ngươi làm sao lại cho dị hình vương làm dinh dưỡng nhanh tuyến đâu làm sao không gặp ta đi làm la Là tín trâm trọng nói liền ngươi cũng xứng viên thuật khinh thường nói phi hắn càng nghĩ càng giận chừng lớn hai mắt nói thần thú thay chấm giết cái này dân đen dị hình vương điên cuồng gào thét một tiếng to lớn đuôi gai g ơ lên hướng hoàng nguyệt anh đâm ra hoàng nguyệt anh mềm dẻo nhỏ hẹp vòng eo hướng về sau gãy hai tay nắm thương nguyệt chiến qua hướng về sau nâng quá đỉnh đầu chống đất một đôi a n mặc ngân sắc mảnh dày cao gót mượt mà trắng non thon dài đùi ngọc trên không trung lưu mị x ẹ qua hướng về sau lật ra to lớn đôi gai đâm trọt trên mặt đất lập tức cuồng loạn trên mặt đất lật q u ấ y đá vụn bay loạn ta nói rồi để ngươi giết la tín không phải giết nữ nhân này viên thuật giận dữ nói nữ nhân này lưu cho ta làm phi tử ngươi một cái ngụy đế không cần nhiều nói dị hình vương căn bản là không nghe ngươi la tín lần nữa vọt tới dị hình vương trên thân thể hướng lên nhảy vào ta là chân long thiên tử ta là thiên hạ trí tôn viên thuật tức giận rít gào lên nói thần thú giết cái này nam nhân đối với nhiều lần mạo phạm hắn thiên tử uy nghiêm ác tặc la tín hắn hận không thể có thể ngay lập tức đem này thiên đào v ạ n quả dị hình vương gầm rú lấy mánh run thân thể hoàng n g u y ệ t anh tại cách đó không xa nâng lên thương n g u y ệ t chiến qua lăng không mánh kích một đạo xích diễm vội sông dị hình đôi mắt mà đi la tín bay nhanh chuyển đổi chiến khải thuộc tính hồ quang điện bốn phía song trường hợp thành chữ thập đôn đốt thiềm điện liệt không mà xuống đánh vào dị hình vương to lớn đầu lâu bên trên dị hình vương vốn định quay đầu tránh né hoàng n g u y ệ t anh xích diễm thân thể cao lớn bị lôi điện bổ đến cứng lên liền không thể tránh thoát đi vain xích diễm đánh vào dị hình vương trên ánh mắt nó đầu bị bạo được nghiêng qua một bên đau đớn được ngửa đầu điên cuồng gào thét thân hình điên cuồng vùng sơn cốc chấn động trên đỉnh hòn đá miếng đất đùng đùng rơi xuống la tín bị dị hình vương vung ra mười mấy mét bên ngoài hắn đem chiến khải hoán đổi đến viêm thuộc tính hình thức hai tay đẩy về trước mấy chục đạo bay viêm bắn nhanh dị hình vương dị hình vương chân trước bảo vệ mặt mũi không ngừng hất đầu bay viêm bắn tới nó trên bướt trên c h á n nổ lên mấy chục đoàn ánh lửa sương mù che mê cặp mắt của nó hoàng nguyệt anh cũng mượn cơ hội mở ra tấn công mạnh hai tay ngang cầm thương n g u y ệ t chiến qua bảy tám viên đầu nhọn quang diễm lẫn nhau xoắn vòng quanh tiếp tục đánh về phía nó vừa rồi thụ thương đôi mắt thừa dịp dị hình vương trận chân đại loạn la tín sức thương nơi tay hướng dị hình vương triển mở đột kích thân hình như điện bay nào mà lên hắn xông lên hắn xông lên viên thuật lo sợ không yên hét lớn nhanh ngăn lại hắn hắn khoảng thời gian này đến nay vẫn cho là cái này thần thú là vô địch thiên hạ ai ngờ đâm nghiêng bên trong nhảy ra một cái la tín cùng hoàng nguyễn anh hai người liền huyên náo phe mình gà bay chó chạy cảm thấy đã tức giận lại sợ phảng phất nghe hiểu viên thuật ý tứ dị hình vương khỏe mắt liếc qua nhìn thấy vội sông tới la tín nổi giận gầm lên một tiếng thân thể đẳng không mà lên xoay người hướng phía dưới đập tới la tín b ọ t tới dị hình vương trước mặt đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nó không trúng quanh người lưng hướng xuống sáu cái bén nhọn kiếm kích cùng thân thể cao lớn hướng hắn đập tới kinh hãi dị hình vương như vậy lăn lộn trên mặt đất coi như không bị kiếm kích đâm chết cũng sẽ bị dị hình vương đẻ chết hắn hợp kim tiêu thương chống đất mượn lực hướng về sau đạn rút mà ra dị hình vương nửa người đập xuống đất sáu cái kiếm kích đâm sâu dưới mặt đất nó trên mặt đất lộn một vòng bò lên kiếm kích quay lên trên đất bụi đất trong sơn cốc cho bụi một mảnh la tín lại muốn tiến lên phát động thiểm điện công kích nhưng là dị hình vương căn bản không cho hắn cơ hội nó vừa mới bò lên liền giống g i ậ n tứ chi chẳng đất cái đuôi lớn g ơ lên hướng la tín manh đ ộ n tới ám đạo không ổn la tín vội vàng triệt thoái phía sau thân hình dán vách núi bay vụt má lên dị hình vương kiên cố xương sọ hung hăng đâm vào phía dưới trên vách núi đá ẩm ẩm nổ v a n g vách núi kiên cứng rắn vách đá bị va sụp một khối lớn dị hình vương cái đuôi lớn n ế t lên đuôi gai nhanh như đạn đạo hướng không trung bắt giữ la tín la tín dôi đủ tại trên vách núi đá mượn lực đạp một cái chiếu nghiêng hướng phía dưới dị hình vương đuôi gai liền cắm đến trong vách núi thẳng vào mấy mét hắn quay đầu dọc theo vách núi chạy dị hình vương dùng sức đem cắm đến trong vách núi đuôi gai rút ra bốn chân chạy gấp từ phía sau đuổi theo la tín đuổi theo viên thuật kêu lên đem tiểu tử kia đụng cái nháo nhoẹn đây chính là ngẫu nghịch chấm hạ tràng viên thuật ngươi có thể hay không ngầm miệng la tín liền chạy ngay cả nói ngươi chính là bình dinh dưỡng nhanh tuyến đừng đem mình làm tỏi hoàng nguyệt anh liên tục hướng dị hình vương đánh ra q u ă n g diễm hy vọng có thể k i ể m chế lại nó nhưng dị hình vương dường như nhận định la tín mặc kệ hoàng nguyệt anh làm sao khiêu khích nó đều chỉ truy sát la tín la tín tiện tay tại sao lưng dựng thẳng lên mấy đạo kiên cố tường băng muốn trở ngại dị hình vương đội thế nhưng là bị dị hình vương cứng rắn như sắt thép đầu va chạm liền át yếu ớt giống trên bờ cắt xây dựng lên bùn lâu đài cát la tín dẫn dị hình vương chạy đến sơn cốc nơi hẻo lánh bên trong lần nữa dán trên vách núi đá vọn vê anh dị hình vương đem sơn cốc nơi hẻo lánh v à sụp một khối lớn lần này không đợi dị hình vương vung đâm la tín liền đã từ trên vách núi đá nhảy xuống hướng dị hình vương phía sau chạy tới dị hình vương nếu muốn truy kích hắn tất nhiên muốn trước tiên quay người cái này sẽ vì hắn tranh thủ đến không ít thời gian nhìn thấy dị hình vương đầu cùng chết vách núi la tín giãn nhẹ một hơi cuối cùng từ cảnh bên trong tạm thời thoát thân đi ra một thanh màu đen thập tự hình tế kiếm đột nhiên từ trước người hắn nửa mét chỗ không một tiếng động địa thứ đến chương năm trăm năm mươi bốn tư mã ra mặt đều mất hết đen nhánh trong sân gốc đ ỗ n g nhiên xuất hiện màu đen thập tự tế kiếm như là r ắ n độc g i ữ tợn răng độc lộ ra hà n quang thẳng p h ệ la tín ngực tư mã xưa la tín trong lòng thầm run vạn không nghĩ tới hắn vậy mà cũng lặn đến nơi đây hoàng nguyệt anh thấy la tín tình huống nguy cấp tê u lên sợ hãi cẩn thận phía trước la tín lúc này ngay tại hướng về phía trước chạy gấp tư mã sư tế kiếm từ hắn phía trước nửa mét chỗ đ â m tới phảng phất chính hắn chạy trước hướng trên mũi kiếm đụng giống nhau mắt thấy thế khó may mắn thoát khỏi tư mã sư mặt dần dần hiện hiện ra trước đó bị la tín đánh qua cái mũi sập sùng dưới như là lúc trước tư mã chiêu giống nhau cực kỳ chặt chẽ bao lấy màu trắng băng vải cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi âm chầm đôi mắt bên trong lộ g a đoán độc lại phải ý hào quang la tín một kiếm này liền muốn mạng của ngươi sống chết trước mắt la tín trong đầu một mảnh thanh minh trong vắt toàn thân tế bào cùng thần kinh tất cả đều thúc đẩy vượt qua thường nhân hai trăm tốc độ giá trị toàn lực phong thích điện quang hỏa thạch trong chốc lát thân thể hơi nghiêng một điểm tư mã sư tế kiếm ngay tại hắn tâm khẩu nổi lên thiên thanh thạch bên trên sắt quá khứ kiếm cùng tinh thạch cao tốc ma sát kích thích một giải h ỏ a tinh la tín thân hình s ẹ t qua trong nháy mắt đưa tay lại đang tư mã sư trên mặt n ệ một quyển quát chó ngoan không cản đường đạo lý biết hay không mặc dù h ắ n lâm thời lên quyền quyền thượng không mang cương kình nhưng tư mã sư tổn thương chỗ đau lần nữa nhận công kích vẫn đau đớn không chịu nổi nghẹn ngào kêu lên ai nha ké ngựa về phía sau thân ảnh nhận vào trong bóng tối la tín cùng dị hình vương kéo ra khoảng cách an toàn dừng bước lại quay lại thân đến trước mắt mong muốn gấp động cao giọng nói tư mã sư viên thuật nhu phản lại khu động đầu này mạnh mẽ vô cùng dị hình vương cùng hính quật bên trong vô số dị hình thế lớn về sau chắc chắn thai họa thiên hạ người ta sao không liên thủ trước đ ê m này quái vật tiêu d i ệ t lại riêng phần mình làm tranh đấu nếu như nói hắn cùng hoàng nguyệt anh kế hoạch là trước đâm dị hình vương hai mắt có thể trong bóng đêm xuất quỷ nhập thần tư mã sư thực tế là đạt thành cái này một mục tiêu nhân tuyển tốt nhất dị hình vương lúc này đã từ xó s ỉ n h bên trong đi ra viên thuật cười lạnh nói la tín ngươi vậy mà nghĩ kiếm chuyện địch nhân của ngươi đến chấm trước mặt chịu chết là ngươi quá ngu xuẩn đâu vẫn là đem hắn nghĩ đến quá ngu xuẩn rồi T. tư mã sư ở phía xa từ trong bóng tối h i ể n lộ thân hình trên mặt màu trắng băng vải bởi vì thường còn chưa khỏi lại bị la tín n ệ n một quyền chảy ra huyết thủy một mảnh đỏ tươi hắn không người hướng viên thuật hành lễ nói phải chấp kim ngô tư mã ý c h i tử tư mã sư tham kiến hoàng đế bệ hạ nghe qua bệ hạ huy danh hôm nay gặp mặt quả nhiên có chân lòng c r i uy hắn thấy viên thuật thân phụ dị tượng ẩn thân tại dị hình vương tri bụng dường như có thể thúc đẩy dị hình vương dáng vẻ cho dù hắn cũng ẩn chứa to lớn g i t â m nhưng vẫn trong lòng hãi dị đối viên thuật nghiêm nghị sinh ra sợ hãi cung kính có thêm không dám nhẹ lười biếng rất tốt tư m a sư cùng la tín loại kia ngu xuẩn khác biệt ngươi rất nhận biết đại thể mà trước đó mang tới mấy trăm binh sĩ không phải bị dị hình giết chính là bị làm thành c é n người một mực không ai hướng viên thuật ba gõ chín bái miệng nói vạt thuế lệnh hoàng đế của hắn làm được mười phần khó chịu vừa rồi lại bị la tín một đường t r e o chọc châm chọc hoàng đế mê viên thuật vạn phần phiền muộn phẫn nộ hiện tại đột nhiên toát ra một cái tư mã sư đến đối với hắn tất cung tất kính túi đ ầ u rủ xuống lông mày viên thuật tâm tình thật tốt đôi cái này trong bóng tối xuất hiện băng vải mặt đàn ông phi thường có hào cảm b ậ y hạ chi uy nghi thiên tử chi khí độ lệnh tư mã sư không dám không nghe theo tư mã sư chắp tay nói viên thuật thỏa mãn nói nô、no. rất tốt ngươi làm được rất tốt đợi c h o m quân lâm thiên hạ la tín t r ê n miệng nói đối đãi ngươi quân lâm thiên hạ cưới tư mã sư tiến cùng được chứ la tín nhắm lại mom chó của ngươi tư mã sư quát không cho phép đối bệ hạ vô lễ trong lòng của hắn tính toán chỉ cần viên thuật dị hình vương cùng mình cùng phối hợp một sáng một tối giáp công la tín tất có thể gây nên la tín vào chỗ chết đến nỗi về sau phụng ai làm hoàng đế hiện tại tôn sách đã ổn lấy trường an hắn ở đây hai đầu đặt cược đợi tương lai viên thuật dị hình đại quân ra ngoài cùng tôn sách đánh đến lưỡng bại câu thương bọn họ phụ tử cơ hội liền sẽ càng nhanh đến chú ý quyết định h á n đôi viên thuật càng thêm không dám mất cấp bậc l ệ nghĩa đợi chấm quân lâm thiên hạ tư mã sư ngươi ủng hộ c h i công chấm tuyệt sẽ không quên đi đến lúc đó vệ tướng quân vị trí chính là của ngươi viên thuật tán thường nói vệ tướng quân là tam công cấp những tướng quân khác vị tư mã sư đại hỷ cung kính nói tạ b ệ hạ l ò n g ân la tín ở một bên thấy nhịn không được cười lên nói hoa tắc tư mã sư ngươi tốt xấu là nhà ngươi l á o ô quy số một người thừa kế cũng coi là có mưu lược tiêu hùng ngươi bây giờ tại nơi này dùng sức bao kết một bình dinh dưỡng nhanh tuyến tính mấy cái y tứ các ngươi tư mã ra mặt mũi đều bị ngươi mất hết hôn trướng không cho phép ngươi vũ nhục bệ hạ thiên uy tư mã sư khiển trách quét mắng hoàng nguyệt anh mỉm cười nói với la tín la tín tư mã sư tướng quân tự ý làm phản gián kế sách trước đó hắn liền từng giả trang ngươi thuộc hạ l ừ a gạt tín nhiệm của ta sau hướng ta đột hạ sát thủ lần này có lẽ tư mã sư tướng quân cũng muốn cố ký trọng thi để ám sát viên thuật cũng không nhất định thật sao la tín phối hợp hoàng n g u y ệ t anh kế ly gián làm bộ giật mình nói tư mã sư vậy ta còn thật sự là hiểu lầm ngươi nôi khổ tâm thật có l ỗ i thật có lỗi nói bậy nói bạn tư mã sư lên án mạnh mẽ nói hắn hướng viên thuật không người nói bệ hạ đây là tiểu nhân ác ý hãm hại muốn ly gián chúng ta quân thần hai người vạn mong bệ hạ không muốn nghe tin bọn họ ác độc t r í ngôn viên thuật nhãn châu xoay động suy tư không nói chương năm trăm năm mươi lăm ngươi cho rằng ngươi thành đấu sĩ a viên thuật đầu góc cũng không có toàn bộ hư mất la tín cùng tư mã sư có t h ủ hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt hoàng nguyệt anh cũng rõ ràng là tại làm kế ly gián nhưng nàng vừa rồi nói mấy câu xác thực nhắc nhở hắn hắn tự xưng đế đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý chủ động tìm tới dựa vào hắn cái này ở xa kinh thành đường triều chấp kim ngô đại công tử tư mã sư lộ diện một cái liền ngoan ngoan cho mình làm bộ hạ dù cho viên thuật có thần thú tăng thêm nhưng hắn vẫn là đối tư mã sư bảo định cảnh trì nhất Tư mã sư, ta định ngươi cùng hợp giác. sư, mã không í c đem la tín đánh chết ở nơi đây, đây một la là tín chết nơi cái c ở l ớ người n ơ ngươi. i đối Viên nói, xin việc tại dưới kiếm không kỳ không phụ chấm thuật hạ chính hợp chết muốn lòng vọng yên này tín n g tâm, mã la của của tất ta, ta. Tư mã sư ư bệ dạy ý ẩn vào trong bóng tối giờ phút này hắn rất rõ ràng ở đây g i ế t la tín chính là hắn cho viên thuật nhập đội chính là nhất cử lưỡng tiện la tín nhũ mày tư mã sư cùng dị hình vương hợp lưu việc này đối với mình không quá có lợi trước đó hắn cùng hoàng nguyệt anh chia ra cung kích lệnh dị hình vương tả hữu l u ô n cuống hiện tại gia nhập một cái tư mã sư hai bên tại chiến lược bên trên trở nên cân bằng đứng dậy nghiêm chỉnh mà nói bởi vì tư mã sư là ẩn trong bóng đêm gián đ ầ u địch tối ta sáng chiến cuộc đối phe mình bất lợi la tín chiến khải đ i ề u thành lôi thuộc tính kim s á c hồ quang điện đều tán tại quanh thân ba mét phạm vi bên trong để mà báo động trước tư mã sư á m tập tư mã sư âm thanh trong bóng đêm tiếng vọng la tín chiêu thức giống nhau đối với ta là không dùng được ngươi cho rằng ngươi là t h á n h đấu sĩ a la tín cười nhạo nói không biết mới vừa rồi là ai trên mũi lại ăn một q u y ề n hiện tại còn đau nhức ca tư mã sư trầm mặc không nói dị hình vương c u ồ n g hống một tiếng gầm thét hướng la tín v ọ t tới la tín ngưng thần đề phòng cảm thấy có loại cản trở cảm giác vì phòng bị tư mã sư hãn tại chiến khải thuộc tính lựa chọn bên trên liền nhận nghiêm trọng bó tay chân cái này khiến quen thuộc một mực thích làm gì thì làm tự do biến ảo thuộc tính hắn cảm giác bó tay bó chân không thi triển được phảng phất mang theo tay xích chân xiềng chân tại chiến đấu đồng dạng tư mã sư lúc này cười hát hát nói một đ ố i hai la tín ngươi giải quyết được sao la tín không để ý tới hắn song trưởng hợp lại xét đánh đôn đốt mạnh liệt điện quang t ử dị hình vương trên đầu đánh xuống dị hình vương toàn thân buốc lên kim sắc hổ quang điện chi chi rung động nó trong tiếng giống giận dữ đôi gai một quyển quét về phía trước mặt la tín la tín đang muốn rút thân trốn tránh cùng dị hình vương đôi gai gần như đồng bộ một thanh màu đen tê kiếm không một tiếng động từ hoàng nguyệt anh phía sau nửa mét chỗ đâm đi ra la tín thấy thế giật n ả y cả mình t ê u lên cẩn thận phía sau hắn một mực phòng bị tư mã sư cùng dị hình vương hợp kích chính mình lại không ngờ tới tư mã sư vậy mà bỏ qua hắn cái này c ư ờ n g địch chuyển đi đánh lén v â n ly ở chiến trường rìa ngoài hoàng nguyệt anh cái này một nước cờ chuẩn sắt trong số mệnh la tín uy hiếp hoàng nguyệt anh vừa chết la tín tinh thần chắc chắn nhận đả kích nghiêm trọng đồng thời tư mã sư cùng viên thuật sẽ lấy được chiến trường nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối tư mã sư bản tính đánh cho rất tinh la tín khẩn trương trong tay hợp kim tiêu thương cách không nhanh đầm lục đạo hồ quang điện giao quấn cương kình phi đâm tư mã sư tình huống nguy cấp phía dưới hắn chỉ có thể dùng vây ngụy cứu triệu chi pháp cực tư mã sư không chịu vì giết hoàng nguyệt anh mà tiếp nhận hắn sáu liên kích quả nhiên tư mã sư về kiếm kéo cái kiếm hoa đem hồ quang điện đều đánh rơi Hoàng、Nguyệt、Anh lúc này Nguyệt cũng trở lúc lại đ e một thương Nguyệt chiến qua câu chạm Tư Tư chiến chạm huy lạnh Sư, đường đường đường. Tư mã sư huy kiếm trong đỡ, cười trong qua câu kiếm Mã Mã m đỡ, tiếng, thân hình vào trong bóng tối.、La、tín điện, hình ẩn bóng bên này đầm ra hồ quang hồ vào ra La đầm cỗ h thương t tiêu đem d cường đại sung lực đụng chạm lấy la tín phía sau tiêu thương hắn bị dị hình vương cái đuôi quất bay đụng vào vách núi đến rơi xuống may mà lúc trước hắn rơi thể lực đã bị phượng rực khải khôi phục không ít đầy đủ chống nổi một cách này dị hình vương đổi sắt theo bên trái hồ quang điện đột nhiên tụ tập hắn có muốn hay không hoành thương liền đâm quá khứ làm hắc kiếm cùng hợp kim tiêu thương và chạm ra hỏa tinh tư mã sư một kích không trúng lập tức cười ưu ám lấy trốn vào hát cám la tín bị tư mã sư một ngăn dị hình vương đã đột đến trước người kiên cứng rắn đầu lâu to lớn đánh thẳng mà đến la tín nhún người nhảy lên như hỏa tiện hướng lên bốc lên vê a n g dưới đáy cắt đá bay từ phía dị hình vương đem vách núi lại xô ra một cái hố to la tín thân ở giữa không chung bàn tay hướng phía dưới cương kình tật nôn mạnh mẽ dòng điện đập nện tại dị hình vương đầu lâu bên trên dị hình vương thân hình lại là trì trệ hắn hiện tại thể lực còn thừa không nhiều đối dị hình vương đôi u kích có chút kiến kỵ vừa có cơ hội liền cản trở dị hình vương để vì chính mình tranh thủ chủ động thời gian hai chân tại trên vách núi đá l ự ợ đạp hắn lần nữa liên tục hai lần điện giật dị hình vương đầu thân hình bắn nhanh ra như điện chạy gấp hướng hoàng người anh như hắn đoán không lầm tư mã sư lần này nhất định lại sẽ đánh lén hoàng nguyệt anh quả nhiên tư mã sư kiếm lại từ hoàng nguyệt anh phía bên phải đánh tới lần này hoàng nguyệt anh đã có phòng bị nhanh chóng tiến quân mánh liệt đỡ lên đâm tới t ế kiếm trắng đoan thon dài đùi ngọc dơ lên mười hai cm kim loại mảnh cao gót đá hướng tư mã sư yếu hại lúc này la tín hợp kim tiêu thương cũng đã đâm đến mũi thương một quái mấy chục điểm hàn tinh bay về phía tư mã sư tư mã sư một tay huy kiếm một trận giày đặc thương kiếm dao kích tiếng vang tia lửa bắn ra la tín cương kình vào tới chấn động đến hắn hổ khẩu run lên bàn tay bùn rùn màu đen tê kiếm suýt nữa rời tay mà bay đồng thời hắn dùng tay trái đi cách giá hoàng nguyệt anh đá tới mảnh giày cao gót không ngờ lại ba một tiếng bị kia lanh lảnh gót giày trên mu bàn tay đá ra một cái l ỗ máu hư lạnh một tiếng tư mã sư hư màn t r ư ờ n g kiếm hoa trốn vào hát cám la tín cùng hoàng nguyệt anh đang muốn cùng lên truy kích sau l ư n g đại địa chấn động dị hình vương đã băng băng mà tới chương năm trăm năm mươi sáu đi á n g t ế c nước cùng cười lược ngươi vận không hình vương phi nước đại đột hướng la tín cùng Hoàng Nguyễn Anh, viên tràn ha ha, hành động tỏ vẻ tán gặp thưởng. Tư sư, tư sư mưu phải phi đại đối Đi vẻ thuật khí ha ha, tốt ta. tốt đột tỏ là làm lắm. la mã mã Dị đầy qua tư mã sư tả h ư u ám tập cùng xáo trộn tiết ấu thì ra phân ỉ lại hai sừng tả h ư u k i ể m chế dị hình vương la tín cùng hoàng nguyện anh bị tư mã sư đối hoàng nguyện anh liên tục ám tập dẫn dắt lại với nhau thuận tiện dị hình vương tiến hành tập trung đà kích đợi ta quân lâm thiên hạ người công lao hàng đầu công đầu tất nhiên là ngươi viên thuật cuồng vọng cười nói la tín nghiêng biểu ngữ thương đối hoàng nguyệt anh nói biện pháp cũ hoàng nguyệt anh ăn mặc mười hai cm ngân sắc mảnh dày cao gót một đôi chân ngọc đạp đến hợp kim tiêu thương bên trên la tín đem thương vẩy một cái hoàng nguyệt anh chân bóng thon dài đùi ngọc g y nhẹ rắn người vọt lên từ dị hình vương đỉnh đầu bay vọt đến sau lưng nó thương n g u y ệ t chiến qua giấy lên đấu hồn trích diễm câu lưới đao tại dị hình vương phần đồi chém ngang hỏa tinh toy lên một khối cốt bản bị chiến qua chém bay lộ ra phía dưới đen nhánh ra thịt dị hình vương gầm thét liên tục để tránh dị hình vương quay người truy kích hoàng nguyệt anh la tín s o n g trường hợp lại xét đánh mạnh liệt lôi điện liên tục từ dị hình vương đỉnh đầu đánh xuống kim s á c hồ quang điện cùng hỏa tinh không ngừng tại dị hình vương kiên d i à y trên xương sọ bốc lên tư mã sư âm hiểm cười âm thanh từ trong bóng tối quanh quẩn la tín ngươi hiện tại còn cứu được nữ nhân của ngươi à? nàng lập tức sẽ chết tại dưới kiếm của ta ha ha ha ha viên thuật mừng lớn nói nữ nhân kia mặc dù xinh đẹp nhưng nàng là la tín trợ thủ đắc lực dết cũng liền liền dết t ừ m a sư dết đến tốt lại cho ngươi nhớ một cái công lớn la tín trong lòng run lên giờ phút này hắn cùng hoàng nguyệt anh bị dị hình vương tại ở giữa ngăn trở nghĩ lập tức vòng qua dị hình vương đi cứu trợ hoàng nguyệt anh căn bản không thực tế không thì vết suy nghĩ nhiều dị hình vương đôi gai đã quét ngang hướng la tín la tín vừa rồi chịu một lần nó trọng quét thể lực đã không nhiều lần này nếu như lại bị quét chúng coi như không tại chỗ bị quét chết cũng chắc chắn té xịu kết quả cũng giống nhau sau lưng kim sắc hồ quang điện đột nhiên hội tụ một thanh màu đen tê kiếm từ sau lưng của hắn nửa mét chỗ đâm đi ra tư mã sư la tín kinh hỷ phi thường vừa rồi tư mã sư nói muốn giết hoàng nguyệt anh thì ra chỉ là một cái dùng để nhiễu loạn hắn suy nghĩ bố cục lệnh la tín vì hoàng nguyệt anh lo lắng hoàng nguyệt anh lại vì phòng bị tư mã sư mà không tì vết k i ể m chế dị hình vương thời điểm tư mã sư liền cùng dị hình vương trước sau giác công y đồ nhất cử đem la tín tiêu diện phía trước to lớn đôi u gai quét ngang tới đằng sau nửa mét chỗ như rắn độc hắc kiếm tật nôn phong mang la tín căn bản không có tránh né thời gian cùng không gian ngưu kế rất âm rất hữu hiệu la tín cười lạnh nói đáng tiếc ngươi vận khí không tốt gặp phải đối thủ là la tín hắn vô song còn có một ô có thể dùng đinh có thể làm thời gian trôi qua chuyển chậm đặc biệt trí hồn mở ra dị hình vương cuồng quét đôi u gai cùng tư mã sư âm hiểm tế kiếm thoáng qua liền ngưng ở giữa không trung la tín dựa vào siêu cao hai trăm tốc độ giá trị có thể tại loại này ngưng tốc độ hoàn cảnh bên trong thong dong suy nghĩ đối sách tiến hành bố c ụ hắn một bên hướng về sau nghiêng chuyển tiêu thương đem tư mã sư tế kiếm bên trên nghiêng phát hướng dị hình vương cái đôi phương hướng tay kêu hoắn đổi đấu hồn đến băng thuộc tính khí đông ngưng kết chỗ một khối to lớn băng nham nhô lên đem tư mã sư tính cả dị hình vương đôi gai ngăn tại bên ngoài tư mã sư chỉ cảm thấy hoa mắt la tín đã nghiêng chuyển đến một bên hắn đâm ra kiếm bị la tín mũi thương nhẹ dẫn hướng trước một cái lảo đảo kiếm liền đâm về dị hình vương đôi gai một cỗ cường bá cự lực đánh tới tư mã sư căn bản không thể nào phản ứng liền bị dị hình vương cái đuôi quét đến la tín ngưng ra băng nham bên trên tư mã sư đâm tới cùng băng nham đem dị hình vương cái đuôi lớn hơi cản trở m ộ t khắc liền cái này thoáng chốc q u a n cảnh la tín đã đem chiến khải hoán đổi thành gió thuộc tính làm gió xoay chuyển cấp tốc bên trong la tín phóng qua đôi gai n h à o vào đến dị hình vương chống trải dưới thân đứng tại viên thuật trước mặt dị hình vương mạnh mẽ vung đuôi quất đến tư mã sư đụng nát băng nham thân thể bay tứ tung mà ra tại trên vách núi đá xô ra một cái hố to trong miệng c u ồ n g p h ú n một ngụm máu tươi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh hoa nguyệt anh vừa rồi thấy la tín thân thụ trước sau phục kích mắt thấy không thể may mắn thoát khỏi thay hắn s ấ t ruột một trái tim cơ hồ nhảy đến cổ họng ai ngờ thấy hoa mắt la tín liền đã nhanh như chấp giật thoát khỏi tư mã sư ám thập đồng thời nhẹ nhõm để dị hình vương cùng tư mã sư tự giết lẫn nhau không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Nổi loạn quá nhiều, n quá h ấ tư mã sư, sư, sư lại một lần đem vách núi ném ra một cái hố to giống đống bùn nhau giống nhau tê liệt trên mặt đất la tín đứng tại viên thuật trước mặt nhìn xem viên thuật hoảng sợ hai mắt cười nói thượng thiên thí luyện có phải không đế vương phải qua đường đúng hay không viên thuật nhìn xem trước mắt mình sắt tinh không khỏi toát ra đầu đầy mồ hôi lạnh lắp bắp nói la la tín ngươi ngươi muốn như thế nào ta nhớ được hổ lao quan thời điểm liền đã nói với ngươi giống như ngươi loại này yếu gà ta muốn một cái đánh tám cái la tín nói nhưng là bây giờ ngươi có thần thú tương trợ lại có thiên mệnh che chở ngươi chỉ sợ ta đánh không được tám cái nhiều như vậy nghe được la tín ngữ khí dường như đối dị hình vương có chút kiếm kỵ viên thuật nguyên bản kinh hãi tâm chưa phát giác lại dâng lên một cỗ tự tin coi là la tín bắt đầu sợ hãi chính mình thiên mệnh hắn một mực đối với mình thiên mệnh tin tưởng không nghi ngờ giờ phút này cũng tin tưởng là thiên mệnh để la tín như thế địch nhân cường đại đều đối với hắn lên tâm mang sợ hãi thế là háng dọn một cái cao ngạo ngóc lên đầu muốn uy nhiếp la tín chương năm trăm năm mươi bảy n ị c h thiên mà đi làm sao rồi la tín ngươi nếu muốn hướng chấm nhận tội chấm nghề tình hổ lao q u a n cũ nghị phân thượng có thể cho ngươi lưu lại toàn thầy viên thuật một mặt uy nghi nói với la tín nữ nhân của ngươi nha trâm cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước để nàng đi vào hậu cùng cho ta làm hoàng phi nhất định hảo hảo đợi nàng ngươi không cần nhớ mong la tín mở to hai mắt nhìn nhìn hắn không rõ viên thuật đầu góc rốt cuộc đang suy nghĩ gì viên thuật thấy la tín t r ư ờ n g lớn mắt càng coi là la tín đã bị chính mình c h ấ n nhiếp dương dương đắc ý nói nhanh chóng buông xuống ngươi binh khí trong tay hướng trâm quỳ lạy la tín lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói cái này có ít người a chính là quá tiện ngươi hảo hảo cùng hắn nói chuyện hắn lại hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng thế nào cũng phải p h i ế n hắn miệng rộng hắn mới thoải mái viên thuật biến sắc trách mắng im ngay giam tại c h ấ m trước mặt vô lễ ngươi có biết như vậy khinh nhởn khinh thiên mệnh bất kính thiên tử sẽ có cái gì báo ứng có thể có cái gì báo ứng la tín nhắc lên trong tay hợp kim tiêu thương đối viên thuật cánh tay liền đ â m xuống mặc dù hắn dùng kình đạo rất nhẹ nhưng thiết huyết chiến sĩ đưa ngoài hành tinh kỹ thuật cùng chất liệu chế tạo tiêu thương phá lệ sắp bén phốc một tiếng máu trào ra viên thuật liền đau đến ngao hét thảm một tiếng ngươi ngươi viên thuật thật không thể tin được tên tiểu tử trước mắt này vậy mà thực có can đảm cầm thương đâm hắn cả giận nói ngươi đây là nghịch thiên mà đi át gặp trời phạt thương lai ngũ lôi oanh đỉnh để ngươi hải cốt không còn la tín nhấc lên thương đến lại đang hắn khắc một cái cánh tay bên trên đâm đi xuống phốc hỏi ta liền nghịch thiên thế nào nhanh lên để nó đến a n h t a a viên thuật đau đến thẳng hút hơi lạnh vừa sợ vừa giận trong miệng một bên kêu gào một bên ngươi ngươi la tín tại trên vai hắn lại đầm một thường nói để ngươi thiên mệnh đúng không để ngươi chấm chấm chấm đúng không viên thuật ngao ngao kêu to la tín tiếp tục i m miệng bên trong còn nói để ngươi mê tín đúng không để ngươi b á o ứng đúng không viên thuật kêu to đến kịch liệt dị hình vương cũng tại bày ra uy hướng nằm lằn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tư mã sư giống giận nó coi tư mã sư là thành là la tín thần thú la tín ở đây viên thuật lớn tiếng kêu lên mau tới đem hắn chơi chết phúc lại là một thương la tín nói âm thanh quá nhỏ nó nghe không được lại gọi to hơn một tí thần thú viên thuật như g i ế t heo gào khóc nói thần thú nơi này kẻ địch ở đây ngao ngao dị hình vương vẫn chiều trên đất tư mã sư gào thét ngươi đầu này đổ con lợn viên thuật lệ rơi đầy mặt nói người lớn như vậy cái lại không dài nào sao la tín bật cười nói cái này bất chính giống như ngươi a rốt cục viên thuật trên người mùi máu tươi vẫn là bị dị hình vương ngửi được nó đ ỗ n g nhiên đem đầu túi xuống chuyển hướng chính mình phía dưới tiên dịch nhỏ g i ọ t chảy la tín mong muốn thay đổi thật nhanh cơ hội tốt xét đánh không kịp bưng thai bay nhanh n h ấ t lên hợp kim tiêu thương tại dị hình vương con kia độc nhãn bên trên như thiểm điện nhanh đâm ngao dị hình vương kêu r ê n một tiếng con kia độc nhãn thoáng chốc ở giữa trắng xóa kết xuất đông lạnh khối nó thống khổ đem đầu ngẩng thê lương cùng thiếu tận dụng thời cơ thời không đến lại la tín thả người nhảy đến dị hình vương trên chân đạp nó kia thân đá lởm c h ầ m dày cứng rắn cốt bản một đường tật vọt hướng lên cao cao vọt tại phía trên đỉnh đầu nó ngưng tụ lại toàn thân đấu hồn hợp kim tiêu thương kình xạ ném đ ú ra hàn băng lưới đ a o hợp kim tiêu thương tức khắc đâm vào dị hình vương mở lớn chu lên miệng bên trong phóc xích một tiếng băng khí bạo phát mấy chục đạo bén nhọn dài mảnh băng lăng từ m ũ i thương nổ lên trong nháy mắt tại dị hình vương miệng rộng bên trong tóe nổ dị hình vương gào âm thanh liền ngưng trên đầu một mảng lớn đóng băng nghiêng người đổ xuống d ơ lên đẩy trời bụi đất hoàng nguyệt anh chậm rãi đi tới trên mặt che kín tâm tình vui sướng nói ngươi quả nhiên làm được đúng vậy a ta thật làm được la tín cười ôm hoàng nguyệt anh mảnh liều eo thon tại bên thai nàng nói khẽ lần này ngươi là bạn gái của ta hoàng nguyệt anh mặt phân xấu hổ đưa tay đẩy hắn ra nhìn xem dị hình v ư ơ n g trên bụng dinh dưỡng nhanh tuyến viên thuật hỏi ngươi muốn xử trí như thế nào h ắ n la tín nâng thương đi đến viên thuật trước mặt nói ngươi thần thú triệt để xong đời ngươi thiên mệnh dường như không bằng ông trời của ta mệnh mạnh nha không có khả năng thần thú chịu thiên c h i mệnh đến đây giúp ta lấy thiên hạ làm sao lại bị ngươi giết chết viên thuật trừng mắt nhìn xem la tín không dám tin nói đây tuyệt đối là không có khả năng cái này nhất định là giả đây là khảo nghiệm của ông trời với ta đúng hay không không sai đây là thượng thiên khảo nghiệm đối với ngươi la tín nghiêm mặt nói viên thuật nghe vậy vui vẻ nói quả nhiên không sai đây chỉ là một trận khảo nghiệm chỉ là khảo nghiệm la tín nghiêm từ nói thượng thiên cho khảo nghiệm của ngươi chính là nếu như ngươi thanh thản ổn định làm một cái châu mục nhất định có thể áo cơm không lo thọ hết chết giả nhưng nếu như ngươi giã tâm quá lớn vượt qua năng lực của mình cùng tính tình k i a kết quả của ngươi cũng chỉ có cùng cái này dị hình vương giống nhau viên thuật kinh hãi cái này cái này la tín cất cao giọng nói dương châu viên thuật thế chịu quốc dân không nghị báo quốc an dân ngược lại ý đồ m ư u phản hai h ỏ a xã tác gây nên lệnh sinh linh bôi than dân không được an thảo nghịch tướng quân tử châu mục la tín phụng thiên tử chiếu chuyên tới để chu t r ư ờ nghịch tặc dẹp an dân định quốc dứt lời tay nâng một thương kết thúc viên thuật ngắn ngủi hoàng đếm ngộng tội ác trồng chất chết chưa hết tội la tín lãnh đ ạ m nói dương châu lão bách tính môn ác ngộng rốt cục có thể kết thúc hoàng nguyệt anh thở dài nói nàng đảo mắt nhìn về phía t ế xịu trên đất bên trên tư mã sư hỏi bên này người này ngươi lại muốn xử trí như thế nào hắn đâu chương năm trăm năm mươi tám miễn cưỡng có thể nhìn thấy đ ô i xe của ta đèn tư mã sư trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại đôi mắt đều chẳng muốn mở ra cảm giác chính mình toàn thân giống tan ra thành từng mảnh bình thường bị la tín đánh hai lần cái mũi vừa chua vừa đau bị dị hình vương đâm trúng chân đau đến động đậy không được hắn nhắm mắt dưỡng thần một hồi trong hai yên tĩnh bốn phía dường như một điểm âm thanh đều không có tiếng đánh nhau dị hình vương giống lên một tiếng viên thuật kiệt tiếng cười tất cả cũng không có chiến đấu xem ra đã kết thúc mà hắn còn tại nơi đây hiển nhiên địch nhân của hắn không có lấy được thắng lợi hắn mừng rỡ thầm nghĩ xem ra la tín tiểu tử kia đã bị viên thuật làm thịt viên thuật người này thật sự là không đơn giản xem ra nông cạn vô tri lại có thể khống chế những này kỳ quỷ quái vật ta như t ú i đầu hầu hạ hắn đem hắn khống chế quái vật bản sự học được khi đó ta tư mã thị muốn lấy thiên hạ ai dám không tử nghĩ tới chỗ đắc ý hắn không khỏi khỏe miệng bộc lộ ý cười đã ngươi đã tỉnh lại vậy cũng chớ lại giả chết la tín âm thanh đột nhiên vang lên tư mã sư kinh hãi mở mắt trước mắt một cái mày kiếm mắt sáng tuấn giật phi phảm người trẻ tuổi trong ngực ôm một cây ngân quang lóe sáng hợp kim tiêu thương rắn người cũng như như tiêu thương thẳng tắp một tuyến bên cạnh còn có một cái nhã nhặn thanh nhã da thịt trắng hơn tuyết mỹ mạo nữ tử trong tay một cây thương nguyệt chiến qua trụ địa đúng là hắn tử địch đầu la tín cùng nữ nhân của hắn hoàng nguyệt anh hắn ánh mắt thoáng nhìn thình lình phát hiện bên cạnh đổ dạp lấy dị hình vương thi thể cùng chết đi viên thuật ngươi lại đem viên thuật giết n g ư ờ i cho rằng đâu la tín trên mặt t r e o chọc mà nhìn xem tư mã sư bộ kia dường như thiên băng địa liệt dáng vẻ tư mã sư vẻ khiếp sợ bỗng dưng thu vào lại khôi phục thành trước đó âm trầm bộ dáng nói la tướng quân võ nghệ thiên hạ vô song lệnh người bội phụ chúc mừng la tướng quân chu trừ nghịch tặc vì thiên tử vì lo tạo phúc thiên hạ dân chúng nhà a ngươi cái này trở mặt có chút nhanh nha la tín nói dường như vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy tư mã sư trầm giọng nói tư đ ổ vương doãn luôn luôn là thần tượng của ta lúc trước hắn giả ý khúc thân chuyện nghịch tặc đồng trác ám đồ chu nghịch đại nghiệp ta bất quá là hướng hắn học tập thôi hắn rất thành khẩn nhìn xem la tín nói la tướng quân ngươi ta mặc dù có chút thù cũ nhưng quốc sự gia sự ta vẫn là được chia rất rõ ràng tuyệt không dám lấy tư phế công vừa rồi dị hình vương cái đuôi lớn hướng ngươi quét tới ta phấn đấu quên mình thay ngươi ngăn lại một kích chính là không n g h ĩ quốc gia lương đóng tổn hại trong tay viên thuật may mắn la tướng quân ngươi bình yên vô sự ta cứ yên tâm tiểu tử cố sự biên được cũng thực không tồi la tín khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ tư mã sư nghiêm sắc mặt nghiêm tử nói nhưng là la tướng quân ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi có chu làm trái công ta liền sẽ từ bỏ báo ngươi nhục nhà em ta ẩu đả cha ta mối thủ chờ ta trở về chữa khỏi thương thế chúng ta lại đường đường chính chính phân cao thấp nhãn châu xoay động la tín hỏi ngươi cùng tư mã chiêu ẩn thân thuật là học với ai các ngươi g i a lão rùa đen cũng không giống biết cái này một bộ người ta cùng chiêu đệ ẩn thân thuật tư mã sư hơi dừng lại nói chúng ta ngẫu nhiên nhặt được một bản bí thuật quyết từ bên trong học sách đâu lấy ra ta xem một chút la tín nắm tay hướng tư mã sư r ộ i ra định đặt nói sách tại trường a n trong nhà không có mang ở trên người tư mã sư mỉm cười nói như l à tướng quân có thưởng thức hứng thú chờ chúng ta về trường an ta chắc chắn cuốn sách này dâng lên thế gian quả thật có như thế bí thuật có thể học tập hoàng nguyệt anh có chút không quá tin tưởng đem người ẩn thân không gặp là xuất phát từ loại nào nguyên lý ta vừa nhặt được cuốn sách này lúc cũng là không tin nhưng sự thật cô nương đã thấy ta quả thật có thể ẩn thân tư mã sư nói trong đó đạo lý chờ trở lại trường an ta đem cuốn sách này dâng lên cô nương tự nhiên sẽ biết trong cái này hảo diệu hắn thấy la tín cùng hoàng nguyệt anh không có chút nào sát khí dường như cũng không định làm gì hắn nhưng vì ổn thỏa địa b ả o m ệ n h hắn vẫn là không đứng ở trong lời nói đối la tín hai người tiến hành tư duy bên trên dẫn đạo ám chỉ ám chỉ hai người gặp nhau tại trở lại trường a n sau cùng hắn tướng động lấy bảo đảm la tín sẽ không ở nơi này đối với hắn hạ độc thủ ngươi vừa rồi nói chờ ngươi chưa khỏi thương thế muốn cùng ta đường đường chính chính phân cao thấp la tín nháy nháy mắt nói tư mã sư sắc mặt nghiêm nghị nói không sai mặc dù l à tướng quân ngươi v õ nghệ thiên hạ vô song nhưng ta tư mã sư cũng không phải sợ mạnh không tiếng người dù cho đến lúc đó ngươi nhìn ta bí thuật yếu quyết hiểu rõ ta v õ nghệ nội tình ta cũng vẫn sẽ vì phụ thân cùng chiêu đ ệ cùng ngươi phân cao thấp hán cường điệu nói dù là ngươi lại một lần nữa đánh gãy cái mui của ta đem ta giống tư mã chiêu giống nhau đ ồ n g cứng trường ăn trên đường cái thị chúng ba ngày ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước cái này có chút ý t ứ h a la tín đối hoàng nguyệt anh cười nói hoàng nguyệt anh cười nhạt một tiếng không nói la tín đối tư mã sư nói liền n g ư y ê điểm ấy võ nghệ còn muốn lấy khiêu chiến ta hai ta t r ê n h l ệ n h có chút đại nha trên đời không việc khó chỉ cần chịu cố gắng tư mã sư nghiêm mặt nói chỉ cần ta cố gắng chịu khổ cực dù là bị ngươi mười lần đánh g ã y mũi đến lần thứ mười một thời điểm cũng chắc chắn sẽ có tiến bộ ta sẽ để cho ngươi thấy cố gắng của ta chúng ta t r ê n h l ệ n h quá lớn mà lại thiên phú của ngươi cũng không tốt trong thời gian ngắn là rất khó đuổi được ta la tín nuốt cảm nói không bằng ta cho thêm ngươi một cái cơ hội tư mã sư vui mừng quá đỗi thầm nghĩ chỉ cần lưu được núi xanh luôn có tiểu tử ngươi rơi xuống trong tay của ta thời điểm hắn tươi cười dạng dỡ nói vậy ta trước hết đa tạ la tướng quân ta chắc chắn sẽ để ngươi nhìn thấy ta mạnh mẽ ngày đó la tín gật đầu nói không cần k h á c h khí ta cho ngươi một cái một lần nữa đầu thai luyện qua cơ hội kiếp sau từ trong bụng mẹ liền bắt đầu cố gắng hẳn là miễn cưỡng có thể nhìn thấy đ ô i xe của ta đèn hoặc là miễn cưỡng có thể thu đến ta email tư mã sư biến sắc ngươi đây là ý gì chương năm trăm năm mươi chín loạn thần tạc tử giết chết bất luận tội la tín cười nói còn có thể có ý gì ngươi hiện tại tranh thủ thời gian đầu thai một lần nữa luyện qua mười tám năm sau lại là một đầu hào hán đến lúc đó ta cũng lao eo cũng chua chân cũng đau nhức quyền sợ trẻ trung nói không chừng ngươi liền có cơ hội thắng ta cái này cái này tư mã sư nghe không ra ý tứ trong lời của hắn đến cùng là nói cười vẫn là nghiêm túc nhất thời không biết chỗ đúng n ị c h tặc viên thuật ngông cùng xưng đế hắn phải chấp kim n ô tư mã ý c h i tử tư mã sư dồn bỏ q u ố c gia phản phụ viên thuật ý đồ mưu phản hành thích triều đình yếu viên họa loạn giang sơn thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín phụng hán thiên tử chiếu mệnh thảo tặc loạn thần tặc tử hết thể giết chết bất l u ậ t tội la tín triển thương quát tư mã sư nhanh lên ngoan ngoan đền tội đáng ghét tư mã sư lúc này mới hiểu được vừa rồi la tín đều là đang vui đùa hắn chơi mắt thấy tâm cơ b u ồ n phí sinh cơ vô vọng hắn từ dưới đất một m à lên màu đen t ế kiếm đâm thẳng hoàng n g u y ờ i anh cắn răng nói la tín ta chính là chết cũng phải kéo nữ nhân của người đệm lưng ngân quang chớp nhoáng mà qua tư mã sư trúng đạn trong cổ một mảnh trắng xóa khí đông ngưng kết thành băng thân thể bay tứ tung ra ngoài ngã xuống đất không động đậy được nữa la tín lạnh lùng nhìn thi thể của hắn một chút nói tiểu tử này sắp chết đến nơi làm chuyện vẫn là nghĩ đến buồn nôn hơn người phi quá buồn nôn hoàng n g u y ệ t anh cười nói ta mới vừa rồi còn cho là ngươi muốn thả hắn đâu hắn đều công khai cùng phản tặc viên thuật cấu kết ta nếu là còn bỏ qua hắn quốc pháp ở đâu vừa rồi chính là đang t r e o chọc hắn chơi nhìn hắn làm sao trang láo sói vây bôi la tín cười nói huống chi hắn một đường như thế dùng sức cho ta hạ ngang chân không thu thập hắn cũng có lỗi với mình bên kia ké x ỉ u xuống đất thiết huyết chiến sĩ cũng c h ậ m chậm bỏ lên từ dưới đất nhặt lên hắn hợp kim cương đao chậm dại hướng la tín đi tới nhìn thấy ngã trên mặt đất dị hình vương hắn dường như cảm thấy rung động đem mặt nạ đầy phun mặt nạ hai bên đường ống phun ra khí thể tựa hồ là đem áp lực sắp xếp rơi để hắn thuận lợi cởi xuống mặt nạ nhìn thấy thiết diện chiến sĩ tấm kia quái vật mặt hoàng nguyệt anh đại mi vẩy một cái hết sức kinh ngạc cũng may nàng luôn luôn bình tĩnh phong d ò n lại trong lòng biết thiết huyết chiến sĩ không phải kẻ địch cho cũng chết, chiến c không Hình thiết tỉnh khó nên Vương diện xuống, lưu lại. Dị đã đẻ tự sĩ ầ một trong tay mặt mặt trời thét Đoạn. nạ, ngửa lên m dài. nhánh vũ tiễn sau này phương trong bóng tối bắn ra cắm đến la tín cùng thiết huyết chiến sĩ ở giữa trên mặt đất v a n h đánh ra một cái hô to vũ tiễn bên trên thậm chí còn mang theo kim quang lóng lánh hồ quang điện tại đôm đ ố t rung động thiết huyết chiến sĩ cùng hoàng n g u y ệ t anh tất cả giật mình thiết huyết chiến sĩ một lần nữa leo lên mặt nạ chìm xuống thân thể ngang cầm đao thép làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế hoàng nguyệt anh cũng là vội vàng xoay người hướng về sau đấu hồn giấy lên hai tay nghiêng cầm thương n g u y ệ t chiến qua lấy thân thể làm trung tâm trên mặt đất loe ra một cái trích d i ễ m c h i hoàn vòng bên trên liệt diễm c h ó i trang mọi người đừng lo lắng đều là người một nhà la tín cất cao giọng nói trong bóng tối mấy cái thân ảnh hiệu điệu chậm rãi đi ra đi đầu một nữ tử một đầu hoạt bát tóc ngắn gánh vắc trường cung eo đ e o vũ tiễn trong tay dẫn theo sông h o à n vọng tư thế hiên ngang chính là nữ ba vương tôn thượng hương nàng đi theo phía sau hai tên giống nhau như đúc s o n g bảo thai thiếu nữ một cái khí chất văn tĩnh trong tay cầm một thanh cao cỡ nửa người màu lam đại quạt xếp một cái đáng yêu hoạt bát trong tay màu đỏ đại quạt xếp hô hô mà bốc lên ánh lửa đại kiều tiểu kiều sau lưng bộ luyện sư ăn mặc màu đen bó sát người liên thể áo ra tay cầm nỏ ngắn cao bím tóc đuôi ngựa tử tại hẹp liều heo nhỏ sau thuận bước chân nhẹ nhàng đung đưa trái phải áo ra bó người dán chặt lấy nàng kiều thân đưa nàng đu danh o no bụng c h ố n g hai tòa to lớn ngọc phấn hoàn mỹ phát h ỏ a ra đến theo nàng trên chân mười hai cm màu đen mảnh cao gót thùng ngắn dẫm lên nhẹ nhàng bước chân mèo thân trên mây son giường như sóng biển chập trùng rung nhẹ m ỹ nhưng sinh sóng lệnh ngươi không kịp nhìn chúng ta còn tưởng rằng ngươi chạy nhanh như vậy là vì đánh quái trừ tặc không nghĩ tới ngươi là chạy tới nơi này c a gái đến tôn thượng hương giỏ xét hoàng nguyện anh vài lần mặc dù thân là nữ tử nàng cũng vẫn không thể không đội phục la tín ánh mắt như vậy một cái thanh nhã dung t í n h mỹ lệ nữ tử s á c thực đáng giá chạy nhanh mấy ngày la tướng quân chúng ta trên đường đánh thật nhiều quái vật nha tiểu kiêu hưng phấn chạy tới giữ chặt la tín tay ta đem bọn chúng tất cả đều lót rủi la tín nghĩ đến một vấn đề hỏi vội các ngươi không ai bị loại kia sứa giống nhau quái vật che kín mặt ta vạn nhất có người bị che mặt vậy liền phiền phức lớn sứa là cái gì đại kiêu khẽ giật mình hỏi chính là một loại giống cây nấm giống nhau xem ra mềm thành một đoàn loại đồ vật này không có bộ luyện sư bình yên cười nói từ đỉnh động nhào tới quái vật đều bị nỏ tay của ta băn xuống đến mọi người từ trước đến nay không có bị đụng phải một cọng tóc gáy la tín quay đầu nhìn thấy thiết huyết chiến sĩ trên mặt nạ hai con mắt hồng quang chậm rãi tia chớp chắc là tại dùng hắn tia hồng ngoại máy quét đang kiểm tra chúng trong cơ thể con người phải t r a n g ẩn nút khắc thường hình hắn khẩn trương nhìn xem thiết huyết chiến sĩ thiết huyết chiến sĩ dường như rõ ràng hắn y tứ quét xong sau chiều hắn nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu hết t h ể an toàn la tín lúc này mới thở dài một hơi kim tiên sinh la tín nhiều lần che ngươi tương trợ thực tế là để người không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt bộ luyện sư cười nhẹ nhàng đối hoàng nguyệt anh nói hoàng nguyệt anh ngạc nhiên nói luyện sư cô nương ngươi làm sao nhận ra là ta sao nàng từ nghĩ chỉ ở ngự ý trong quán thay la tín chẩn bệnh thời điểm hai người gặp qua một lần đồng thời nàng khi đó còn mang theo mặt nạ về sau nàng đến la phủ đi lúc cũng là lặng lẽ đến lặng lẽ đi từ trước đến nay chưa từng gặp qua la người trong phủ không biết bộ luyện sư là như thế nào nhận ra nàng la tín cũng là cả kinh không khỏi một cái ý niệm trong đầu đánh trong lòng nổi lên t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi cả đời phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do như vậy liệu sự như thần chẳng lẽ luyện sư chính là da cắt lượng la tín một mặt kính ngưỡng mà nhìn xem thân thể đường cong tất hiện khuôn mặt mỹ lệ bộ luyện sư nao đại động mở nghĩ đến thú vị hắn không khỏi ha ha cười ra tiếng chúng nữ một mặt kinh ngạc nữ bá vương nghi ngờ hỏi việc này có chỗ nào buồn cười như vậy quái nhân đại kiều đối tiểu kiều nói la tướng quân một số thời khắc thật đúng là phóng đãng không bị trói buộc đâu tiểu kiều dùng sức gật đầu ta cảm thấy hắn tốt như vậy có mị lực la tín ám mồ hôi thật không biết bây giờ nữ hải tử trong lòng đều đang suy nghĩ gì như vậy cũng có thể có mị lực dường như nghe được la tín tiếng lòng mà làm ra đáp lại tôn thượng hương nói với tiểu kiều la tín hiện tại sự nghiệp có thành i ự u định dương châu chu viên thuật lại liền như thế cái đại quái vật đều xử lý võ nghệ cao đến muốn lên trời các ngươi tiểu hài tử tự nhiên cảm thấy hắn đây là có tính cách có giọng điệu phóng đ ẳ n g không bị trói buộc có mị lực nếu là bên đường một tên ăn mày giống hắn như vậy khó hiểu loạn cười một trận các ngươi khẳng định sẽ cho rằng người kia là cái bệnh tâm thần đại kiêu tiểu k i ê u hai mặt nhìn nhau là như vậy sao tiểu kiêu cái hiểu cái không nói ta cảm thấy thượng hương ngươi nói cũng rất có đạo lý nha la tín nghiêng mắt nhìn nữ bá vương một chút bắt ta đi cùng tên ăn mày so ngươi để tên ăn mày đến cùng cái này dị hình vương đánh một trận xem hắn được hay không đương nhiên kết quả cũng khó nói vạn nhất tên ăn mày đói điên trực tiếp đem dị hình vương nuốt xuống đây không để ý đến la tín cùng tôn thượng hương ở chỗ này càng quái bộ luyện sư cười nhẹ nhàng đối hoàng n g u y ệ t a n h nói ngươi trên mặt mặc dù không mang mặt nạ nhưng trên thân cái này áo bào đen vẫn là không giống bình thường hoàng n g u y ệ t a n h nói cái này á o b à o đen cũng chỉ là phổ thông v à i á o đã làm cắt xén cùng kiểu dáng đều không quá mức chỗ kỳ lạ vì sao ngươi vẫn có thể một chút nhận ra ta đến nhìn thấy á o b à o đen ta đầu tiên nghĩ đến chính là xuân hoa cùng ngươi ngươi ngón tay cùng ánh mắt ta cũng đều từng gặp so sánh đôi xuống tới tự nhiên biết ngươi là ai không nghĩ tới luyện sư cô nương xem người như vậy tỉ mỉ nhập vi ngược lại thật sự là là làm người thán phục hoàng nguyện anh đạo bình thường n g ư ờ i có thể bằng ngón tay cùng ánh mắt nhận ra một người bình thường là xây dựng ở đối người kia hết sức quen thuộc cơ sở bên trên bộ luyện sư đối chỉ có duyên gặp mặt một lần người cũng có thể bằng hai thứ này nhận ra tỉ m ị sức quan sát xác thực có thể xưng được là đ ỉ n h c ấ p la tín lại gần cười hì hì nói kỳ thật cá nhân ta cũng rất thích tay chân không công tinh tế nữ hài tử hán kiểu nói này đại k i ể u tiểu k i ể u thậm chí tôn thượng hương đều không hẹn mà cùng vươn tay nhìn một chút ngón tay của mình t h ì tay của ta xem như không công tinh tế sao tiểu kiều hỏi cũng được a đại kiều bình thường không có chú ý tới những chi tiết này trên mặt cũng có chút n g ậ u các ngươi thiếu nghe la tín bịa chuyện hắn nhất biết lừa dối người tôn thượng hương nhắc nhở các nàng nói nàng lấy tay khuỵu tay đối la tín ngực một chút cái mặt nạ này hiệp là ai xem ra còn rất cao lớn uy vũ ngươi không cho giới thiệu một chút từ lúc tôn thượng hương các nàng vừa đến thiết huyết chiến sĩ liền đứng ở một bên nhìn xem đám người văn gió bất động ta cho mọi người dẫn kiến một chút vị này chính là đến từ ngôi sao thiết huyết chiến sĩ hắn đang đánh dị hình trong chiến dịch cho chúng ta có lực ủng hộ la tín giới thiệu nói nếu không có thiết huyết chiến sĩ cho hắn hợp kim tiêu thương giết dị hình vương sợ rằng sẽ khó hơn nhiều sau đó hắn lại hướng thiết huyết chiến sĩ giới thiệu một lần chúng nữ tử cũng không biết thiết huyết chiến sĩ có nghe hay không hiểu thiết huyết chiến sĩ dôi quyền nắm chặt hướng chính mình ngực đập một cái đoán chừng là tỏ vẻ hỏi thăm sức khỏe chúng nữ cũng học hắn đấm đấm ngực nhớ tới thiết huyết chiến sĩ ủng hộ la tín cười vô vô cái chắn nói nhìn ta trí nhớ này nói cầm trong tay hợp kim tiêu thương đưa cho thiết huyết chiến sĩ nói dị hình vương giết chết cây thương này cũng nên của về chủ cũ khó trách thiết huyết chiến sĩ một mực đứng thẳng không đi hóa ra là đang chờ hắn đem mượn tới đồ vật trả lại thiết huyết chiến sĩ lắc đầu đem tiêu thương đẩy về cho la tín nói như vậy thương này thật đưa ta rồi la tín ngạc nhiên hỏi tốt như vậy thương vẫn là ngoài hành tinh kỹ thuật chế tạo nếu có thể có được một thanh đối la tín đến như hổ thêm cánh đồng dạng thiết huyết chiến sĩ gật đầu q u y n kích ngực lúc a Tín đáp lễ. l này đằng sau lại truyền một loạt tiếng bước chân khắc hai con nữ tướng tiểu phân đội cũng tới đến chúng nữ thắng lợi hội sư lại gặp dị hình vương đã diệt trừ hưng ơ phấn đến kỷ kỷ cha cha vây làm một đống nói không ngừng la tín cảm thấy buồn b ự c một đường đen cổ lung đông các ngươi là thế nào cùng một chỗ tìm tới nơi này đến thái văn cơ c ư ờ i nói đường đi tới trên miệng không phải có ngươi làm băng cột múc đường a chúng ta đi vào thung lũng nhỏ bên trong nhìn thấy một đầu là đại lộ một đầu là đường nhỏ tất cả mọi người nói ngươi nhất định sẽ chọn đại lộ đi cho nên liền từ đại lộ tiến đến quả nhiên ngươi ở đây la tín lúc này mới nghĩ rõ ràng đường nhỏ vách đá thậm chí ngay cả thông hai đầu mở rộng chi nhánh con đường cho nên hắn cùng hoàng n g u y ệ t anh từ tiểu đạo trên vách đá chuyển đến đại cuối đường trương xuân hoa điêu thiền bọn người nhìn thấy hoàng n g u y ệ t anh đều một mặt ngoài ý liệu nói ngươi làm sao cũng đến trong này đến rồi hoàng n g u y ệ t anh đưa nàng tới đây đi qua cùng vừa rồi la tín giết địch kỹ càng đi qua cùng chúng nữ nói một lần tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ vương nguyên cơ nói không nghĩ tới ngươi cùng la tín thật đúng là có đủ duyên trong này tối như bưng địa phương lại lớn cái này đều có thể gặp được hoàng nguyệt anh không khỏi trên mặt có chút p h í m hồng vi đổi chủ đề nàng hỏi các ngươi có người bị loại kia cây nấm giống nhau quái vật che qua mặt sao chương năm trăm năm mươi tám n ị c h thiên mà đi làm sao rồi la tín ngươi nếu muốn hướng chấm nhận tội chấm nghề tình hổ lao quan cũ nghị phân thượng có thể cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i viên thuật một mặt uy nghi nói với la tín nữ nhân của ngươi nhà trâm cũng sẽ bất kể hiểm khích lúc trước để nàng đi vào hậu cùng cho ta làm hoàng phi nhất định hảo hảo đợi nàng ngươi không cần nhớ mong la tín mở to hai mắt nhìn nhìn hắn không rõ viên thuật đầu góc rốt cuộc đang suy nghĩ gì viên thuật thấy la tín chừng lớn mắt càng coi là la tín đã bị chính mình chấn nhiếp dương dương đắc ý nói nhanh chóng b u ô n g xuống ngươi binh khí trong tay h ư ớ n g chấm quỳ lạy la tín lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói cái này có ít người a Chính La à hảo hảo hoàn toàn không làm rõ ràng nào quá chuyện, thuật mái. trách tiện. tình trạng. Thế thoải Ngươi nói lại phải phiến hắn miệng mới Viên biến im cùng hắn hắn không cũng hắn rộng hắn mới thoải mái. Viên thuật biến sắc, trách mắng, n được hảo hảo sắc, rõ y giam tín ạ i Ngươi biết khinh Kinh thiên chấm trước mặt vô lễ. có biết như vậy khinh nhận? Khinh thiên mệnh, bất mặt mệnh, vô vậy lễ. k h h t i ê nhắc tử, sẽ có cái báo gì lên trong tay hợp kim tiêu thương đối viên thuật cánh tay liền đ â m xuống mặc dù hắn dùng kình đạo rất nhẹ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 tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ vương nguyên cơ nói không nghĩ tới ngươi cùng la tín thật đúng là có đủ d u y ê n trong này tối như bưng địa phương lại lớn cái này đều có thể gặp được hoàng nguyệt anh không khỏi trên mặt có chút p h í m h ồ n g vì đổi chủ đề nàng hỏi các ngươi có người bị loại kia cây nấm giống nhau quái vật c h e qua mặt sao chương năm trăm sáu mươi mốt chúc mừng ngươi chính thức trở thành lao tài xế loại kia cây nấm lớn căn bản yếu ớt cực kỳ căn bản không nhịn được ta một roi da đâu có thể nào được bên trên mặt của chúng ta chân cơ rất tiếc nuối nói một mặt ý còn chưa lại trương tinh t h ả i nhốn nhốn vai nói đúng là như vậy ta hoài nghi có mấy cái là đâm vào ta trên tâm chắn trực tiếp đâm chết chân cơ nâng lên ăn mặc mười hai cm màu đen mảnh dày cao góp chân ngọc tại dị hình vương cái kia kiên cố q u a n vây cá bên trên dùng sức bước lên nói cái này đ ạ i quái vật ra nhưng thật ra vô cùng dày nhất định rất chịu đánh đáng tiếc bị ngươi cướp giết chết la tín thay dị hình vương cùng viên thuật kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nguy hiểm thật hai người các ngươi chết sớm không phải vậy có các ngươi ăn đau khổ hắn đột nhiên toát ra một cái rất có chết học độ sâu ý nghĩ mặc dù ta tự tay đem viên thuật cùng dị hình vương xử lý nhưng từ cái nào đó góc độ đến nói ta cũng coi là từ chân cơ dưới roi ra cứu bọn hắn một mạng a ánh mắt thoáng nhìn hắn nhìn thiết huyết chiến sĩ trong mắt lại lóe ra hương quang h i ệ n nhiên lại đang quét hình mới tới đến chữ nữ trong lòng của hắn lo lắng bất an chờ đợi lấy thiết huyết chiến sĩ cho ra kiểm nghiệm kết quả tâm tình liền giống như một cái đang chờ đợi quan tòa phán quyết trọng phạm giống nhau lo sợ không chừng dù cho mọi người đều nói mình không có bị che mặt nhưng liền như phim cùng trong tiểu thuyết tình tiết giống nhau không có người tại bị che mặt về sau nguyện ý nói cho người khác biết nói không chừng người kia trong lòng đã sớm đem chân tướng trôn xuống lần này nhân số rất nhiều thiết huyết chiến sĩ quét một hồi lâu mới bảo đảm đem mỗi người đều quét một lần la tín khẩn trương nhìn về phía hắn nhẹ nhàng lắc đầu thiết huyết chiến sĩ ra hiệu không có gì thường la tín lúc này mới thở dài nhẹ nhõm thiết huyết chiến sĩ nhấc lên trong tay hợp kim cương đao thuần thục nảy ra rơi dị hình trên lưng một khối cốt bản mở ra tầng kia sền sệt hơi mở tổ chức dùng chính mình móng ruốt chọn một điểm lóe hào q u a n g màu xanh nhạt dị hình máu đi đến hoàng nguyệt anh trước mặt hoàng nguyệt anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn hắn trên móng ruốt dị hình máu liền muốn nhẹ nhàng hướng hoàng nguyệt anh trên mặt vạch tới cái này nhưng không được la tín mau đem thiết huyết chiến sĩ cắt nấu lớn nắm đấm ôm lấy hắn biết đây là muốn dùng cái này dị hình máu cho hoàng nguyệt anh trên mặt vạch hai đạo ngấn chứng minh nàng là cái hợp cách giết dị hình thiết huyết chiến sĩ tương đương với thiết huyết chiến sĩ giấy chứng nhận tư cách có cái này chứng tại thiết huyết chiến sĩ tinh cầu bên trên liền có thể tự hào hướng người giới thiệu nói mình là cái lao tài xế nhưng là cái này chứng trên địa cầu cũng không có ích lợi gì la tín thầm nghĩ vì một cái phá giấy lái xe đem nữ nhân ta như hoa như ngọc sinh sắn ngọc dùng cho vạch tiêu tốn không đáng ô tô bị vạch tiêu tốn còn có thể một lần nữa xì sơn đánh sáp rực dơ hẳn lên mặt bị s ẻ o tiêu tốn cái niên đại này đi đâu tìm đồng tử quốc chỉnh dung đi vạn vạn vạch không được hắn đem hoàng nguyệt anh thương nguyệt chiến qua lấy tới chỉ vào sắc bén kia câu l ư ớ i đao l ư ớ i đao lưng đ ố i thiết huyết chiến sĩ nói liền vạch ở đây đi vị trí này sẽ không phá hư đấu hồn đường vân thiết huyết chiến sĩ theo lời tại chiến qua bên trên vạch hai đạo la tín đem thương nguyệt chiến qua đưa trả cho hoàng nguyệt anh nghiêm mặt nói nguyện anh chúc mừng người được cái này tiêu ký ngươi đã chính thức trở thành một tên quang linh lão tài xế lao tài xế hoàng nguyệt anh không hiểu ra sao la tương quân lão tài xế cùng tư đồ tư không một cái k i a quan giai tương đối lớn quái lực thiếu nữ quan ngân bình tò mò hỏi la tín khoát tay chặt lại chém đinh chặt sắt nói chức vị lớn nhỏ không cần so đo đồng dạng đều là vì nhân dân phục vụ nha thiết huyết chiến sĩ quay tới lại muốn hướng la tín trên mặt vạch không được không được la tín liên tục khoát tay nói không cần không cần trương tinh thải kính này nói la tướng quân thật sự là bụng dạ rộng lớn thậm chí ngay cả l a o tài xế chức vị đều nhốn nhường không được trương xuân hoa tác khuyên nhủ la tín người ta thiết huyết tướng quân cũng là thịnh tình một mảnh ngươi cũng đừng khiêm l ư ợ n g cái này lao tài xế ngươi coi như đi chúng nữ tử cũng cùng một chỗ khuyên nhủ đúng đấy xuân hoa nói không sai la tín ngươi cũng đừng chối tử càn q u á i la tín nói ta nếu là cầm cố về sau làm sao cùng người giới thiệu n g ư ơ i tốt ta là tới từ ngôi sao láo tài xế hắn tức giận nói lại nói ta trừ dáng dấp đẹp trai một chút ra cũng không có khắc năng khiếu hắn nếu là đem ta hủy dùng sau này ta còn thế nào dựa vào mặt ăn cơm các ngươi nuôi sống ta a ngươi cũng không cần khiêm tốn rõ ràng là cái có thể dựa vào tài hoa ăn cơm người vì cái gì ngươi càng muốn nghĩ đến dựa vào mặt ăn cơm vương nguyên cơ t h ú c giục nói nhanh lên trở thành lao tài xế đi mà lại ngươi cũng nói sai một điểm ngươi là có thể dựa vào mặt ă n cơm không sai nhưng ngươi dựa vào là ra mặt độ dày mà không phải dung nhan trình độ đẹp trai cho nên ngươi hủy không hủy dung đều là giống nhau lữ linh khởi bảo trì hoàn toàn như trước đây cắm đ à o vương phong cách la tín xông nàng trợn mắt một cái còn không có phản kích nàng đao thứ hai liền đã chơi qua đến huống hồ ngươi hủy dung vừa vặn có thể mở rộng ngươi cái thứ hai kiếm cơm nghề nghiệp làm ăn mày nhất cử l ư n g tiện cớ sao mà không làm đi la tín mặc kệ các nàng đối thái văn cơ ngóc nói văn cơ đem mũ giáp của ngươi mượn ta một chút thái văn cơ cởi hì hì đưa mũ giáp cho hắn hắn đưa cho thiết huyết chiến sĩ nói đến vạch ở trên đây thiết huyết chiến sĩ vạch tốt tiêu chí đưa mũ giáp trả về cho la tín nắm tay n ệ n tâm gửi lời chào sau đó quay người rời đi quan ngân bình nhìn xem thiết huyết chiến sĩ thân ảnh tò mò nói cái kia áo giáp tướng quân rốt cuộc là ai nếu như tương lai ngươi may mắn nhìn thấy kia bộ phim ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng la tín cảm khái nói phim quan ngân bình mở đầu suy nghĩ nửa ngày kia là cái thứ gì la tín đem đầu nón trụ trừ về thái văn cơ trên đầu lớn tiếng nói chúc mừng ngươi thái văn cơ cô đ ư ờ n g ngươi hiện tại cũng là một tên lão tài xế đám người đường cũ quay trở lại đi tới cái kia có lối rẽ trong động quật hoàng nguyệt anh hỏi chúng ta là đường cũ quay trở lại đâu vẫn là tiếp tục thăm dò phía trước cái này còn lại một đầu đường hầm chương năm trăm sáu mươi hai ổn được nam nhân la tín nhìn phía sau lúc đến ba đầu đường hầm hắn cùng bộ luyện sư đi là ở giữa đường hầm nói nơi này hai bên trong đường hầm nói không chừng còn có dị hình chúng ta hẳn là đem hai cái này đường hầm trước thanh lọc một chút lữ linh khởi nói yên tâm cái này hai đầu đường hầm hai chúng ta đội phân biệt đi qua đều đã thanh không có thể ta không phải làm tiêu ký để đoàn người từ giữa đó đường hầm đi a la tín kinh ngạc nói không có nha ngươi làm hai cái tiêu ký phân biệt chỉ hướng cái này hai đầu đường hầm thái văn c ơ nói la tín rõ ràng khẳng định là tư mã sư tiểu tử kia d ở trò quỷ h á n bật cười nói không nghĩ tới hắn ý đồ xấu vậy mà cũng trong lúc vô tình làm chuyện tốt hiểu rõ chúng ta đi thêm một chuyến vậy chúng ta liền hướng phía trước cái này còn sót lại một đầu đường hầm tiến lên á tôn thượng hương cầm lấy nhật nguyệt s o n g hoàn liền muốn hướng phía trước sông la tín nhìn xem hệ thống bên trong thời gian này cảm khái nói bất chi bất giác đã tại cái này đ è n nhánh dài rằng giặc cái hố bên trong vượt qua hai mươi sáu ngày lại không bảy canh giờ vương nguyên cơ ngạc nhiên nói chúng ta đã tiến đến có hai mươi sáu ngày rồi ai ta không có loại cảm giác này nha khắp nơi đều là đen nhánh dường như một buổi tối đều không có q u a xong đâu tiểu kiêu cười hì hì nói nơi này tối tăm không mặt trời căn bản không có phán đoán vật ngươi là thế nào tính toán ra thời gian hoàng n g u y ệ t anh tò mò hỏi ách hẳn là dựa vào tính nhầm đi la tín thuận miệng đáp ta căn cứ chính mình đi tốc độ chạy đại khái tính toán ra đến tuyệt đối sẽ không sai trương xuân hoa trong đầu ý niệm c h u y ể n qua đột nhiên nhớ tới một sự kiện nàng kinh hãi kêu lên ai nha việc lớn không tốt đã vọt tới phía trước cửa đường hầm tôn thượng hương lữ linh khởi trương tinh thải ba người nghe được nàng tình thế cấp bách kêu sợ hãi vội vàng dừng bước quay đầu lại hỏi nói làm sao rồi trương xuân hoa nói với tôn thượng hương ta nhớ được khi xuất phát n g ư ờ i đã nói hết thể mang ba mươi ngày lương thảo đúng hay không đúng thế tôn thượng hương gật đầu ngộng nhiên nói ba mươi ngày làm sao rồi hiện tại đã qua hơn hai mươi ngày trương xuân hoa thở dài lương thảo s ắ p hết tiến cũng không biết phía trước nói đường sâu cạn lui chỉ sợ cũng không đủ trèo trống đến chúng ta đi ra đi đây thật là muốn xong h á n tùy tiện nói một chút ngươi liền tùy tiện nghe xong tốt rồi nơi này đen như mực làm sao có thể tính được chuẩn xác như vậy chính là hai mươi sáu ngày không bảy canh giờ một điểm chính là tại khoe khoang tôn thượng hương xem thường nói bộ luyện sư tắc cực lực ủng hộ la tin nói la tín lâu như vậy đến nay nói qua chuyện đều rất đáng tin cậy hắn nếu nói là hai mươi sáu ngày không bảy canh giờ ta nghĩ hẳn là sẽ không sai chính xác không chính xác không phải trọng điểm trọng điểm là chúng ta lương thảo không đủ lấy trèo chồng chúng ta ra ngoài thái văn cơ nói trương tinh t h ả i tam nữ đều đi trở về cùng mọi người cùng nhau suy nghĩ c á i này nan đề các ngươi nói những quái vật kia dị hình bọn nó thịt có thể ăn không lữ linh khởi g ã i đầu nói rơi chúng nữ đều cau chặt lông mày một mặt ghét bỏ biểu tình rối d í t nói ngươi nói thật buồn nôn lữ linh khởi ngượng ngùng cười nói ta nhìn bọn chúng cùng heo a châu á không có gì khác biệt nha đều là x u ấ t sinh đám người từ bỏ ý nghĩ này bắt đầu nghiên cứu đến cùng nên tiến lên vẫn là nên đường cũ lui về nhưng là thảo luận tới thảo luận lui từ đầu đến cuối không bỏ ra nổi một cái làm lòng người phục đáp án đạo này đề toán thực tế là quá khó la tín ngươi làm sao chỉ ngồi lấy không nói lời nào vương nguyên cơ nắm tay khoác lên la tín trên bờ vai nói bình thường quỷ tâm mắt nhiều nhất chính là ngươi hôm nay làm sao rồi thân thể không thoải mái nàng trong giọng nói tràn đầy trêu chọc sắc mặt cũng như bình thường giống nhau lạnh lùng nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra ân cần thân sắc ta đang suy nghĩ một vấn đề la tín rất bình tĩnh chấn định nói ngươi suy nghĩ vấn đề mọi người chúng ta đồng dạng đều đang suy nghĩ nha nữ bá vương cười nói la tín lắc đầu nói không phải ta đang nghĩ vì cái gì ngân bình lương bao vẫn là như vậy trống đám người thắng lợi hội sư cho nên lương của các nàng bao lại toàn ném cho quan ngân bình thống nhất quản lý lẽ ra hiện tại chỉ còn lại có mấy ngày lương thảo hẳn là ba lô tận hồ toàn t r ố n g không nhưng quan ngân bình trên thân q u a n bao phân lượng kia xem ra cũng không ít bao nhiêu là nha thật đúng là kỳ quái thái văn cơ vô vô quan ngân bình bao nói bên trong giường như còn có không ít lương khô cho nên chúng ta phải làm không phải thảo luận tiến thối vấn đề mà là trước kiểm lại một chút những n à y lương khô cùng nước còn có thể ủng hộ chúng ta bao lâu la tín nói có đạo lý hoàng nguyện anh gật đầu nói bộ luyện sư cười nói vừa nghe đến lương không đủ ta liền bối rối đều không nghĩ tới hẳn là điểm một chút số quả nhiên trong nhà vẫn là phải có cái ổn được nam nhân mới đi nhanh lên số đại kiều tiểu kiều cùng thái văn cơ tính cả quan ngân bình cùng một chỗ ba chân bốn cẳng đem lương khô lấy ra một phần phần tính toán kết quả lại còn có mười tám ngày lương thảo đại l ừ a gạt tôn thượng hương đối la tín nói rõ ràng mới ăn mười hai ngày lương ngươi gạt chúng ta nói đã qua hai mươi sáu ngày lữ linh khởi chớp mắt nói dao động quân tâm người nên chém bài lấy chính quân pháp la tín cũng cảm thấy kỳ quái hỏi tôn thượng hương nói ngươi khi đó cái này mỗi ngày lương khô lượng là theo nam tử bình thường binh sĩ lượng cơm ăn vẫn là theo các ngươi nữ hải tử lượng cơm ăn tính toán đương nhiên là theo nam tử lượng cơm ăn a tôn thượng hương nói hoàng nguyệt anh gật đầu nói cái này khó trách chúng ta nữ nhân so nam nhân ăn đến ít hai mươi sáu ngày vẹn vẹn ăn mười hai ngày lương rất bình thường la tín đối tôn thượng hương cười hắc hắc nói lần này ta bình đoan được tuyết mà ngươi vu hãm trung lương nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba quái dị sắt trời nữ ba vương khó được trên mặt p h í m h ồ n g rất không có ý tứ ngẩng đầu nhìn lên trời nói hôm nay thời tiết thật tốt nha phong thanh ngày lãng trời trong vạn lý vân ha ha ha chân cơ ở bên cạnh nghe được trừng phạt hai chữ đôi mắt vụt liền sáng lên hai con ngươi tại hắc cám trong động quật dạng dỡ phát quang trong tay màu đen tiểu roi ra vứt bỏ được đôm nốt rung động ha ha cười nói trừng phạt loại chuyện này ta lấy tay à, ta chuyên nghiệp nàng đối la tín nháy nháy mắt nói đem thượng hương giao cho ta là được nữ ngươi cũng được la tín không dám tin nhìn xem nàng mặc kệ là nam nữ vẫn là quái vật dị hình đều muốn tại tỉ tỉ ta roi ra dưới đáy thần phục chân cơ thoa đỏ tươi sơn móng tay tế bạch nhuận non đầu ngón chân bị màu đen nhỏ hẹp dày s ẳ n đạn dây buộc khép tại mười hai cm cao mảnh dày cao gót bên trong chân ngọc cung ra một đạo nở nang trắng non đường cong màu đen dây dày tại nàng tiểu xảo trên mắt cá chân phương khấu chặt t r u n g quanh tinh tế trượt loại da thịt bị tìm ra một đạo c ạ n g ấn rất cảm thấy đáng hồn nàng phong thái chắc tuyệt vi phân một song tu dài sáng loáng đùi ngọc mà đứng một tay bắt chéo mềm nhỏ e o rắn phía trên một tay đôm đốp v ớ i tay bên trong màu đen roi ra tiểu thượng hương nhanh lên tới bị phạt chân cơ ngón tay ngọc nhỏ dài hướng tôn thượng hương ngoắc ngoắc sóng mắt lưu mị tôn thượng hương không khỏi dùng mình một cái nàng kéo lên một cái trương tinh thải cùng lữ linh khởi phóng tới cửa đường hầm miệng bên trong kêu lên mọi người xin yên tâm phía trước quái vật liền toàn giao cho chúng ta h a la tín cười nói ngươi thật đúng đi đem nàng dọa chạy ngươi thế nhưng là nhất gia chi chủ chân cơ kia nhọn nhiễm màu đỏ sơn móng tay ngón tay ngọc đưa qua đến bóp la tín cái cảm cười khanh khách nói không bằng ngươi thay thượng hương bị phạt ta bộ luyện sư mỉm cười nói cái này ngược lại là có thể có đây là thật không có khả năng la tín đùng đánh d ụ n g chân cơ tay nói ta thế nhưng là người bị hại ngươi hiện tại muốn ta thay bị cáo bị phạt có lầm hay không hắn thay quan ngân bình cầm lên hai cái t ú i leo lưng vạch một chút lẻn đến cửa đường hầm nói mọi người mau chóng lên đường không phải vậy lương khô ăn xong liền thật chỉ có thể ăn dị hình tiểu kiêu nghe xong doa đến hoa hoa kêu to đi theo la tín chạy đi vào chúng nữ cũng đuổi đi theo sát hoàng nguyệt anh cùng trương xuân hoa hai người ở phía sau bậc hậu hai người lại giao lưu một chút dọc đường tình báo hoàng nguyệt anh trên mặt mây đen nói nếu tôn sách có khả năng tập kích bất ngờ trường an tư mã ý c h i tử lại xuất hiện ở đây ám sát la tín kia tôn sách đến trường an tư mã ý thống lĩnh vũ lâm quân cùng tôn sách nội ứng ngoại hợp trường an cực kỳ nguy hiểm trương xuân hoa gật đầu nói chỉ có thể hy vọng triệu vân tướng quân viện quân có thể đưa đến tác dụng nàng n g n g đầu nhìn đen nhánh đường hầm nói đáng hận chính là chúng ta bị vây ở chỗ này nhất thời lại già không được ý niệm c h u y ể n qua nàng đối hoàng nguyệt anh nói tư mã sư n ư u phản có thể đem tư mã ý chém đầu cả nhà đi ta nhìn có chút khó hoàng nguyệt anh suy nghĩ một lát nói cái này có cái gì khó trương xuân hoa căm giận nói tư mã sư đều ở nơi này đền tội hắn còn có thể lại được rơi chính là bởi vì tư mã sư đã chết không có chứng cứ mới khó mà xử theo pháp luật tư mã ý h o à nguyệt n g anh trầm t ĩ n h nói ở đây đều là la tín người trong phủ người ngoài sẽ tưởng rằng la tín vì trả thù tư mã ý mà cố ý giết người vũ a n người ngoài tin hay không có quan hệ gì chỉ cần thiên tử tin là được thiên tử chẳng lẽ còn không tin được la tín a trương xuân hoa nói tư mã ý trưởng quản vũ lâm quân là triều đình đại thần muốn động đến hắn nhất định phải có thể phục chúng lý do cùng chứng cứ nếu không thiên hạ sẽ coi là la tín lộ quyền thiên tử tự tiện giết đại thần lòng người liền tán hoàng nguyệt anh nói cái này không phải chúng ta muốn kết quả ta nghĩ la tín cũng nhất định sẽ không đem hắn giết t ừ mã sư chuyện này trương dương ra ngoài trương xuân hoa không có cam lòng h ừ lệnh ai hoàng nguyệt anh thở dài cái này cũng vẹn vẹn căn cứ vào trường an còn an toàn ổn định cơ sở bên trên làm ra giả thiết nếu như tôn sách công phá trường an những này tưởng tượng liền tất cả đều mất đi ý nghĩa chỉ có thể cầu nguyện trời phù hộ ta hạ thất trương xuân hoa cũng đành chịu nói các nàng hiện tại lâm vào đường hầm bên trong lại nóng vội cũng nhảy không ra không bay nổi không làm gì được đám người một đường tiến lên t r o n g động lại đi hơn bốn mươi ngày lương khô mắt thấy cũng nhanh sắp thấy đáy nhưng là đường hầm lại phảng phất không có cuối cùng bình thường vớ lượn quanh co đi được làm người tuyệt vọng phía trước hơn mười ngày thời điểm dọc theo đường còn có thể gặp được một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ dị hình đều bị đám người giết chết đốt tẫn đại i thời điểm, thi Hiển nhiên đến đường hơn ngày trên nhìn hình bọn chúng cũng thể thấy chỉ thể. là t có có lẻ kẻ dị cái rạc chết Chẳng chúng cũng là tại cái này dài đói. giống này ràng trong đường những ta hầm lẽ sẽ kia dị h ì n h đ ả i nói đừng lo lắng chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài la tín an ủi chúng nữ nói ta đã nghe được động tính bên ngoài nơi đây khẳng định cách mặt đất không xa thế nhưng là câu nói này n g ư ờ i tại mười lăm ngày không là hai mươi mốt ngày trước liền đã nói qua đ i ề u thuyền đi được thở không ra hơi hai tay đỡ tại bên hông hữu khí vô lực nói đừng trách l à tướng quân nếu không có hắn câu nói này ta mười ngày trước liền đi không được thái văn cơ vịn vách đá nói hát cám trong đường hầm đột nhiên lên một trận gió mang hơi lạnh đây đối với thời gian dài tại ngột ngạt không khí không lưu thông trong đường hầm bạt người tới nói không thể nghi ngờ là lệnh người mừng d ỡ chuyện ta nhìn thấy cửa hang cửa hang ngay ở phía trước la tín lớn tiếng nói chúng nữ vui mừng quá đỗi không để ý mệt nhọc cùng một chỗ chạy về phía trước mắt lạnh gió đêm lướt nhẹ qua mặt mà đến đám người hoan hô xông ra cửa h à n g chỗ cửa h à n g tại một cái tiểu cốc đáy bốn mặt là cỏ xanh nhân nhân dốc núi chúng nữ hài lòng nằm tại trên đồng cỏ nhìn xem trên đầu tinh đầu đ ầ y trời rực rỡ trong gió mang theo ẩm ướt khí tước bên thai truyền đến nước đảo vô bờ thanh âm làm lòng người thần say mê tiểu kiêu mới ra động lập tức mặt mày tỏa sáng người khác đều nằm xuống đất nàng lại hướng trên sườn núi chạy tới đứng cao nhìn xa hoa、wow. mọi người mau đến xem cái này s ắ t trời thật kỳ quái nàng tại dốc núi lớn tiếng kêu lên quên đi thôi vương nguyên cơ hữu khí vô lực nói lại kỳ quái còn có thể quái qua được dị hình đi không nhìn thật không lừa các ngươi mau tới la tín chậm rãi đi lên m ắ t mẻ gió đêm giơ lên tóc của hắn dây thắt lưng bồng bềnh ắ n thư sướng được như muốn lơ lửng hưởng thụ nheo lại mắt nói tới tới, tới. ta là dám quái sư ta chương a m ư năm trăm sáu mươi bốn trên sông kỳ cảnh dọa người tâm nghe được la tín kinh hãi chúng nữ lúc này mới động dung ngồi dậy trương tinh thải trầm giọng nói có thể để cho la tướng quân khiếp sợ tất không phải việc nhỏ cái k i a cũng không nhất định điều thiền cười nói hắn cái k i a người có đại sự thời điểm phi thường trầm ổn nhưng là đối chuyện nhỏ liền thích vừa kinh ngạc vừa la dọa người chơi hắn hiện tại quyền cao chức trọng đổi thành người khác không phải ngang ngược chính là tự học lòng dạ giống hắn như vậy vẫn bảo trì một viên xích tử c h i tâm không rửa quyền mà trọng cũng không ỉ lại vị mà cao thật sự là vạn người không được một càng thêm đáng quý bộ luyện sư thưởng thức mà nhìn xem la tín tại trong gió đêm thẳng tắp kình n ổ bóng lưng quan ngân bình thái văn cơ đại kiều cùng tôn thượng hương tắc nói mặc kệ các người muốn nói gì bắt tự đoán m ệ n h chúng ta trước đi lên xem một chút vượt lên trước chạy đi lên chân cơ vương nguyên cơ trương xuân hoa cũng đi theo vật ra điêu thiền bộ luyện sư hoàng nguyệt anh tắt chậm rãi mà đi roi mắt trông về phía xa chúng nữ đều giống như la tín kinh thán không thôi dốc núi hướng phía trước cách đó không xa chính là một đầu lao nhanh đại giang mặt sông chi rộng cơ hồ một chút trông không đến bờ bên kia mà tại hạo như giang hải thôi rực rỡ tinh không chi hạ n phương xa thiên thủy đụng vào nhau chỗ nhưng thấy hồng quang sinh ra phản chiếu đầy sông đỏ bừng màu đỏ mây hà chiếu sáng bầu trời đêm liền cả trên trời p h ồ n tình cũng vì đó ảm đạm mất màu đây là trong truyền thuyết hải thị thật lâu hoàng n g u y ệ t anh nghi ngờ nói tiểu kiều hưng phấn kêu lên nơi đó có thể hay không lại có quái vật nha đại cắt lợi nhuận đại kiều nói tiểu kiều ngươi không muốn lại miệng quả đen á thật đẹp vương nguyên cơ giúp đỡ nhìn về nơi xa tán thăn nói ta bây giờ căn bản không tâm tình ngắm phong cảnh trương xuân hoa nói từ tôn sách khởi hành bắc thượng chúng ta đi vào động quật đã qua hơn bảy mươi thiên cũng không biết trường an hiện tại có phải là đổi họ tôn nàng lời này mới ra tôn thượng hương liền là trầm mặc không nói tôn thượng hương trước đó từng vì la tín có thể sẽ cùng tôn sách giao chiến mà buồn dầu một trận hiện tại lại muốn thay tôn sách có thể sẽ mưu phản c h u y ệ n mà buồn dầu la tín ở một bên nhìn xem nàng trong lòng cũng thay tôn thượng hương khổ sở không ngờ tôn thượng hương trầm mặc một hồi n ế u mày ngang đầu nói trường an họ tôn chúng ta đem nó lại cướp về chẳng phải được lưu hiệp nếu là chết rồi chúng ta lại k h ắ c lập một cái tân quân chẳng phải được có cái gì tốt lo lắng bất quá là làm một vô lớn thôi lữ linh khởi cùng trương tinh thải hai cái tiên phong đồng loạt gật đầu nói thượng hưng ơ nói hay lắm bất quá là đại chiến một trận thôi ai sợ ai la tín mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ đem ống kính điều đến thành trường an phát hiện ngoài thành cũng không có bộ đội đóng quân không gặp tôn sách bộ đội cũng không có triệu vân bộ đội hắn lại đem ống kính điều đến hoàng cung bốn phía đen kịt một màu hiển nhiên trong cung người cũng đã đi vào mộng đẹp liên liên tư mã chiêu binh doanh đều không có ánh đèn vừa chuyển động ý nghĩ hắn đem ống kính rời về phía trong thành trường an ba cái binh doanh binh doanh bên trong cũng không có tôn sách quân cờ sĩ tào tháo cùng viên thiệu cờ sĩ tắc vẫn binh doanh của bọn họ bên trong tung bay hắn yên lòng xem ra tôn sách hoặc là cũng không có công kích trường an hoặc là tập kích bất ngờ đã thất、bại. cuối cùng hắn lại đem ống kính triệu hồi đến la phủ định viện quen thuộc giờ phút này không có mùa hay gió đêm lạnh trái ý diệp động trúc dao lượn quanh đung đưa không ngừng cho nên mộng lưu luyến không tì vết nhìn nhiều hắn đ ố i chư nữ nói mọi người yên tâm thành trường a n xem ra rất ổn định hoàng nguyệt anh ngạc nhiên nói xem ra ổn định thấy thế nào nàng lại nhìn phía phương xa đầy trời hồng hà nghi ngờ nói hẳn là ngươi từ những n à y hồng hà bên trong nhìn thấy cái gì dấu hiệu phật nói không thể nói không thể nói la tín mỉm cười nằm tại cỏ sườn núi nói mọi người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai chúng ta về thành đi trong lúc lơ đãng hắn nhìn một chút chính mình trước mắt vị trí ngạc nhiên nói ông trời ơi chúng ta bây giờ lại chạy tới giang hạ phụ cận từ bình xuân đến giang hạ rất xa s a o quan ngân bình hỏi cơ bản đến nói chúng ta hiện tại nơi này đến bình xuân khoảng cách liền cùng nhữ nam đến thọ xuân khoảng cách không sai biệt lắm la tín giải thích nói đều là hơn bảy trăm dặm đường kia không thể nào. vương nguyên cơ nghi ngờ nói chúng ta dưới đất đi hơn bảy mươi thiên tổng cộng mới đi ra khỏi hơn bảy trăm dặm một ngày đi mười dặm chính là dùng bò cũng sẽ không như thế chấm a hơn bảy trăm dặm là thẳng tắp khoảng cách la tín nói thực tế đi khẳng định không chỉ chúng ta đi lối rẽ i é t dị hình vương thế nhưng lãng phí thật nhiều ngày bộ luyện sư nói mà lại trong động rẽ trái l ư ợ n phải đi lộ trình càng nhiều quả thật là thật dài một đầu đường hầm thái văn cơ nói có thể ngươi là làm sao biết nơi này gần giang hạ đây này hoàng nguyệt anh vẫn là một mặt nghi vấn nàng nhìn b ố n phía nói chung quanh đây cũng không có cột m ố c cùng biển báo giao thông đại kiều nói la tướng quân đoán mệnh rất linh nghiệm những này cũng đều là hắn bấm ngón tay tính ra đến a chúng nữ đủ cười vương nguyên cơ nói nếu như hắn có thể đem trên trời hồng hà là chuyện gì xảy ra tính ra đến ta mới phục hắn la tín không hề lo lắng nói cái kia rất dễ dàng ta tùy tiện tính một chút đều biết vậy ngươi tính nha tiểu kêu i mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ta rất muốn biết nha la tín làm bộ bấm ngón tay tính trong đầu đem thực cảnh ống kính hướng hồng hà nội lên chỗ đ i ề u đi ống kính một mực đẩy về trước đẩy về trước trong nước cảnh tượng ánh vào la tín tầm mắt đầy sông đại hỏa mê ngông n vô bờ lớn nhỏ chiến thuyền cháy hưng ơ hực ánh lửa ngốc trời hai quân cách sông tương đối bên này quân kỳ bên trên thật to một cái tàu chữ bên kia cờ xí trên có chính là lưu có rất nhiều tôn la tín không khỏi ngã hít một hơi hơi lạnh hỏa thiêu xích bích quyền thứ tư thuận tiện đọc trên điện thoại sở kiến chương năm trăm sáu mươi lăm xích bích kinh biến hỏa thiêu xích bích có ý gì chúng nữ nhao nhao hỏi cái này hồng hà là hỏa thiêu đi ra bộ luyện sư cùng tôn thượng hương nhìn chăm chú một chút các nàng lâu tại giang đông đối nơi này ngược lại cũng đã được nghe nói xích bích không phải liền là tại hạ cửa và ô lâm một vùng sao làm sao liền nổi lên lửa đến rồi la tín sờ lên cằm nói nếu lao tào đã dẫn binh hạ đến kinh châu theo lý thuyết chính là tôn sách tập kích bất ngờ trường an thất bại lao tào phụng thiên tử chi mệnh đến đây thảo phạt bình định giang đông mới đúng trường an bảo chủ rồi trương xuân hoa cùng hoàng n g u y ệ t anh bọn người đã kinh hỉ lại hoài nghi ngươi như vậy bóp bóp ngón tay liền thật có thể đem xa như vậy chuyện tính ra đến bộ l u y ệ n sư tôn thượng hương cùng thái văn cơ lại đối la tín tin tưởng không nghi ngờ nói hán bộ này thần toán tử cho siết dường như còn chưa từng có đi ra sai lầm la tín n g ử a đầu nghiêng đầu lại nói duy nhất nghĩ mãi mà không rõ chính là lưu bị tại sao lại cùng tôn gia nhập bọn với nhau rồi chẳng lẽ thai to tặc cái này mày dẫm mắt to ra hỏa cũng làm phản quốc gia rồi trương tinh thải cùng quan ngân bình quá sợ hay nói đại bá làm phản vậy ta phụ thân chẳng phải là vương nguyên cơ an ủi hai nữ nói các ngươi trước đừng lo lắng h ắ n t ừ từ nhắm hai mắt ở đây nói bậy một mạch các ngươi còn thật tin tưởng h ắ n trên đời nào có biết trước cho dù có cũng tuyệt đối không thể nào là la tín chính là chân cơ cười nói tiểu quỷ này rõ ràng là đang hù dọa các ngươi n h ư u đồ làm loạn la tín từ trong màn ảnh nhìn xem giang đông một phương này lưu chữ cờ bên cạnh còn cắm hán chữ cờ h i ệ n nhiên là lưu bị nhân mã không thể nghi ngờ nói lưu bị tiểu tử này còn như thường cắm hán quân cơ sĩ, xem ra lại không quá giống làm phản không biết làm cái quỷ gì điêu thiền nói làm phản người có phải hay không là tào tháo chỉ có tiểu kiều tại hết nhìn đông tới nhìn tây la tướng quân ngươi là từ đâu nhìn thấy vì cái gì người ta chính là không nhìn thấy a lúc này hán lưu cờ sĩ bị binh sĩ thu hồi đưa đến bờ sông trên một cái thuyền trong quân doanh đi ra một đoàn người đến hai to tặc lưu bị cùng một tên tướng mạo có chút đôn hậu thành khẩn đàn ông đi đầu đi ra đằng sau đi theo một cái khí khái hào hùng bừng bừng tay cầm ngân thương thiếu niên vũ tướng cùng một cái gánh vác s o n g lòng kích tráng hán đầu trọc rõ ràng là triệu vân cùng tào tháo thuộc cấp điển vi một đoàn người đi đến bờ sông Hai triệu o tặc cùng đôn hậu đàn ông cầm tướng tay thuyền tới. cùng cầm chạy Chuyện đôn đàn ông đường, lên thuyền hướng hạ miệng vông hướng chạy tới. Chuyện này hậu hạ ố t thế t cuộc là như thế nào? như r vân cùng điển vi tại hộ vệ hộ là ư u đầu bị. La tín vò đầu nói, lần tín nói, n vò y đến cùng c ai huynh n gian. g ai Bộ l u ệ sư cùng t á i Văn Cơ đệ ề u chăm m i n nói, Vân không phản. Vân huynh g một làm Triệu tuyệt Triệu lời là đệ sẽ của hắn chí hướng cũng là báo quốc cứu dân la tín xưa nay không hoài nghi nhân phẩm của hắn cùng tấm địa muốn nói triệu vân làm phản hắn cùng bộ luyện sư cùng thái văn cơ giống nhau đánh chết đều không tin trương tinh thải t ử vừa rồi trong lúc khiếp sợ trầm t ĩ n h lại nói đại bá là hán thất dòng họ lại tâm đ ị a nhân hậu ta không tin hắn sẽ làm phản quốc gia đúng ta cũng không tin quan ngân bình khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên tôn thượng hương tắc nói điện v i có phải là lần trước trường an bị vây thành thời điểm cùng lữ bố cùng một chỗ đánh ngươi cái kia cầm s o n g kích đầu trọc hắn không phải thủ hạ của tào tháo sao ngươi vừa rồi nhắc tào tháo đến thảo phạt giang đông nhưng bây giờ lại nhắc tào tháo thủ hạ đại tướng tại bảo vệ phản tướng lưu bị như vậy rất tự mâu thuẫn la tín cũng mười phần không hiểu hắn đem ống kính điều đến một chỗ khác cắm tôn chữ cờ sĩ quân doanh vừa hay nhìn thấy chu du đứng ở cao điểm bên trên nhìn về phía trên sông thế lửa đồng thời tại điều binh kiển h tướng hai người đi tới hướng chu du hành lễ vậy mà là tư mã ý cùng tư mã chiêu ta dựa vào la tín lần nữa khiếp sợ chu du cùng tư mã ý phụ tử cùng một chỗ vạn không nghĩ tới tư mạ ý vậy mà từ bỏ chấp kim ngô cao vị chạy đến giang đông đi trương xuân hoa phẫn nộ nói bọn hắn quả nhiên có cấu kết cùng một ruột nghĩ lại nàng nói nói như vậy tôn sách thật đúng là đã từ trường an lui trở về giang đông hoàng nguyệt anh trầm tư nói nếu như làm phản chính là lưu bị triệu vân cùng tào tháo thuộc cấp không thể lại đến bảo hộ lưu bị nhưng nếu như nói làm phản người là tào tháo cái kia cũng giống nhau không thể nào nói nổi bởi vì hắn tư nhân hộ vệ còn tại bảo hộ đối lập phương lưu bị chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu cảm giác thật hỗn loạn thái văn cơ sở lấy cái chán vô lực nói chu du cùng với tư mạ ý triệu vân tướng quân cùng lưu bị lại biến thành chu du một phương minh h i ế u tào tháo muốn đánh lưu bị nhưng lại phái ra thủ hạ đại tướng bảo hộ lưu bị tất cả mọi chuyện đều tại lẫn nhau đối lập mâu thuẫn cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện t r â n cơ cười khanh khách nói không sai chỉ có thể nói rõ một sự kiện la tín tại nói b ậ y vương nguyên cơ chỉ ngón tay la tín nói các ngươi còn thật tin tưởng hắn bấm ngón tay là có thể đem cái gì đều tính ra đến điều t h i ề n vỗ chán một cái ngươi thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ngộng ta lại còn rất chân thành đi suy nghĩ hắn cái này dối loạn lung tung cố sự nàng hung hăng dùng nhọn mảnh chỉ tại la tín trên lưng bấm một cái ma quỷ vậy mà qua mặt chúng ta chúng nữ cũng nhao nhao tỉnh dậy riêng phần mình hi hi ha ha nói chúng ta thật sự là quá tín nhiệm la tín vậy mà tất cả đều nghiêm túc thảo luận hắn biên như thế hoang đường cố sự mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi ngày mai còn muốn đi đường đâu trương xuân hoa nói chúng nữ đều tại trên sườn núi tìm vị trí nằm xuống chỉ có bộ luyện sư đứng ở bên cạnh hắn cho hắn một ánh mắt hỏi ý kiến la tín hướng nàng chậm rãi lắc đầu ra hiệu ta không có nói sai bộ luyện sư gật gật đầu ta tin tưởng ngươi ngày thứ hai đám người lên đường hướng nam quận giang lăng đi la tín mặc dù rất muốn đi tìm triệu vân hỏi thăm rõ ràng nhưng là hiện tại bên kia là tôn sách chu du địa bàn hắn không muốn mang lấy mười mấy mệnh mọi vô lực nữ hải ham thân h ổ khẩu liền quyết định tới t r ư ớ c tào tháo thế lực nam quận đi chỉnh đốn đám người vượt qua sông hướng mặt phía bắc bước đi la tín mang theo địa đồ hệ thống một đường tận trọn thẳng ngắn đường nhỏ đi không có mấy ngày liền đi tới một đầu núi nhỏ đầu đường trên vách khắc lấy ba chữ to hoa dung đạo phía trước một cái tướng ngũ đoàn người dẫn một đường tán binh chính chạy về phía trước tới tào tháo t ư ơ n g quân thái văn cơ cả kinh kêu lên chương năm trăm sáu mươi sáu thật sự là tính toán không bỏ sót trốn qua đến một nhóm người này bên trong đi đầu một người vóc dáng thông n ắ n quần áo tả tơi khắp nơi đều là bị lửa hun khói đốt vết tích thậm chí liền trên mặt đều bốc lên một tầng hắc khí chính là la phủ sắt vách lao t ạ o la tín nghẹn ngào cười nói lao t ạ o bị thiêu đến rất thảm a ừ n tào tháo hở hưng đáp hắn nhìn la tín bọn người một chút thấy mọi người dường như không có đ lý liền lại cúi đầu xuống vội vàng chạy về phía trước rơi thậm chí đối với hắn bình thường nhất là rủi xuống nước bọn hiện tại liền đứng tại la tín bên cạnh bộ luyện sư đều không nhìn một chút chỉ lo chạy thoát thân tôn thượng hương nhìn xem tào tháo bóng lưng nói người này cũng thật sự là liền cái bắt chuyện đều không đánh ngay tại chạy trốn nha có thể lý giải la tín rất đại độ nói từ sanh trương tú chi thúc bị dạ tập đến bị mã siêu đánh cho cắt râu v ứ t áo tào tháo lần nào chạy không phải một đường hỏa hoa mang thiểm điện chạy đi huynh đệ lại nói đứng dậy tào tháo lưu bị hai người chạy trốn công phu kỳ thật đều tại sàn sàn với nhau lưu bị chạy liền thê tử nam nữ đều có thể không cần tào tháo mặc dù là cao quý thừa tướng nhưng là bung ra mở chân cái kia cũng là không tầm thường có thể hoàn toàn không để ý hình tượng dọc theo đường đại nhảy thoát ý vũ tiện thể còn cho mình dịch dùng để tránh truy nã áp thích khó trách hai anh em này như vậy hợp ý ngồi vào cùng một chỗ liền có thể nấu rượu luận anh hùng duy sứ quân cùng t h à o thai đương nhiên hai người này kỳ thật cũng không bằng tôn quyền tôn quyền càng thêm lanh lợi một điểm thường thường là vừa nghe đến nói ai ai ai muốn tới lập tức lui binh nghe tiếng trở ra liền truy kích cơ hội cũng không cho ngươi tặc cực kỳ hoàng nguyệt anh tắc ngạc nhiên nói không nghĩ tới tôi hôm qua l à tín nhắc tào tháo đã đi tới xích bích vậy mà là thật có việc nói như vậy lưu bị cùng tôn sách cấu kết cũng là thật đúng không trương xuân hoa cũng cả kinh nói có lẽ chuyện này chỉ là cái trùng hợp a vương nguyên cơ đạo tào tháo xuất hiện ở đây cũng không có nghĩa là la tín nói sự tỉnh k h á c cũng là thật nha người còn không tin la tín cười nói ta thẳng thắn nói cho người cái này hoa dung đạo hướng ở giữa đi tất nhiên sẽ gặp phải quan vũ người tin hay không không tin vương nguyên cơ nói nghe xong quan vũ liền tại phụ cận trương tinh thải cùng quan ngân bình lẫn nhau nhìn đối phương một chút quan ngân bình đối la tín nói la tướng quân ta muốn cùng ta phụ thân gặp mặt một lần không biết cũng không đi gặp cha vợ lại còn muốn trước trưng cầu ý kiến của hắn la tín đột nhiên rất cảm động nói vậy liền đi thôi bộ luyện sư nói với la tín không bằng ngươi cũng cùng đi cùng quan vũ tướng quân gặp một lần giang đông phạm vi thế lực quá nguy hiểm ngươi không tiện đi vào nhưng ở đây cùng quan tướng quân gặp mặt lại không vấn đề vừa vặn thừa cơ đem gần nhất tình huống hỏi một chút la tín nhãn tình sáng lên ý kiến hay hán vốn là nghĩ trở lại giang lăng hỏi tào tháo nhưng hiện tại xem ra cùng tôn sách bọn người kết minh quan vũ là cái tốt hơn manh mối nhà cung cấp mà lại dâu dài nơi đó khẳng định có chiến mã hướng hắn mượn mười mấy hai mươi thớt chúng ta cũng không cần đi được mệt mỏi như vậy hành động cũng sẽ t ă n g nhanh tôn thượng hương tán thành nói hay lắm vậy chúng ta nhanh xuất phát trương xuân hoa vừa nghĩ tới có thể có chiến mã tâm tình liền không kịp chờ đợi n g h ĩ bay trở về trường an đám người dọc theo hoa dung đạo đường nhỏ một đường đi vội trên đường t ố t năm top ba cho đầu tiêu ngạch tào tháo quân sĩ binh chính càng không ngừng ra bên ngoài chạy đi đến một nửa tiểu kiều cùng đại kiều đều vui vẻ nói quả nhiên dâu g i ả i quan tướng quân ngay ở phía trước điêu thiền đối vương nguyên cơ cười nói lần này ngươi lại thua ở tiểu tử này trên thân vương nguyên cơ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trong lòng nhưng cũng đối la tín tin phục la tín thật sự là tính toán không bỏ sót phần này thiên nhân tạo hóa làm người ta nhìn mà than thở hoàng nguyệt anh tán thán nói quan vũ giờ phút này đang tay cầm thanh long hiện nguyệt đao cùng ba tên võ tướng tương giao chiến một thành viên trong đó võ tướng trên mặt giữ lại dâu cá chê tay cầm s o n g việt thân hình linh động chiêu chiêu thẳng đến quan vũ yếu hại một cái khác viên võ tướng trên đầu bao lấy khăn trùng đầu trong tay d à i đến một trượng đại phủ múa đến tiếng gió vun vút thanh thế vậy mà không kém hơn quan vũ thanh long h i ể n nguyệt đao còn có một viên võ tướng phiêu đầy n g a n g hợp thân thể trắng kiện một thân khối cơ thịt cao cao nâng lên trong tay cán giải trùy sắt lớn mỗi lần cùng quan vũ thanh long h i ể n nguyệt đao va nhau đụng đều có thể xô ra một giải hỏa tinh điều thiền động dung nói trương liêu từ h o à n g cùng cho phép t r ử ba người này võ nghệ cũng không thấp quan tướng quân chỉ sợ khó địch nổi ba người hợp kích quan ngân bình cùng trương tinh thải khẩn trương quan ngân bình nhấc lên trong tay huyền thiết s o n g đầu liên ấm truy trương tinh thải tay trái cầm bạch ngân xứng thuẫn tay phải rút ra trường kiếm vọt ra hai bước lại không khỏi ngừng lại hai người nhìn nhau ánh mắt đều có chút do dự các ngươi làm sao không đi hỗ trợ thái văn cơ hiếu kỳ nói quan vũ tướng quân xem tình hình cũng không quá rượu cái này cái này quan ngân bình lúng túng không nói la tín trong lòng đột nhiên hiểu được quan vũ xưa nay từ trước đến nay đối với mình võ nghệ có chút tự phụ cơ hồ có thể tưởng tượng được quan vũ một vớt dâu dài t i ê u căng đối trương liêu ba người nói ba người các ngươi cùng lên ta quan vũ thì sợ gì ư như thế kiêu ngạo người đang đánh nhau nếu là quan ngân bình cùng trương tinh thải tùy tiện tiến lên trợ chiến chỉ sợ quan vũ sẽ không cao hứng bộ luyện sư thấp giọng nói bọn hắn tất cả cũng không có dùng đấu hồn la tín tập trung nhìn vào quả nhiên bốn người mặc dù đánh cho hô hô gió vang nhưng là trên thân một điểm đấu hồn khí tức đều không có chỉ có quan vũ hô xích hô xích lộ ra đại khí một đầu m a hôi sắc mặt đỏ đến giống cái táo không biết bốn người này đánh nhau bao lâu nhưng hiển nhiên hắn thể lực đã chống đỡ hết nổi quan ngân bình cùng trương tinh thải thấy bốn người đều vô dụng đấu hồn không biết bọn họ có phải hay không bởi vì nhớ ngày đó t ỉ n h cũ mà không có gạch ngói cùng tan cho nên hai nữ đối có muốn đi lên hay không t r ợ chiến chuyện này càng phát ra do dự không thể quyết t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thiên phú dị bẩm người ngay tại quan ngân bình cùng trương tinh thải do dự ngay miệng trương liêu trong tay s o n g việt tại thanh long hiển nguyệt đao đao cán bên trên trượt đi kẹp lại hiển nguyệt đao đao ngạc trương liêu s o n g việt tả hữu lực phân một mực khóa lại quan vũ đại đao quan vũ mắt phượng chừng một cái gầm thét một tiếng kinh lực tận lên phía bên phải mánh lực vùng đánh trương liêu không kịp quan vũ đao trọng thế chìm bị quăng ra mấy mét không trung linh xảo xoay người nhẹ nhàng rơi xuống đất quan vũ lấy lực tung bay trương liêu Trước mặt từ hai o à n cùng g h ứ trừ đ ạ phủ cùng đại tiếng r u y đã đồng t h ờ nệm hắn nghe tránh không kịp, đành phải hai tay nắm chặt thanh long hiển nguyện ngang nhắc hướng lên chống、đỡ. Ông! vào, đao, phải hai chặt tay t kịp, đỡ. Hai i Bang! nổ mạnh truyền đến quan vũ kêu lên một tiếng đau đớn bị t ừ hoàng cùng hứa trừ tề công chấn động đến lui lại mấy bước hoa một tiếng phun ra màu đến vết máu nhuộm đỏ hắn gần dài hai thước phiêu giật râu ria p h ụ thân nhị bá quan ngân bình hoảng loạn kêu sợ hãi cùng chương tinh thải phi thân nhào vào giữa sân hứa chử huyền thiết đại truy lại đi quan vũ trên đầu đập tới ông quan ngân bình trong tay s o n g liên ấm truy đỡ lên hứa chử đại truy nàng vóc dáng mặc dù hơn xa hứa chử muốn kiểu không lớn lắm đứng tại hứa chử trước mặt liền như một đứa bé đứng tại trong chùa miếu di lặc phật tượng trước mặt giống nhau hoàn toàn kém xa nhưng là nàng quái lực lại hoàn toàn không kém hơn hứa chử hứa chử mượn huyền thiết đại truy dốc sức một tận lại bị nàng nhẹ nhõm đón lấy trên tay đỡ lên hứa chử đại truy quan ngân bình ăn mặc lục sắc siêu mỏng trong suốt quần tất đùi ngọc vừa nhấc đỏ tuyệt mảnh cao gót vùng ngắn kia lanh lảnh chín ly mị kim thuộc gót giày liền tật đá hướng hứa trừ yếu hại hứa trừ vội vàng thối lui ba bước làm sao hiện tại cả đám đều học được dùng gót giày đá người la tín ngạc nhiên hắn đ ố i bên cạnh chân cơ cùng vương nguyên cơ nói khẳng định là bị hai người các ngươi làm hư cô gái nhiều như vậy bên trong là thuộc chân cơ cùng vương nguyên cơ quen thuộc nhất dùng giày cao gót mảnh gót giày công kích người khác yếu hại vương nguyên cơ đối la tín phê bình mười phần không ưa đầu chuyển qua một bên liết mắt nói ngươi quản được a chân cơ chỉ là sóng mắt lưu mị lạc lạc khẽ cười một tiếng đặc biệt là ngươi la tín nói với chân cơ ta nhìn tám chín phần mười đều là ngươi dạy nói ngươi ngươi còn cười bên kia trương liêu lộn mèo rơi xuống đất s o n g việt hướng về sau v ề lên gấp chạy hướng quan vũ hai cánh tay đại hồi hoảng câu hướng quan vũ ngực thang trương tinh thải bạch ngân sừng thuẫn ngăn trở s o n g việt trường kiếm từ thuẫn sau tận rối khinh linh đánh út về phía trương liêu hạ bàn trương liêu lấy việt mở ra trường kiếm cùng trương tinh thải đánh nhau ngân bình tinh thải các ngươi tại sao lại ở chỗ này quan vũ thấy hai tên vãn b ố i xuất hiện tại trước mặt ngạc nhiên hỏi nhị ba phụ trước chờ đánh lui kẻ địch chúng ta lại ôn chuyện đi trương tinh thải trầm giọng nói quan vũ hộp máu từ hoàng đại phủ lại không hề nể mặt mũi kính phong hô nhưng mà lên từ dưới lên trên móc nghiêng quan vũ quan vũ nội phủ khí huyết cuồn cuộn chưa kịp điều tức nỗ lực vung đao cùng từ hoàng tướng chặt tiết lửa tung tóe quan vũ lần nữa lảo đảo bị trấn khai mấy bước quan ngân bình n h ẹ n g à o kêu lên ngươi không sao chứ nàng khổ vì bị hứa chử huyền thiết đại truy kiềm chế lại hoàn toàn không có dư lực có thể thoát thân đi tương trợ quan vũ trương tinh thải cùng nàng là đồng dạng tình trạng nàng mặc dù có bạch ngân sừng thuẫn làm bảo vệ nhưng là trương liêu s o n g v i ệ t linh xảo lại tàn độc ngân quang thời gian lập lòe nàng căn bản là không có cách từ trương liêu trong chiến trận nhảy ra thân tới lui trợ quan vũ thừa dịp quan vũ đại đao ngửa ra sau từ hoàng đại phủ quét ngang muốn đem quan vũ chặn ngang chém làm hai đoạn. quan Quan chặn ngang đoạn. hai vũ vũ theo ầ gần m mà chìm, một chạm, nhắm mắt chạm. nghĩ, không ngờ nơi hắn này như hoàn toàn không có cách nào hoảng này giờ giá chết phút cách hạ chiêu chỉ có thể h kiệt ta từ t Đau của đau vậy đây. dày là lại lại lực, có cái có bởi đợi theo thanh tiếng gào vang lên một đạo thân ảnh phiêu giật gió t ắ p công tắc bay vào trong tràng ngăn tại quan vũ trước người mùi thương dường như dao long xuất hải cương kình khí thôn từ hoàng yết hầu chỉ một thương liền làm cho t ừ hoàng thả xung đố quan vũ công kích về bữa tự vệ t ừ hoàng bị ép về búa từ phòng lưới búa này vừa trở về liền rốt cuộc không thể đi ra la tín hợp kim tiêu thương bay tạo nên ngàn vạn đạo hàn mang tại từ hoàng trên dưới quanh người điểm nhanh hắn mỗi một chiêu xuất ra liền công được từ hoàng lui lại một bước bảy tám chiêu làm xong từ hoàng đã liền lùi lại bảy tám bước hoàn toàn không có phản kích dư lực hoàng nguyệt anh thở dài ta vẫn cho là la tín là mạnh tại đấu hồn cùng kỳ quỷ thân hình phương diện tốc độ không nghĩ tới hắn tại chiêu thức bên trên trình độ vậy mà cũng cao như thế trương xuân hoa gật đầu nói chúng ta tìm cái mạnh vô cùng minh h i ế u một người võ nghệ làm sao liền có thể như thế đột nhiên tăng mạnh đâu điều thiền lắc đầu không nghĩ ra nàng tại hổ lao quan lúc liền cùng la tín giao thủ qua lúc ấy la tín tốc độ mặc dù cũng là cực nhanh nhưng là thân pháp võ công thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen hoàn toàn có thể thấy được là người ngoài ngành về sau lại nghe nói la tín thương pháp là tại trường an lúc học được từ triệu vân càng thêm làm nàng nghĩ mãi mà không rõ trong khoảng thời gian ngắn la tín là như thế nào thành tựu thiên hạ vô song võ nghệ tôn thượng hương ở một bên nghe được đám người sợ h ã i thán phục bất đắc dĩ nói cái này có lẽ chính là thiên phú dị bẩm đi đồng nhân không đồng mệnh ai người khác khổ luyện cả một đời tiến cảnh còn không bằng hắn dễ dàng mấy tháng ta cũng là học được trễ nhưng là ta đã mỗi ngày tại trong quân doanh cùng thượng hương cùng luyện sư khổ luyện thế nhưng là cùng la tướng quân võ nghệ so sánh ta nhìn đời ta đều khó mà nhìn hắn bóng lưng Thái văn chương ơ â m mộ nhìn xem nhìn Tín xuất thần nhập triển hóa thi h xuất La t Pháp. Lữ l i năm h khởi khua thập kích, tay lên trong n tự t r o trăm sáu mươi tám độc đấu ba manh tướng từ hoàng tay cầm cự phủ bị la tín hợp kim thương nhanh đâm liền lùi lại bảy tám bước không còn sức đánh trả la tín thân hình lại đột nhiên nhất chuyển phân thương đâm hướng chính tấn công mạnh trương tinh thải trương liêu trương liêu một việt câu hướng trương tinh thải thon dài đùi ngọc mặt khác một tay ngang việt cản giá la tín đâm tới mũi thương nào có thể đoán được la tín thương bên trên một c ô mãnh liệt kình lực đánh tới trương liêu trở tay không kịp hổ khẩu chua chua mũi nhọn việt suýt nữa rời tay mà bay hắn thân thế cản trở bên trong la tín thương như phụ xương c h i thực một điểm sáng như bạc hàn mang thẳng đến cổ họng của hắn đinh đinh đăng đăng liên tiếp kim thiết giao kích gấp vang trương liêu cũng bị la tín bức lui mấy bước tư hoảng thấy trương liêu bị la tín áp chế cũng không đi tương trợ vung lên cự phủ lại đột hướng đã kiệt lực hộp máu quan vũ sách lược của hắn rất rõ ràng muốn trước tiên đem trên trận bị thương hành động bất tiện quan vũ giải quyết hết nhưng là la tín nhưng căn bản không có ý định thả từ hoàng đi qua hắn vận thương đẩy ra t r ư ờ n g liêu song việt đôi thương quét qua cương kỉnh chạy về phía từ hoàng hai chân t ừ hoàng nếu là kính vãng quan vũ chỗ đột hai chân tất bị la tín cương kỉnh quét gãy hắn bất đắc dĩ nhảy lên một cái không trung dơ cao cự phủ mánh bổ về phía la tín trương liêu thấy la tín đằng thương đi công t ừ hoàng liền một cước đạp ở trương tinh thải bạch ngân sừng thuẫn bên trên đưa nàng đá ra năm mét bên ngoài s o n g việt một chiêu cũng phóng tới quan vũ mà đi la tín mũi thương nhanh chóng nôn thẻ tiến trương liêu mũi nhọn việt nguyệt nha cong bên trong thân hình mượn tiêu thương tạc chuyển trương liêu liền được đưa đến không trung bổ tới từ hoàng cự phủ phía dưới t ừ hoàng kinh hãi cự phủ nghiêng đi bổ nện trên mặt đất v a n g cắt b ụ i bay từ phía trên mặt đất bị đánh ra một cái hố to bên cạnh chúng nữ thấy âm thầm kinh hãi đại kiều thất sắc nói không có nghĩ đến người này không dùng đấu hồn cái này cương kình vậy mà không chút nào kém cỏi hơn bá vương cảnh võ giả tôn thượng hương sắc mặt cũng khẽ biến chỉ sợ cùng chạm phách cảnh võ giả so sánh cũng không chút thua kém mượn từ hoảng cùng trương liêu tướng giết khẽ hở la tín dáng người thẳng tiến mũi thương lại đâm về một bên đang cùng quan ngân bình đánh nhau hứa c h ữ trên mặt đất lá dụng l ư ợ n vòng la tín trong tay thương huyễn biến như gió táp phiêu phiêu m i u m i u nhẹ nhàng như h ư n g nhạ hứa trừ sử chính là siêu cấp vũ khí hạng nặng võ nghệ bên trên lại đi là trọng lực đập mạnh con đường tính linh hoạt bên trên kém hơn la tín rất nhiều bị la tín một trận gấp công càng không chịu nổi xoẹt một tiếng hổ khẩu trúng đạn huyền thiết đại truy rời tay mà bay người đi xem phụ thân ngươi nơi này giao cho ta la tín trầm giọng nói quan ngân bình nghe vậy quay người hướng quan vũ bên người chạy tới quan vũ một người độc chiến tam tướng đã lâu sớm đã kết lực vừa rồi lại nhận từ hoàng cùng hứa trừ hợp lực chấn thương một mực tại nỗ lực trèo trống hiện tại thấy cho phép chử bị đánh lui hắn thở dài một hơi chậm dai ngã xuống đất vậy m à như muốn té x ỉ u tư hoàng cùng trương liêu không để ý hứa chử lại lần nữa đồng loạt hướng quan vũ đánh tới không dứt có phải là la tín cả giận nói hợp kim tiêu thương hướng trên mặt đất vẩy một cái cồn m á n h cương k ì n h vỡ ra mặt đất buôn tập hướng từ hoàng hai người tư hoàng ở phía trước đem cự phủ trụ địa cùng thương cương chạm vào nhau thân thể hoảng nhoáng một cái hai cánh tay m ỏ i nhừ lúc này la tín đã tới gần trương liêu phi long tránh hắn đem thân tật xoáy m ũ i thương hướng về phía trước một dẫn bay nhanh phóng tới trương liêu trương liêu s o n g việt giao giá tại trước người đón đỡ la tín hợp kim tiêu thương đương đương đương đương trương liêu bị mạnh mẽ lực trùng kích đánh lui lại mấy bước la tín mượn xoay chuyển cấp tốc chi thế đem thương kẹp lại trương liêu s o n g việt lượn vòng nhanh quay ngược trở lại dương thương kình vứt bỏ trương liêu s o n g việt cầm cầm không được rời tay mà bay la tín một chân rơi xuống đất coi đây là t r ụ ba trăm sáu mươi độ đại lượn vòng một cước đem trương liêu đá hướng tử hoàng tư hoàng trở tay không kịp bị trương liêu đ ụ n g ngã chờ hắn đẩy ra trương liêu muốn đứng dậy một cây toàn thân lóe sáng như bạc quang mang hợp kim tiêu thương đã chỉ tại cổ họng của hắn phía trên nếu ngươi không đi sẽ chết la tín chịu được nộ khí lãnh đ ạ m nói